Chương 130. nguyễn minh nhan mang theo thiên công tổ sư đi tẩy kiếm trì mặc mai lâm thanh phong ngai, hàn hồ nước cuối cùng ở nắng chiều trên đài bậc thang tùy ý ngồi xuống nàng ngẩng đầu nhìn phương xa phía chân trời mặt trời lạn kim sắc ánh chiều tà chiếu vào toàn bộ xám trắng trường trên đài sáng lạn mây tía giống như lửa đốt ánh đỏ chỉnh mặt phía chân trời cách, cách đảng ở nàng bên cạnh thiên công tổ sư học nàng bộ dáng tùy tính ngồi ở nàng bên cạnh nhìn liếc mắt một cái phía trước trời cao mặt trời lạn sau đó thu hồi ánh mắt ngươi tính toán làm cái gì nguyễn minh nhan nghiêng đầu nhìn hắn hỏi mặc cung phường trước tiên ba ngày tiến đến là vì chuyện gì nghe tiếng thiên công tổ sư nâng lên đôi mắt nhìn nàng kim sắc hoàng hôn sái lạc nàng khuôn mặt nàng đôi mắt đựng đầy kim quang rực rỡ lấp lánh như là lộng lây sáng ngời đá quý hoàng hôn ảnh ngược ở nàng trong mắt tạo nên kim sắc gọn sóng hắn đột nhiên cười Tái nhợt tuấn tú khuôn mặt nhiễm một tầng hương nhạn, như là bị ấm áp mặt trời lặn ánh chiều tà sở chiếu ra tới, không thể nói cho ngươi. Hắn nói, Nguyễn Minh Nhan nghe vậy tức khắc khó hiểu, mệt hoặc nói, này có cái gì không thể nói cho ta? Bởi vì là kinh hỷ. Thiên công tổ sư nói, thần xác một quyển nghiêm túc nhìn nàng, cho nên không thể trước tiên nói cho ngươi. Nguyễn Minh An lời này giống như đã từng quen biết, nàng trước kia có phải như vậy hay không nói qua? Biết tiểu mặc hắn chi nhớ cái người, nhưng này cũng nhớ kỹ. Nàng có phải hay không chính mình hố chính mình? Người trước tiên cùng ta nói một chút cũng không quan hệ a ta một chút đều không ngại, ta là cái loại này xem thoại bản trước tiên phiên đến mặt sau xem xong rồi kết cục mới đi xem phía trước người, cho nên nói cho ta hoàn toàn không thành vấn đề. Nguyễn Minh Nhan chưa từ bỏ ý định, ý đồ thuyết phục thiên công tổ sư. Nàng long hiếu kỳ hoàn toàn bị câu lên, hảo muốn biết ta. nhưng là mặc kệ nàng nói như thế nào thiên công tổ sư đều không dao động như cũ kiên trì không từ thấu nguyễn minh an bại cho hắn cố chấp thiên công tổ sư nhìn trên mặt nàng không cam lòng thần sắc giấu ở trong tay háo tay không khỏi địa chấn hạ rất muốn vuốt ve trước mặt tiểu cô nương gương mặt nhưng cuối cùng vẫn là bung lòng tay ra một lần nữa thả trở về lại chờ ba ngày ngươi liền đã biết thực mau sợ nàng không kiên nhẫn thiên công tổ sư chấn an nàng nói Hai ngày sau, Nguyễn Minh Nhan cũng chưa có thể tái kiến thiên công tổ sư, cứ nghe hắn vẫn luôn mang theo mặc cung phường đệ tử ở lưỡng nghi trên quảng trường bận rộn, không biết ở lộng chút gì. Lưỡng nghi quảng trường tự mặc cung phường người tiến vào chiếm giữ lúc sau, liền bị phong tỏa, trừ bỏ mặc cung phường đệ tử cùng thuộc sơn kiếm phái trưởng môn đám người ở ngoài, ai đều không được tiến. Như thế thần bí, toàn bộ thuộc sơn kiếm phái đều không khỏi mà tò mò lên, mặc cung phường bọn họ muốn làm cái gì. khẳng định cùng Tam Cảnh Đại Hội có quan hệ. Ngươi này không vô nghĩa sao? Lưỡng Nghi Quảng Trường là thuộc Sơn Kiếm Phái lớn nhất Quảng Trường, đến lúc đó Tam Cảnh Đại Hội liền sẽ tại đây cử hành. Sớm tại một tháng trước, Lưỡng Nghi Quảng Trường liền đã toàn bộ thiết chí hảo lôi đài cùng tích tòa, kết giới cũng đã bày ra, hết thể chuẩn bị ổn thỏa, chỉ còn chờ Tam Cảnh Đại Hội bắt đầu rồi. Cho nên mặc cung phường đột nhiên tiến vào chiếm giữ Lưỡng Nghi Quảng Trường, rõ ràng ở lộng chút cái gì? khiến cho người sở không được đầu óc bọn họ đều đã toàn bộ lộng xong rồi mặc cung phường bọn họ lại ở lộng cái gì đâu càng thêm thần bí càng thêm che lấp càng thêm không nghĩ làm người biết liền càng muốn biết không ít gan lớn lòng hiếu kỳ quay phá thuộc sơn kiếm phái đệ tử ban đêm ý đồ xâm nhập phong tỏa lưỡng nghi quảng trường không hề ngoài ý muốn toàn bộ xa lưới bị bắt được ân huyền cù nổi trận lôi đình thật mạnh xử phạt này đàn đệ tử mấy ngày nay sắc mặt của hắn đều là hắc làm cho thuộc sơn kiếm phái trên dưới thấy hắn đều đường vòng có một lần nguyễn minh nhan thật sai nhìn hắn tức khắc sắc mặt căng thẳng không nói hai lời quay đầu xoay người liền chạy ân huyền cù thấy thế giận sôi máu đuổi theo bắt được nàng tức giận hỏi người chạy cái gì bị hắn che ở trước mặt ngăn lại nguyễn minh nhan nguyễn minh nhan ánh mắt nhìn hắn ngựa khí trần chờ hạ sau đó không có gì tự tin nói ta không chạy ân huyền cù thấy thế nghe vậy tức khắc chịu khoe miệng ngươi lời này nói chính ngươi đều cho dạ còn tưởng lừa gạt ta liền nói dối đều sẽ không hắn hận sát không thành thép nói ngươi cũng quá thành thật chút lần đầu tiên bị người ta nói thành thật nguyễn minh an nàng nhìn trước mặt ân huyền cù hậu chi hậu giác phát hiện hắn đại khái đối nàng có cái gì sai lầm lửa kính đem nàng hình tượng cao lớn vô số lần ân huyền cù ánh mắt nhìn chằm chằm nàng trầm giọng hỏi ngươi như thế nào không đi sấm lưỡng nghi quảng trường nguyễn minh an huynh Ngài, người sao lại thế này ngươi bắt như vậy tự tiện xông vào đêm thăm lưỡng nghi quảng trường đệ tử sau đó tới hỏi nàng vì cái gì nàng không đi sớm mấy cái ý tứ chẳng lẽ là tưởng câu cá chấp pháp nghĩ đến đây nguyễn minh nhan lập tức thần sắc một túc lời lẽ chính đang nói ta chờ đệ tử tự nhiên tuân hữu kỷ thủ pháp tông môn nghiêm lệnh không chuẩn tự tiện xông vào lưỡng nghi quảng trường không dám vi phạm đứng ở nàng trước mặt nghe xong nàng lời nói ân huyền cụ Nhìn nàng một cái nói, ngươi thật đúng là thành thật, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nhịn không được. Nguyễn Minh Nhan cùng Thiên Công tổ sư quan hệ phỉ thiện, điểm này biết đến người không ít, ân huyền cụ tự cũng biết, hắn còn biết mặc Thiên Công làm ra mấy thứ này tới cùng trước mặt vị này Nguyễn Sư Điệt có quan hệ, hắn còn tưởng rằng Nguyễn Minh Nhan sẽ là cái thứ nhất nhịn không được muốn đi tìm tòi đến tột cùng người. Nhịn không được cũng muốn nhẫn, thông môn pháp luật không thể làm lơ. Nguyễn Minh Nhan nói hiên ngang lẫm liệt. Kỳ thật là bởi vì thiên công tổ sư đều như vậy nói, nàng tuy tò mò cũng không dám đi trước tiên nhìn lén, này nhiều đả thương người tâm A. Tiểu mặc một phen thiệt tình muốn cho nàng kinh hỉ, nàng liền, liền nhận nhẫn đi, phối hợp hắn đi. Liền tính, liền tính nhịn không được cũng đến nhẫn. Nghe vậy ân huyền cù xem nàng sắc mặt càng thêm vui mừng, nhưng là ngoài miệng vẫn là nói, kia thật là quá đáng tiếc. Ta còn chờ ngươi tiến đến tự tiện xông vào, sau đó bắt được ngươi. Nhân cơ hội phạt ngươi ở chấp pháp đường phục hình. Trước mắt chấp pháp đường đúng là thiếu người thời điểm. bổ tông những cái đó đám nhãi danh còn không an phận, mỗi ngày gây chuyện. Không nặng phạt bọn họ, ta này khí thuận không được. Ân huyền cù mắng. Nguyễn Minh an Cảm tình ngươi thật đúng là tưởng câu cá chấp pháp A. Nguyễn Minh Nhan trên mặt thần sắc tức khắc đổi đổi, vội vàng nói, Ân sư thúc, ta còn có việc tưởng, đi trước một bước. Ngươi có cái gì sự? ân huyền cù thấy nàng lại muốn chạy lập tức cười lạnh ta chẳng lẽ còn có thể ăn ngươi không dám nguyễn minh nhan nói không dám thứ gì ân huyền cù nhìn nàng lạnh lùng nói ta xem ngươi dám thật sự không thiếu cự tuyệt có lệ ta ngươi thật sự liền như thế chướng mắt giới luật chấp pháp đường nguyễn minh nhan nghe vậy trương trương đang muốn giải thích ân huyền cù đánh gãy nàng lời nói nói ngươi không cần nhiều lời ta biết ngươi trong lòng có điều băn khoăn nhưng ngươi phải tin tưởng pháp luật đều có công lý ở giới luật chấp pháp đường tồn tại đúng là vì giữ gìn pháp luật công lý ngươi cũng biết vì sao ta muốn để cử ngươi tiến đến tiếp đãi các đại môn phái người tới ân huyền cù nhìn nàng nói nguyễn minh nhan nghe vậy trong lòng vừa động thành thật nói ta không biết bởi vì ta muốn cho ngươi đi nhiều xem nhiều quan sát ân huyền cù nhìn nàng ngữ mang thâm vì nói mỗi một lần tam cảnh đại hội chưa bao giờ thái bình quá nguyễn minh nhan nghe vậy sửng sốt Hảo nửa ngày lúc sau mới nói nói, liền tính như vậy, ta lại có thể làm cái gì đâu. Ân huyền cù nghe xong cười, hắn thật sâu mà nhìn nàng một cái, nói, ngươi có thể làm so ngươi tưởng tượng càng nhiều. Ở điểm này, ta chưa bao giờ hoài nghi ngươi. Hắn nói, Nguyễn Minh nhan trên mặt thần sắc xúc động, nàng nghe xong ân huyền cù nói thập phần cảm động, sau đó cự tuyệt hắn, liền tính ân sư thúc ngươi nói như vậy, ta còn là sẽ không đáp ứng ngươi. Giới luật chấp pháp đường không thích hợp ta. Nàng nói. Ân huyền cù ánh mắt nhìn nàng một cái, mặc kệ nàng, chỉ nói câu, cút đi. Sau đó Nguyễn Minh Nhan lập tức lăn, lăn đến bay nhanh, sợ hắn đổi ý lại gọi lại nàng. đảo mắt liền tới rồi tam cảnh đại hội khai mạc trước một ngày. Nguyễn Minh Nhan sáng sớm tinh mơ liền đi lên, thay một bộ màu tím nhạt thuộc sơn kiếm phái kiếm bảo, đứng ở khí phái rộng lớn sơn môn trước, nên đón các đại tông môn người tới. Cái thứ nhất tiến đến đó là Thiên Huyền Tông, Thiên Huyền Tông trưởng môn là cái mỹ cẩn trung niên nam tử, một bộ bạch đế Lam Văn Đạo Bảo, phía sau đứng một đám thuần một sắc thương Lam Đạo Bảo huyền Thiên Tông tu sĩ, Thục Sơn kiếm phái trưởng môn nhiệt tình cùng Thiên Huyền Tông trưởng môn Hàn Huyền, mà đứng ở Thiên Huyền Tông trước nhất bài kia hai cái chính không ngừng hướng về phía Nguyễn Minh Nhan đưa mắt ra hiệu ý đồ khiến cho nàng lực chú ý bất chính là Tống Vô Khuyết, Tống Vô ưu Minh. Mỗi sao? Nguyễn Minh Nhan thấy bọn họ hai người tức khắc ánh mắt sáng lên, đi ra phía trước, Tống Sư huynh, Tống Sư tỷ. Một năm không thấy, Nguyễn Sư mội ngươi này tu vi đại trướng A. Tống Vô Khuyết nhìn mắt nàng hiện giờ tu vi, thở dài nói, trò giỏi hơn thầy A. Nguyễn Minh Nhan chấp chớp mắt sau đó hỏi, ai là Lam? Tống Vô Khuyết cười hì hì nói, đương nhiên là ngươi Sư Huynh A. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, hai người lộ ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười. một bên tống vô ưu phảng phất thấy cấu kết với nhau làm việc xấu nguyễn minh nhan đem thiên huyền tông người tới giao cho phía sau thuộc sơn kiếm phái đệ tử làm hắn dẫn dắt bọn họ đi xuống an trí sau đó tiếp tục tiếp khách cái thứ hai tới là dược vương cốc xảo dược vương cốc cũng có cái người quen dược vương cốc đoàn người vừa đến một trận hàn băng khí lạnh nên diện đánh đút lại bốn phía không khí tức khắc lạnh bước phảng phất muốn kết băng nguyễn minh nhan Này giống như đã từng quen biết cảnh tượng. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, ở dược vương cốc cầm đầu kia bài, kia một bộ màu xanh đen đạo bảo đầu bạc như tuyết dị thường đáng chú ý, nhưng còn không phải là Nguyễn Minh Nhan đã từng ở thẩm gia luận kiếm đại hội thượng gặp được, từng thua ở nàng dưới kiếm Bạch Nguyệt Trầm. Này tính cái gì? Nguyễn Minh Nhan nhìn Bạch Nguyệt Trầm thầm nghĩ, hoan ra ngõ hẹp. Ở nàng nhìn về phía Bạch Nguyệt Trầm thời điểm, Bạch Nguyệt Trầm cũng ngẩng đầu lên Một đôi hàn băng đen nhánh đôi mắt mục vô biểu tình nhìn nàng. Tuy rằng sắc mặt của hắn như cũ là lạnh như băng không có biểu tình, nhưng là Nguyễn Minh nhan mạc danh từ trong đó nhìn ra vài phần hưởng hực chiến ý. Là ảo rất sao? Nàng chân chờ thầm nghĩ, không đến mức đi. Bên kia, dược vương cốc cốc chủ cũng quen thuộc cùng thuộc sơn kiếm phái trưởng môn Hàn Huyền, im bạc không nhắc tới vì sao bọn họ gần nhất này bốn phía liền lạnh bớt, lạnh không khí không cần tiền ra bên ngoài phóng. phía sau đứng dược vương quốc đệ tử các đều vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp biểu tình không ít người âm thầm bị đông lạnh đến run bần bật nhìn một màn này nguyễn minh nhan xem ra bạch đạo hữu công lực càng thêm thâm hậu tinh tiến bạch nguyệt trầm nhưng thật ra không rên một tiếng không có tiến đến cùng nguyễn minh nhan chào hỏi hàn huyên nguyễn minh nhan đảo cũng không ngại dù sao hắn nhìn cũng không giống như là nhiệt tình người cho nên cũng vẫn chưa chủ động cùng hắn đáp lời mà là cùng dược vương cốc đại sư huynh hàn huyên vài câu sau đó mệnh phía sau mặt khác thuộc sơn kiếm phái đệ tử dẫn dắt chiêu đãi bọn họ đi xuống cái thứ ba tiến đến đó là nguyễn minh nhàn quen thuộc nhất bất quá bạch lộc thư viện cầm đầu mang đội sơn trưởng một bộ tố nhã lam sam dáng người đĩnh bạt thon dài khuôn mặt nho nhã tuấn mỹ khí chất ôn nhuận như ngọc phong thần tuấn lãng hắn như cũng là kia phó nguyễn minh nhàn quen thuộc bộ dáng khóe môi tươi cười ấm áp thấy giả như tắm mình trong gió xuân. Sơn trưởng tới rồi câu đầu tiên lời nói là đối Nguyễn Minh Nhăn nói, Minh An, ngươi là cố ý tiến đến nên đón ta sao? Hắn nhìn nàng, đầy mặt cười tủm tỉm nói, Nguyễn Minh Nhan." tuy rằng cũng không phải, nhưng là đối mặt Sơn trưởng như thế hỏi, nàng vẫn là che lại lương tâm nói, không sai biệt lắm đi. Nghe vậy, Sơn trưởng bên môi tươi cười càng sâu, hắn quay đầu đối với thuộc Sơn kiếm phái trưởng môn nói, Đây là ta bình sinh nhất đắc y ưu tú môn sinh trí nhất. Thục sơn kiếm phái trưởng môn. Này không phải chúng ta thuộc sơn kiếm phái đệ tử sao? Ngươi lời này nói được, giống như nàng là các ngươi bạch lộc thư viện người giống nhau. Thục sơn kiếm phái trưởng môn trong lòng nguy cơ cảm đốn khởi, trên mặt tươi cười cũng giả dối lên, giả mù sa mưa nói, Nguyễn Sư Điệt chính là chúng ta thuộc sơn kiếm phái trẻ tuổi trung thiên tư tốt nhất, nhất có tiềm lực đệ tử, tông môn đối nàng cho kỳ vọng cao. Đúng không? Nguyễn Sư Điệt. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn quay đầu, nhìn nàng cười tủm tìm hỏi, y đồ tìm kiếm tán đồng. Bạch Lộc thư viện Sơn trưởng nghe vậy tươi cười bất biến, gật đầu tán đồng nói, đích xác, Minh Nhan thông tuệ quả thật ta bình sinh hiếm thấy, mặc dù là ta phái thánh nhân cũng nhiều hơn khích lệ, yêu thích không thôi. Dứt lời, hắn cũng nhìn về phía bên cạnh Nguyễn Minh Nhan, mỉm cười hỏi, Minh Nhan, ngươi sao trời thả câu đồ ở Bạch Lộc thành bị được hoan nênh. ái giả vô số, bọn họ cho ngươi lấy cái tôn hảo. Nguyễn Minh Nhan. Sơn trưởng tươi cười ôn nhu, "Thiên thần, lấy thiên nữ tùy sao trời rơi vào nhân gian chi ý." Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan thần sắc xúc động, không nghĩ tới nho môn người như thế xem trọng nàng. Nàng không khỏi mà nhớ tới kia nửa năm Bạch Lộc thư viện tu hành cầu học kiếp sống, nhớ tới Triệu Sát, Lư Dịch An, thần Chỉ. Kia thật là đoạn tốt đẹp thấm ác bình thản thời gian. Như thế thầm nghĩ, Nguyễn Minh Nhan trên mặt cũng không khỏi mà thần sắc tung hoán, mặt mày ôn hòa, khuôn mặt hiện lên một tia cười nhạt. Sơn trưởng nhìn nàng thần sắc biến hóa, ngự khi ôn nhu nói, "Mọi người đều rất tưởng niệm ngươi, ta cũng rất tưởng niệm các ngươi." Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, nói, "Một bên thuộc Sơn kiếm phái trưởng môn." "Thua, thua, thua." Chớ từ chối xa cái này cáo giả xảo quyệt nếu là nhất quán âm hiểm xảo trá. Cảm giác nhà mình đệ tử nguy rồi. Phải bị chớ từ chối xa cái kia không biết xấu hổ cáo giả xảo quyệt cấp bắt góc. thuộc Sơn kiếm phái trưởng môn lập tức chắn Sơn trưởng cùng Nguyễn Minh nhan trước mặt, nói, các ngươi bạch lộc thư viện lần này tới người có điểm nhiều A, nhìn các ngươi rất có ý tưởng A. Vừa nói, một bên dường như không có việc gì lôi đi Sơn trưởng, ta nhìn bầu trời huyền tông cũng rất có dã tâm bộ dáng các ngươi bạch lộc thư viện sợ có phải hay không bọn họ đối thủ A. Sơn trưởng nhận thấy được hắn ý đồ, chỉ cười không nói. Tùy ý hắn lôi đi hắn, không quên quay đầu lại hướng về phía Nguyễn Minh Nhan chớp chớp mắt, dùng môi không tiếng động nói câu, lần sau lại tâm sự. Nguyễn Minh Nhan. Tổng cảm giác, không khí giống như có chút cổ quái. Nơi nào quái quái. Trường môn cùng sơn trưởng tựa hồ có chút kỳ quái. Dấu chấm hỏi cao nhân Nguyễn Minh Nhan. Nhưng là lại không dung nàng nghĩ nhiều. Nguyễn Sư muội, Nghe tiếng Nguyễn Minh Nhan ngẩng đầu nhìn lại. lại phát hiện ra tiếng kêu nàng đều không phải là là thuộc sơn kiếm phái đệ tử, mà là phía trước cầm đầu Bạch Lộc thư viện đệ tử Tề Tu. Tề Tu đã từng cùng Triệu Sát cùng tiến vào Cẩm thư chi tranh cuối cùng trận chung kết, tranh đoạt Cẩm thư quân chi vị, lại cuối cùng bại cho Triệu Sát. Tề sư huynh. Nguyễn Minh nhăn nhìn hắn kêu lên. Nàng từng ở Bạch Lộc thư viện tu hành nửa năm, cùng Bạch Lộc thư viện sâu xa phỉ thiện, Tề Tu kêu nàng một câu sư mội đảo cũng không kém. Hiện giờ tuy rằng đã trở lại thuộc sơn kiếm phái, nhưng là nếu Bạch Lộc thư viện ngày xưa cùng trưởng còn nhận nàng cái này sư muội, nàng tự nhiên cũng thừa này phân tình nghĩa. Triệu sư tỷ, lư sư đệ cùng tần sư đệ bọn họ bởi vì tiến đến lan thành xuất sĩ, cho nên lần này tam cảnh đại hội bọn họ vẫn chưa tham dự. Thế tu cùng nàng giải thích nói. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy gật đầu tỏ vẻ biết được, sau đó cùng hắn hàn huyên vài câu, gọi tới phía sau thuộc sơn kiếm phái đệ tử. Đối Tề tu nói, các sư huynh tiến đến vốn nên từ ta tự mình chiêu đãi các người, nhưng là ta hôm nay thượng có chức trách trong người vô pháp tránh ra, liền từ ta đồng môn sư huynh thay ta chiêu đãi các ngươi Sư muội có tâm. Tề tu cười nói, sau đó hướng về phía nàng cười cười, chỉ cần sư muội còn nhớ thương chúng ta này đó cùng trường liền có thể. Nguyễn Minh An, quả nhiên nơi nào quái quái. Nguyễn Minh Nhan làm mặt khác thuộc Sơn kiếm phái đệ tử mang theo Bạch Lộc Thư Viện đệ tử đi vào, sau đó tiếp tục tiếp đãi lai khách. Chương 131 Bạch Lộc Thư Viện lúc sau, tiên ông các, Bạch Liên Am cùng Chùa Hàn Sơn đều trước sau đã đến, Nguyễn Minh Nhan tiếp đãi bọn họ lúc sau, liền đưa bọn họ giao cho phía sau mặt khác thuộc Sơn kiếm phái đệ tử, tiếp tục tiếp khách, nàng cảm giác chính mình mặt đều phải cười cương, hôm nay tươi cười so nàng qua đi một tháng thêm lên đều phải nhiều. chùa hàn sơn lúc sau đến chính là nông hoàng cung đương nông hoàng cung cung chủ cùng thuộc sơn kiếm phái trưởng môn ở hàn huyên thời điểm đứng ở nông hoàng cung đệ tử liệt trung chu hạo liền hương phân hướng về phía phía trước nguyễn minh nhan với tay Nguyễn trân nhân Nguyễn trân nhân nghe tiếng nguyễn minh nhan ngước mắt nhìn lại liền thấy một bộ thúy lục sắc phiêu giật đạo bảo chu hạo hưng phân hướng về phía nàng với tay muốn hấp dẫn nàng chú ý đồng dạng là thân xuyên nông hoàng cung môn phái đạo bảo chu tố đứng ở bên cạnh hắn mở miệng nhắc nhở hắn nói Kaka, ca, ca người an tính điểm nguyễn minh nhan thấy bọn họ đi qua đối với chu tố tố cùng chu hạo dương môi cười cười hồi lâu không thấy chu đạo hữu tố tố minh nhan chu tố tố nhìn nàng cũng mặt lộ vẻ tươi cười ngươi nhìn qua càng hơn từ trước nàng có thể cảm giác được hiện tại nguyễn minh nhan so với nửa năm trước vô luận là tu vi vẫn là tâm cảnh cũng hoặc là khí sắc dung tư đều nâng cao một bước Xem ra ngươi này nửa năm trải qua kỳ ngộ rất là xuất sắc phong phú. chu Tố Tố nói. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy cười cười nói, nhận được khích lệ. Sau đó, nàng lại giận nàng liếc mắt một cái. Liền tính ngươi này cũng khen ta, ta cũng sẽ không cho ngươi đường ăn. chu Tố Tố mím môi không nhịn cười hạ, ai muốn ăn ngươi đường nha. Lại không thiếu ngươi kia khối đường. Nàng nói. Ngươi nói được. Nguyễn Minh Nhan nhìn nàng làm như coi thật nói, quay đầu lại đường hối hận. Nàng cùng Chu Tô Tố, tố Chu Hạo Hai huynh muội hàn huyên vài câu, liền đem nông hoàng cung người tới giao cho phía sau thuộc Sơn kiếm phái đệ tử dẫn đường mang đi vào tông môn nội. Cuối cùng đi vào là Pháp nghiêm môn. Pháp nghiêm môn đạo bào là thuần trắng màu lót nạm vàng biên, đỉnh bản tu thân, tay áo rộng thu eo, đưa một đám Pháp nghiêm môn tuấn nam mỹ nhân người mặc thống nhất Pháp nghiêm môn môn phái đạo bào xuất hiện thời điểm, Nguyễn Minh nhan chính mình đôi mắt đều phải bị lóe mù. này điệu thấp xa hoa môn phái đạo bảo cũng quá phạm uy nghiêm môn chủ thuộc sơn kiếm phái trưởng môn cười ha hả cùng pháp nghiêm môn trưởng môn hàn huyên nói pháp nghiêm môn trưởng môn lạnh lùng không chút cẩu thả trên mặt cũng lộ ra ti tươi cười chu trưởng môn bên kia nguyễn minh Nhàn cũng đang ở tiếp đón pháp nghiêm môn mang đội đại sư tỷ nàng mặt mang mỉm cười cùng pháp nghiêm môn đại sư tỷ hàn huyên khách sáo đột nhiên nhận thấy được có một đạo ánh mắt nhìn chằm chằm nàng nguyễn minh nhan trong lòng hơi đốn sắc mặt bất biến như cũ cùng pháp nghiêm môn đại sư tỉ nói chuyện ánh mắt lại là bất động thanh sắc hướng bên cạnh ánh mắt kia chuyển đến phương hướng nhìn lại đương nàng thấy do ánh mắt kia chủ nhân thời điểm trên mặt thần sắc tức khắc ngẩn ra ánh mắt kinh ngạc đứng ở pháp nghiêm môn trưởng môn phía sau một bộ thuần trắng màu lót nạm vàng biên đạo vào mặt mày lịch sự tao nhã dung tư thanh diệm nữ tu chính ánh mắt không chớp mắt nhìn nàng thấy nguyễn minh nhan triều nàng xem ra nữ tu còn đối với nàng hơi hơi gợi lên ngôi Trong ngáy mắt lún đồng tiền như hoa Là nàng Nguyễn Minh nhan nhận ra nàng Đây đúng là lúc trước cái kia nàng từ huyết hà môn thiếu chủ trên tay cứu tới nữ tu Không nghĩ tới khi cách nhiều năm như vậy Nàng cư nhiên còn có thể tái kiến nàng Nàng nhìn qua tựa hồ quá thật sự không tồi bộ dáng Mặt mày ôn nhu tướng mạo bình thản Năm đó tao ngộ tựa hồ cũng không có đối nàng tạo thành quá lớn mặt trái ảnh hưởng Như vậy thật sự là quá tốt nguyễn minh nhan nhìn nàng cũng con khỏe môi trở về nàng một cái mỉm cười sau đó nàng liền thấy cái kia nữ tu đôi mắt thoáng chốc sáng lời trên mặt biểu tình càng thêm kinh hỉ nàng đối với nguyễn minh nhan nhấp môi ngượng ngùng cười tươi cười như mặt nước ôn nhu tốt đẹp tiếp đại song pháp nghiêm môn lúc sau nguyễn minh nhan ám nhẹ nhàng thở ra nàng đối với trưởng môn thấp giọng nói chín đại môn phái đều tới tề chúng ta hay không cũng nên tiến hành một bước không đổi. thục sơn kiếm phái trưởng môn nói Hắn cười tủm tìm nói, còn kém một cái. Nguyễn Minh Nhan nghĩ hoặc, giọng nói của nàng trần trờ nói, không được đầy đủ đều tới. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn ánh mắt nhìn phía trước, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, nói, tới. Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước trời cao vần không thượng, một tòa băng tinh không tì vết sáng trong, rộng lớn nguy nga, khi phái tinh xảo cửu trọng băng cung bị chín chỉ cánh chim thuần trắng vô tạm sắc tuyết vượng lôi kéo đi trước. phảng phất giống như bầu trời cung khuyết đồ sộ mỹ lệ này giống như đã từng quen biết phong cách nguyễn minh nhan trong lòng không khỏi mà nhảy dựng nàng trong đầu hiện ra một cái không thể tưởng tượng suy đoán không có khả năng đi không thể nào đứng ở nàng bên cạnh thuộc sơn kiếm phái trưởng môn cười nói đây là hôm nay cuối cùng lai khách bắc cảnh vần tiêu cung nguyễn minh an thật đúng là chính là a nàng vẻ mặt vẻ khiếp sợ hào nửa ngày lúc sau mới nói nói Vân Tiêu Cung không phải chưa bao giờ tham dự tam cảnh đại hội sao? Đúng vậy. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn vẻ mặt khó nén đất sắc, thì khí dương dương nói, chưa bao giờ tham dự tam cảnh đại hội. Vân Tiêu Cung chủ động để gián tiến đến tham dự lần này tam cảnh đại hội. Này thuyết minh chúng ta Thục Sơn kiếm phái tông môn khí độ uy danh, lệnh Vân Tiêu Cung cũng thuyết phục thưởng thức. Ha ha ha. Nguyễn Minh An. Lời này, trưởng môn ngươi là nghiêm túc sao? Vân Tiêu Cung băng cung gần ngay trước mắt. một mặt băng tinh sáng trong không rảnh băng thang từ cựu trọng băng cung bông, một bộ tuyết y, y hệ tóc đen, mặt mày lạnh băng, dung nhan tuấn mỹ, thần sắc như xương vân tiêu cùng cung chủ Tô huy chi từ băng cung đi ra, dọc theo băng thang chậm rãi đi xuống, váy đỏ như hỏa mặt mày diễm lệ vân tiêu cung trưởng lao thương hồng tụ lạc hậu hắn một bước, mấy trăm bạch y, y vô trần lạnh băng trầm tĩnh vân tiêu cung đệ tử còn lại là có tự đi theo bọn họ phía sau. nguyễn minh nhan đứng ở thuộc sơn kiếm phái trưởng môn phía sau. ánh mắt nhìn phía trước tự băng cung đi xuống vân tiêu cung cung chủ Tô Huy Chi, nhìn hắn kia trường quen thuộc lạnh nhạt khuôn mặt, nàng đáy mắt hiện lên lại là một khác trường càng thêm tuổi trẻ trầm tĩnh mặt, hắn không giống hắn giống nhau lạnh băng như bắc cảnh vĩnh không hóa đông tuyết, cũng không giống hắn như vậy cường đại kiên cố không phá vỡ nổi, hắn là tuổi trẻ, tinh thần phân chấn, trầm mặc mà an tĩnh, cũng là ôn hòa. Hắn sẽ cười, tươi cười như là thanh trúc hương khí, thấm nhân tâm núi. hắn thậm chí còn có một tay hảo chu nghệ nguyễn minh nhan ánh mắt tức khắc một trận hoàng hốt nàng nguyên tưởng rằng nàng đã quên những cái đó bị nàng thật sâu khóa lên giữ kín như bưng không dám đụng vào xúc ký ức lại như là phủ đầy bụi nhiều năm bị mở ra bảo hộ nó an an tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó như cũ lấp lánh tỏa sáng ở nàng đứng ở nơi đó hoàng hốt xuất thần thời điểm chậm rãi đi xuống băng thang tô huy chi nâng lên đen nhánh thâm thúy lanh mắt xa xa mà nhìn chăm chú vào nàng nhưng là bị hắn sở nhìn chăm chú vào người kia, lại từ đầu đến cuối đều không có cho hắn một ánh mắt. Tô Huy Chi thu hồi ánh mắt hơi hơi buông xuống đôi mắt, dưới chân động tác hơi nhanh hơn vài phần, hắn từ băng thang trên dưới tới. Tô Cung Chủ Thục Sơn kiếm phái trưởng môn tức khắc cười ha hả đón nhận đi nói, Tô Cung Chủ tiến đến, thật sự là đồng tất sinh huy. Tô Huy Chi nhìn hắn một cái, thần sắc một liền lạnh băng, không dao động. Đứng ở hắn phía sau vân tiêu cung trưởng lao thương hồng tụ lập tức đúng lúc nói, chu trưởng môn khách khí. Thục sơn kiếm phái trưởng môn cũng biết tô huy chi là cái cái gì tính tình, cho nên cũng không ngại hắn lệnh băng hờ hững, cười ha hả tiếp thương hồng tụ nói, nói, nơi nào nơi nào, tô cung chủ có thể hánh diện tiền đến, thật sự vinh hạnh. Tô huy chi lạnh như băng đứng lặng ở nơi đó, tùy ý thương hồng tụ cùng thuộc sơn kiếm phái trưởng môn ở nơi đó khách sáo lui tới. Hắn giống như là tôn khắc băng mỹ nhân, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn chỉ ngắn gọn nói vài câu, liền đình chỉ câu chuyện, sau đó đối tô huy trí nói, tô cung chủ đường xa mà đến, một đường vất vả, xuống giường chỗ sớm đã bị hảo, mời theo ta đến đây đi. Vẫn Thiêu Cung là hôm nay cuối cùng tới. thêm chi chưa bao giờ điều các đại môn phái chỉ chính mình chơi chính mình vân tiêu cung thế nhưng phá lệ tham gia lần này thuộc sơn kiếm phái tổ chức tam cảnh đại hội, thuộc sơn kiếm phái trưởng môn thụ sùng nhược kinh, chỉ cảm thấy trên mặt có quang, dưới chân đi đường đều mang phong. Vân tiêu cung như thế hánh diện, kia hắn cái này trưởng môn cũng tự nhiên thành ý mười phần, tự mình chiêu đại hắn. thuộc sơn kiếm phái trưởng môn tự hiểu là, hắn đây là tương đương thập phần có thành ý. Tô Cung Chủ nhất định có thể cảm nhận được hắn chân thành hữu hảo. Kết quả, Tô Huy Chi chỉ ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái, đã không nói chuyện cũng đứng chưa động. Nay liên xấu hổ. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn tươi cười tức khắc có chút đọc lại, mãn đầu góc đều là. Hắn ánh mắt nhìn trước mặt Tô Huy Chi, ý đồ từ hắn kia trương lạnh như băng không có biểu tình trên mặt nhìn ra hắn trong lòng ý tưởng, nhưng mà đọc tâm thất bại. Tô Huy Chi phía sau thương hồng tụ thấy thế lập tức đúng lúc mở miệng nói. Chúng ta cung chủ hỷ tĩnh, không thích một đám người đi theo, không bằng như vậy đi, liền làm phiền chu trưởng môn mang chúng ta cùng phía sau này đàn đệ tử đi trước can trí. Đến nỗi cung chủ thương hồng tụ làm bộ làm tịch trầm ngâm một lát, sau đó quay đầu đối với đứng ở thuộc sơn kiếm phái trưởng môn phía sau Nguyễn Minh Nhan nói, liền làm phiền Nguyễn Trân Nhân. Đột nhiên bị điểm đến danh Nguyễn Minh Nhan. Nàng nghe vậy quay đầu nhìn về phía trước Tô Huy Chi. Nhận thấy được nàng tầm mắt, Tô Huy Chi ngước mắt. Đen nhánh lạnh băng đôi mắt nhìn nàng một cái, sau đó mở miệng nói, Hảo! Nguyễn Minh An! Hảo! Người cư nhiên thật đúng là đáp ứng rồi a. Một bên thuộc sơn kiếm phái trưởng môn nghe vậy cũng coi chút nốc, hắn nhìn trước mặt thần sắc lạnh băng Tô Huy Chi cùng nói cười yến yến thương hồng tụ, trong lòng trần chờ nói, ta nguyên bản cũng liền tính toán chỉ tiếp đón phụng bồi Tô Cung Chủ một cái a, dư lại vân tiêu cung người tới đều là từ Nguyễn Minh Nhan phụ trách chiêu đãi. Như thế nào đột nhiên liền xoay ngược lại. Chuyện như vậy giống như giống như đã từng phát sinh quá. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, không đúng chỗ nào. Nhưng là hắn cũng không công phu nghĩ lại, Tô Huy Chi đều đáp ứng rồi nói tốt, vậy là tốt rồi đi. Vì thế, hắn quay đầu đối với Nguyễn Minh Nhan cười nói, kia liền từ ngươi đi chiêu đái Tô Cung Chủ. Lén âm thầm truyền âm cho nàng, Tô Huy Chi tính tình hẻo lánh lại cổ quái, dầu muối không ăn. ngươi ngôn ngữ cẩn thận hành vi cẩn thận chớ chọc giận hắn cũng đừng nghĩ thảo hắn niềm vui hắn người này chính là khối hàn bằng tre không xấu đem hắn đưa tới đông tuyết điện ngươi liền tìm cái lấy cớ cáo tử nguyễn minh an ta có thể cự tuyệt sao thục sơn kiếm phái trưởng môn dặn dò công đạo xong rồi nàng cho nàng một cái tràn ngập cổ vũ ánh mắt ta xem trọng ngươi nguyễn sư điện nguyễn minh an đến xem ra cự tuyệt không được chu trường môn Chúng ta liền đi trước đi. Thương hồng tụ đối với Thục Sơn kiếm phái trưởng môn cười ngâm ngâm nói. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn trần chờ hạ, sau đó nói, kia liền bên này thỉnh. Sau đó hắn liền mang theo Thương hồng tụ cùng đám kia vân tiêu cung đệ tử mênh ngông quần cuộn rời đi, một chút sơn môn trước liền trống vắng an tĩnh xuống dưới. Chỉ còn lại có Nguyễn Minh Nhan cùng Tô Huy Chi hai người. Một trận gió thổi tới, Nguyễn Minh Nhan đột nhiên cảm giác có điểm lãnh. Nàng cảm giác chính mình đại khái đông lạnh tới rồi bị cảm đi. Nhưng mà, tu sĩ là sẽ không cảm bạo. mươi 132 To như vậy Sơn Môn Trước chỉ còn lại Nguyễn Minh Nhan cùng Tô Huy Chi hai người. Nguyễn Minh Nhan nhìn trước mặt thần sắc lệnh băng không gì biểu tình Tô Huy Chi, Trần Chơ Hạ, nói, chúng ta đây đi thôi. Tô công Chủ nghe vậy, Tô Huy Chi đen nhánh thâm thúy đôi mắt nhìn nàng một cái, nhàn nhả tướng thanh, ân. Nguyễn Minh Nhan liền mang theo hắn tiến đến Thục Sơn kiếm phái cho hắn an bài xuống giường đông tuyết điện, dọc theo đường đi, hai người ai cũng chưa nói chuyện. Tô huy chi đại khái là trời sinh tính lạnh nhạt không thích nói chuyện, từ Nguyễn Minh Nhan nhìn thấy hắn đệ nhất mặt khởi, đến bây giờ cũng chưa nghe hắn nói quá nói mấy câu, đến nỗi Nguyễn Minh Nhan. Thuần Tuy cũng không biết nên nói cái gì. Nếu là những người khác, lại lạnh nhạt quái gở không tốt lời nói, Nguyễn Minh Nhan nếu là tưởng đều có thể đủ cùng hắn đáp lời. Tìm được đề tài nói chuyện phiếm nói lung tung một phen, không đến mức hai người tịch mịch không nói gì một đường, xấu hổ thực, lệnh người hít thở không thông. Nhưng là đối mặt hắn. Nguyễn Minh Nhan lại không biết nên như thế nào nói, hoặc là nói, cho tới bây giờ nàng như cũ vô pháp thực tốt đối mặt hắn. Vì thế, hai người liền thật sự như vậy ai cũng chưa nói chuyện nhìn nhau không nói gì đi rồi một đường, thẳng đến đến Đông Tuyết Điện. Đông Tuyết Điện tu sửa ở thuộc Sơn kiếm phái nhất Bắc Đoan. Ưu tính lịch sự tao nhã, gieo trồng một tảng lớn hồng mai lâm, mỗi đến vào đông hạ tuyết thời điểm, hồng mai lâm liền sẽ nở rộ nộ phóng. Đến lúc đó, tuyết trăng xóa hồng mai ngạo nghễ, ám hương tập người. Nhưng là hiện giờ đều không phải là là vào đông, cũng không phải là hạ tuyết là lúc, cho nên này phiến hồng mai lâm chủi lủi cũng không đẹp. Thục Sơn kiếm phái sở dị an bài Tô Huy Chi vào ở đông tuyết điện, thuần túy là bởi vì đây là thuộc Sơn kiếm phái nhất yên lặng một chỗ cung điện. Nếu là nhất thiên lạng chỗ, kia tự nhiên cũng là xa nhất, Nguyễn Minh Nhan mang theo hắn đi rồi hồi lâu, càng đi vết chân càng hiếm thấy, vật kiến trúc càng ít, ly thuộc sơn kiếm phái trung tâm địa vực cũng càng xa. Tô Huy Chi đột nhiên ngâng lên đôi mắt, đen nhánh thâm thúy đôi mắt nhìn nàng, hỏi, ngươi ở tại nơi nào? Nguyễn Minh Nhan không nghĩ tới hắn sẽ như vậy hỏi, trên mặt không khỏi mà hiện lên kinh ngạc, sau đó mới rôi tay chiều bên kia nơi xa một đỉnh núi chỉ chỉ, nói. Chỗ đó là ta tu hành nơi. Theo nàng ngón tay phương hướng nhìn nhìn, tô huy chi nhìn kia tòa xa xôi ngọn núi, nhăn nhăn mày. Nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Nguyễn Minh Nhan tuy kỳ quái hắn vì sao sẽ đột nhiên nói cái này, nhưng thấy hắn chỉ là hỏi một câu liền chưa nói cái gì nữa, cũng liền không có để ở trong lòng, mà là cười hạ nói, đông tuyết điện hạ tuyết thời điểm liền thành toàn bộ thuộc sơn kiếm phái đẹp nhất địa phương. Nàng nghĩ nghĩ, Sau đó ngước mắt nhìn trước mặt Tô Huy Chi, con khỏe môi, nói, rất giống Tô cùng Chủ Đầu. Tô Huy Chi nhìn trên mặt nàng tươi cười, hồi lâu lúc sau, hỏi, ngươi thực thích tuyết sao? Rất thích. Nguyễn Minh nhăn nói, bởi vì hạ tuyết nhật tử rất ít, cũng rất mỹ lệ. Nhưng là cũng thực lãnh. Tô Huy Chi thanh âm lạnh băng nói, chính là bởi vì lãnh cho nên mới là tuyết ta, đây là tuyết khác nhau với mặt khác chi vật đặc thù quý giá chỗ. thích nó nói kia liền nó lánh cũng cùng thích đâu nguyễn minh nhan không để bụng nói ai hạ tuyết thiên thời điểm chưa từng chơi tuyết đôi quá người tuyết đánh quá tuyết trưởng đâu tô huy chi nghe vậy đôi mắt thâm thúy đen nhánh vẫn luôn nhìn nàng tô cung chủ đường xa mà đến ta liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi thanh tĩnh nguyễn minh nhan nói người đã đã đưa đến kia nàng cũng nên triệt không có quấy rầy tô huy chi nhàn nhạt nói nguyễn minh nhan hành đi Nàng biết nghe lời phải sửa lời nói, một đường vất vả, kia tô cung chủ sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tô Huy Chi ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, không nói lời nào. Bị hắn không tiếng động nhìn chằm chằm Nguyễn Minh An, này mấy cái ý tứ. Hồi lâu lúc sau, Tô Huy Chi nhăn nhăn mày, ngự khí có vài phần chút chắc mở miệng nói, ngươi muốn hay không tiến vào uống ly trà. Nguyễn Minh An, cuộc đời lần đầu tiên mời người vào nhà uống trà Tô Huy Chi, mày níu chặt. Như là bị cái gì bối rối giống nhau, hắn lệnh băng tuấn Mỹ gần như yêu dị khuôn mặt thượng lần đầu hiện lên cùng loại với trần trờ thần xác hắn nhìn Nguyễn Minh Nhan, nói, uống xong lại đi. Nguyễn Minh Nhan, xem ra tới ngươi là lần đầu tiên mời người, vụng về làm người đau lòng. Nguyễn Minh Nhan nguyên bản là muốn cự tuyệt hắn, nàng cũng không tưởng cùng Tô Huy Chi nhiều hơn ở chung, nhưng là nhìn như vậy vụng về mới lạ lại nỗ lực mời nàng Tô Huy Chi. Nguyễn Minh Nhan nguyên bản cự tuyệt nói tức khắc liền nói không nên lời. Nàng tưởng, đây là hắn lần đầu tiên buông dáng người nếm thử đi mời người khác đi, lấy tô huy chi thân phận trên đời này không người có thể làm hắn như thế như vậy làm. Cho nên, Nguyễn Minh Nhan trong lúc nhất thời liền vô pháp cự tuyệt hắn. Hắn lần đầu tiên nếm thử đi mời người, cùng người câu thông giao lưu ở chung lui tới, kết quả đã bị vô tình cự tuyệt, có thể hay không đại chịu đã kích, từ đây tự bế không hề giao bằng hữu. Nguyễn Minh Nhan nhìn trước mặt chờ nàng trả lời Tô Huy Chi, không khỏi mà nghĩ đến. Cái này ý tưởng mới vừa cùng nhau tới, Nguyễn Minh Nhan chính mình liền trước ngơ ngẩn, nàng không khỏi cảm thấy buồn cười, này yêu cầu nàng nhọc lòng sao. Tối cao tôn quý vân tiêu cung cung chủ, yêu cầu nàng tới nhọc lòng này đó bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ sao. Nguyễn Minh Nhan phát hiện một cái thực không ổn sự tình, có lẽ là bởi vì Tô Huy Chi gương mặt này duyên cớ thế cho nên làm nàng đối mặt hắn thời điểm. luôn là sẽ không khỏi mang lên nàng từ trước đối mặt một người khác thói quen. Làm người sư tôn, khó tránh khỏi nhọc lòng nhiều. Nàng hiện tại chính là như vậy, hạt nhọc lòng. Đây là nàng vì cái gì không muốn đối mặt Tô Huy Chi nguyên nhân, Nguyễn Minh Nhan trong lòng thở dài, sau đó nói, vui đến cực điểm. Tô Huy Chi nghe vậy kia trương băng tuyết yêu dị tuấn mỹ khuôn mặt thượng lộ ra nhạt nheo tươi cười, cực kỳ giống Nguyễn Minh Nhan trong trí nhớ người kia. Nhưng là đầy bụng tâm sự Nguyễn Minh Nhan. Lại chưa thấy hắn này mà tươi cười. Vào đông tuyết điện. Ở đại khách chính điện nội, Nguyễn Minh Nhan ngồi ngay ngắn ở bàn trà bên, nhìn trước mặt động tác có vài phần thông thả mới lạ lại đích đích sắc sắc ở pha trà Tô Huy Chi. Trên mặt biểu tình hơi có chút kinh ngạc, nguyên lai like hắn thật sự sẽ pha trà A. Nàng còn tưởng rằng Tô Huy Chi bực này cao lãnh chi hoa, cao cao tại thượng không dính khói lửa phàng tục, căn bản liền sẽ không này đó tục sự. Cảm giác có điểm đối hắn lau mắt mà nhìn đâu nguyễn minh nhan trong lòng âm thầm tỉnh lại nàng trước kia có phải hay không đối tô huy chi quá phiến diện nông cạn nhận chi tô huy chi nấu hảo một hồ trà chấp khởi ấm trà cho nàng trước mặt bát trà rót ly trà sau đó buông ấm trà ánh mắt nhìn nàng hỏi như thế nào nguyễn minh nhan nhìn trước mặt đôi mắt nhìn chăm chú vào nàng chờ nàng trả lời tô huy chi trong lòng chần trở là ảo rất sao nàng như thế nào từ hắn trong mắt nhìn ra vài phần chờ mong hẳn là ảo rất đi Không tồi, khá tốt. Nguyễn Minh Nhan khách khí nói câu. Kỳ thật trà nấu có điểm lâu rồi, có chút chua sót. Tô Huy Chi nghe vậy, trong mắt hiện lên một đạo thỏa mãn, băng tuyết yêu dị tuấn mỹ khuôn mặt thượng thần sắc cũng tùng hoán vài phần, người thích liền hảo. Sau đó hắn lại chấp lên ấm trà, cấp Nguyễn Minh Nhan bát trà thêm đầy. Hành đi, Nguyễn Minh Nhan đành phải bưng lên thêm mãn chén trà ý tứ ý tứ uống một ngụm. Sau đó Tô Huy Chi lại cầm ấm trà lên thêm đầy Nguyễn Minh Nhan. Lần này, Nguyễn Minh Nhan không có uống nữa. Nàng sợ nàng uống lên hắn lại thêm mãn, này đến khi nào là cái đầu a. Thấy nàng không có lại tiếp tục uống trà, Tô Huy Chi trong mắt hiện lên một đạo thất vọng chi sắc, nhưng là thực mau liền trừ khử ở trong mắt băng tuyết bên trong. Trà uống xong rồi, Nguyễn Minh Nhan tính toán rời đi. Vì thế, nàng châm trước hồi lâu nói, hôm nay nhận được Tô Cung Chủ khoản đãi, thời điểm không còn sớm, ta liền trước cáo tử. lần sau từ ta tới chiêu đãi tô cung chủ đi tô huy chi nghe vậy ánh mắt nhìn nàng hỏi lần sau là khi nào nguyễn minh nhan lần sau chính là không có lần sau nay còn không phải là lời khách sáo ngươi nghe một chút thì tốt rồi nào có người tích cực bị hắn như vậy vừa hỏi đặc biệt là tô huy chi còn dùng đặc biệt nghiêm túc chuyên chú đôi mắt nhìn ngươi chờ ngươi trả lời nguyễn minh nhan còn thật sự vô pháp đem lời nói thật nói ra ai thần tuyết sơn thượng không dính khói lửa phàm tục vân tiêu cung cung chủ thật sự là không dành cách đối nhân xử thế như vậy rõ ràng khách sáo tạ từ đều nghe không hiểu chờ ta khi nào có rảnh đi nguyễn minh nhan chỉ phải nói tô huy chi nghe vậy tức khắc nhăn lại mi nguyễn minh nhan thấy thế tức khắc nhắc tới tâm tới sợ hắn hỏi ra vậy ngươi khi nào có rảnh cũng may tô huy chi còn không đến mức đến như thế nông nỗi hắn tuy có nghi vấn nhưng vẫn là khắc chế chỉ nói Ta đưa ngươi. Không cần, liền không nhọc phiền Tô công Chủ. Nguyễn Minh Nhan nói. Tô Huy Chi ánh mắt nhìn nàng, thần sắc kiên trì. Ta đưa ngươi. Vậy được rồi. Nguyễn Minh Nhan. Cuối cùng bị Nguyễn Minh Nhan đưa về tới Tô Huy Chi, lại đem nàng đưa ra đi. Nguyễn Minh Nhan thầm nghĩ, ta là tuyệt đối sẽ không lại đưa hắn trở về, lại cho hắn một lần hắn đưa nàng ra tới cơ hội. kia này đến khi nào là cái đầu A? Nàng nhìn trước mặt thần sắc như cũ là lệnh băng tuấn mỹ gần như yêu dị bạch di dí tóc đen vân tiêu cung cung chủ, trong lòng hơi có chút trần trờ thầm nghĩ, tựa hồ lúc này đây gặp mặt, hắn thay đổi rất nhiều. Liền cảm giác như là, như là vụng về mới lạ cầm buồn công lược thư máy móc theo sách vợ tay mới. Nguyễn Minh Nhan bị chính mình cái này so sánh cấp kinh ngạc hạ. Tô cung chủ dừng bước, liền đưa đến nơi này đi. Nàng nhìn trước mặt Tô Huy trí nói, Tô Huy Chi nghe vậy không có lại kiên trì, mà là nói, "Ân, cáo tử. Sau đó Nguyễn Minh Nhan liền xoay người đi rồi. Nàng biết Tô Huy Chi vẫn luôn đứng ở tại chỗ không nhúc đích, nhìn theo nàng rời đi, từ sau người truyền đến cùng lạnh băng hoàn toàn bất đồng nóng dự chuyên chú ánh mắt, làm người khó có thể bỏ qua. Thập đại môn phái, lần này là 11 đại môn phái tể tụ thuộc Sơn Kiếm Phái. Xưa nay không cùng ngoại giới quá nhiều lui tới. Qua đi chưa bao giờ tham dự quá tam cảnh đại hội Vân Tiêu Cung lần này phá lệ tiến đến Thuộc Sơn Kiếm Phái tham dự lần này tam cảnh đại hội, không chỉ có là Nguyễn Minh nhan khiếp sợ, cũng kinh động mặt khác thập đại môn phái, này trong đó bao gồm Thuộc Sơn Kiếm Phái. Biết Vân Tiêu Cung sẽ tiến đến, cũng cũng chỉ có trưởng môn chờ số ít tông môn cao tầng, phía dưới bình thường đệ tử đều là không biết. Như thế khác thường hành vi tức khắc khiến cho các đại môn phái nhiệt liệt chú ý cùng suy đoán. Vân Tiêu Cung lần này như thế nào sẽ tham dự? Hảo kỳ quay A, chẳng lẽ là đã xảy ra sự tình gì? Ta cảm thấy này trong đó tất có không muốn người biết ẩn tình. Người kia không vâu nghĩa sao? Nay còn cần nói sao, nếu là không ẩn tình, chưa bao giờ rời đi bắc cảnh Vân Tiêu Cung như thế nào sẽ xa xôi vạn dặm tới rồi thuộc sơn kiếm phái? Muốn biết chính là này trong đó ẩn tình rốt cuộc là cái gì? Các đại môn phái đệ tử suy đoán sôi nổi lại trước sau đoán không ra cái nguyên do tới, vân tiêu cung quá mức thần bí, cũng quá mức độc, ngoại giới hiếm khi biết vân tiêu cung nội sự. Đã biết tin tức lượng quá ít, thế cho nên vô pháp suy luận ra kết luận, liền cái suy đoán cũng chưa địa phương đoán. Lại nhiệt nghị hồi lâu lúc sau, mới có như vậy một nắm người thông minh, cẩn thận suy đoán nói, này có thể hay không cùng phía trước vân tiêu cung mỹ nhân sẽ có quan hệ. Người muốn nói cái gì? Suy đoán người lớn mật giả thiết nói, có lẽ là bởi vì vân tiêu cung cung chủ muốn theo đuổi nào đó thiên tử, cho nên mới một sửa ngày xưa tác phong, hiếm thấy ly kỳ rời núi. Ha ha ha ha ha, không có khả năng. Các đại môn phái đệ tử sôi nổi cười văng nói, tuyệt đối không thể, vân tiêu cung cung chủ một lòng đều là băng làm, lại như thế nào sẽ động tình nói ái. Kia trái tim đều là lãnh, ngạnh, vô tình lạnh nhạt. ngươi còn không bằng nói vân tiêu cung giã tâm bừng bừng không thỏa mãn sưng bá bất cảnh như muốn hắn hai cảnh một lưới bắt hết tóm lại không một người tin cũng là là không quá khả năng ngay cả suy đoán người chính mình đều phủ nhận ngày kế tam cảnh đại hội ngày đầu tiên sáng sớm nguyễn minh nhan cửa phòng đã bị gõ văng lên ngày hôm qua vì chiêu đãi các đại môn phái người tới vội mệt mỏi một ngày nguyễn minh nhan đứng dậy đi khai cửa phòng thấy một bộ minh mẫu làm trưởng bảo hoa La y, y đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt thần sắc tiểu tụy. Nguyễn Minh Nhan ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng, nói: "Hoa sư muội, ngươi làm sao vậy? Như thế nào như vậy? Như vậy tiểu tụy, đêm qua không nghỉ ngơi tốt sao?" Nàng hỏi. Hoa lao y Yiya đỉnh hai cái đại đại quầng thâm mắt nhìn nàng, thanh âm đều hưu khí vô lực, "Nguyễn sư tỷ, ta đêm qua suy nghĩ một đêm, vẫn là không suy nghĩ cẩn thận." Nguyễn Minh Nhan nhìn nàng, Vẫn tiêu cung vì cái gì sẽ xuất hiện à à à. Hoa lao y kìa vẻ mặt khó hiểu gần như phát điên nói, này ta đã từng không giống nhau a Bình tĩnh, hoa sư muội Nguyễn Minh Nhan Trấn An nàng nói, không giống nhau không phải càng tốt sao. Hoa lao y nghe vậy ánh mắt nhìn nàng. Không giống nhau nói, ý nghĩa thay đổi, bắt đầu quá trình không giống nhau, như vậy kết cục thế tất cũng không giống nhau. Nàng nhìn hoa lao y để nói, đây chẳng phải là ngươi muốn sao. hoa la y ghìa nghe vậy trầm mặc không nói chuyện nguyễn minh nhan nhìn nàng tiếp tục nói ngươi là sợ hãi sao bởi vì sự tình cùng ngươi biết nói không giống nhau ngươi cảm thấy vượt qua ngươi khống chế cho nên ngươi sợ hãi sợ hãi nguyễn minh nhan lời nói sắc bén hỏi nàng nhìn nàng nói ngươi khiếp đảm hoa la y ghìa. nguyễn minh nhan nhìn trước mặt trầm mặc hoa la y ỉa tay xoa nàng phát toàn thanh âm trầm ổn mà hữu lực nói nhưng là không cần thiết Cho rằng ngươi đã cũng đủ cường, ngươi đã thay đổi nỗ lực, không hề là quá khứ ngươi. Hiện tại ngươi hoàn toàn có năng lực ứng phó kế tiếp sự tình. Nguyễn Minh Nhan nhìn nàng, từng câu từng chữ nói, ngươi sở cậy vào chưa bao giờ là tiên tri, mà là chính ngươi. Tin tưởng chính mình. Nàng nói, hoa lao y kìa nghe vậy hít một hơi thật sâu. Nàng ngâng lên đôi mắt nhìn trước mặt Nguyễn Minh Nhan, kéo kéo khỏe miệng, trên mặt lộ ra tươi cười, thật mạnh đáp, ân. ta đã biết, nguyễn sư tỷ thấy nàng tường khai mặt mày ưu sầu tối tăm tàn đi, nguyễn minh nhan trong lòng vui mừng, cố lên, ngươi có thể, bất quá hoa lao y không dối dám cốt chuyện thay đổi cái này, ngược lại là tò mò lên một khác chuyện, vì sao vân tiêu cùng sẽ xuất hiện, nguyễn minh nhan, nay đại khái cùng nàng có điểm quan hệ, nhưng là nguyễn minh nhan không thể thừa nhận, nàng cự tuyệt thừa nhận, cho nên nguyễn minh nhan cũng là vẻ mặt thần sắc nghi hoặc. Nói, đúng vậy, vì cái gì Vân Tiêu Cung sẽ đột nhiên xuất hiện đâu. Ai biết được. Hoa lao y ghìa nghe nàng nói như thế, cũng chưa từng hoài nghi, chỉ là lẩm bẩm câu, thật là kỳ quái. Liền chưa lại tiếp tục dối dăm cái này. Hảo, đừng nghĩ cái này. Nguyễn Minh Nhan Cổ y rời đi nàng lực chú ý nói, ngươi thả chờ ta hạ, chúng ta một đạo đi dùng đồ ăn sáng. Xong rồi cùng nhau đi. Nàng nói, hoa lao y ghìa ngay vậy. gật đầu đáp ứng nói, "Hảo." Cuối cùng dùng xong đồ ăn sáng, Nguyễn Minh Nhan cùng Hoa La y, y là cùng nhau tiến đến tam cảnh đại hội tổ chức lưỡng nghi quảng trường. Còn chưa đi đến lưỡng nghi quảng trường, xa xa mà liền thấy phía trước đã đứng đầy vô số các đại môn phái đệ tử. Bọn họ tụ tập ở kia, tất cả mọi người ánh mắt tò mò, khiếp sợ nghi hoặc nhìn chằm chằm phía trước lưỡng nghi quảng trường, khe khẽ nói nhỏ. "Hoa, Hoa La Y, y ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước trên không, Ngự khí kinh hô, đó là cái gì? Nguyễn Minh Nhan ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước lưỡng nghi trên quảng trường không thượng, đông nam tây bắc bốn cái phương hướng, từng người dựng đứng một khối thật lớn hình chữ nhật thủy tinh màn hình. Nguyễn Minh An, Ngoa Tào. Đó là? Kia nhìn rất quen thuộc màn hình lớn, chẳng lẽ là phát sóng trực tiếp? Tiểu Mặc hắn cư nhiên thật sự làm ra tới phát sóng trực tiếp. Nguyễn Minh Nhan cũng chấn kinh rồi. Chương 133 Huyền Phu đứng ở lưỡng nghi trên quảng trường không đông nam tây bắc bốn cái phương vị thật lớn hình chữ nhật thủy tinh màn hình, nhìn qua cổ quái cực kỳ, hoàn toàn không biết này là cái gì. Đây là mặt cung phường đã nhiều ngày ở làm cho đồ vật. Hoa La y ghi khí nghi hoặc nói, nhìn hảo sinh cổ quái. Nàng lại nhỏ giọng nói thầm một câu, khi đó cũng không cái này a Nhìn này cổ cổ quái quái tứ phía thủy tinh màn hình, hoa La y rốt cuộc ý thức được này một đời cùng đời trước là bất đồng. thay đổi không chỉ là bọn họ chung quanh người khác mặt khác môn phái cũng đều không phải là là dối gô dật dây đi bước một hoàn toàn chiếu kiếp trước ký ức đi hành động rốt cuộc hoa la y trong lòng cuối cùng một tia khúc mắc cũng hoàn toàn tan đi nàng quay đầu nhìn bên cạnh ánh mắt khiếp sợ biểu tình một lời khó nói hết nhìn chằm chằm phía trước trên không tứ đại thủy tinh màn hình nguyễn minh nhan trên mặt không khỏi mà lộ ra mỉm cười nghĩ thầm thật tốt ta như vậy nguyễn sư tỷ thật tốt Như vậy kiếp này thật sự là thật tốt quá. Hoa La y ghề mí môi, sau đó thu hồi suy nghĩ, cường điệu với trước mắt sự vụ, nàng lại nhìn mắt kia tứ đại cổ quái thủy tinh màn hình, tò mò nói, kia nhìn qua hình như là linh tinh mài rua ra tới. Lại không giống, có lớn như vậy khối linh tinh sao? Là dùng linh tinh, biển sâu thủy ngân thạch cùng mặt khác linh quặng nung khô ra tới. Nguyễn Minh Nhan cho nàng giải thích nói. Sớm nhất thời điểm màn hình. Là thô giáp giản lược dùng linh tinh ma thành bóng loáng linh kính, dùng để coi như màn hình. Nhưng là loại này khuyết điểm thực rõ ràng, thể tích tiểu, trọng lượng đại, rõ ràng độ cùng độ phân giải cũng hữu hạn, không có Nguyễn Minh Nhan sở theo đuổi như nước chảy lưu sướng bóng loáng nguyển chuyển nhẹ nhàng sáng ngời khuynh hướng cảm xúc. Sau lại Nguyễn Minh Nhan tỉnh lại hạ, nàng cảm thấy chính mình yêu cầu quá cao, nàng đâu chỉ là yêu cầu thủy tinh màn hình. Nàng yêu cầu rõ ràng là khai Mỹ Nhan lử kính độ cao đánh quang màn hình. Này cũng quá khó khăn. Đối một cái khoa học kỹ thuật độ bằng không tu tiên giới, Nguyễn Minh Nhan cảm thấy chính mình quá khó xử người, cho nên nàng sau lại cùng thiên công tổ sư tỏ vẻ. Như vậy liền rất hảo, có thể có ngàn dặm truyền âm hiện hình khí ta đã thực vừa lòng, đến nỗi mặt khác liền tính, làm người muốn thấy đủ, không thể lòng tham. Ngàn dặm truyền âm hiện hình khí, biệt danh di động, Nguyễn Minh Nhan cảm thấy di động một chút đều không tu tiền, cho nên cho nó lấy cái phù hợp nó phong cách cao lớn thượng tên. Nàng cũng là rất có tâm. Di động video đối diện thiên công tổ sư nghe xong nàng lời này, tức khác nhăn lại mày, tái nhận tuấn tú sắc mặt hiện ra không hài lòng thần sắc. Nguyễn Minh Nhan lời này đối với một cái đã tốt muốn tốt hơn, theo đuổi hoàn mỹ, tâm cao khí ngạo luyện khí sư mà nói, đặc biệt vị này vẫn là thiên hạ luyện khí sư tổ tông, không khác là coi khinh. Nhưng là nhìn vẻ mặt vui dạo dực vừa lòng không được Nguyễn Minh Nhan, thiên công tổ sư chỉ là nhăn nhăn mày cái gì cũng không nói, là hắn vô năng cần gì phải đi chọc nàng không cao hứng. Nhưng là trong lòng vẫn là đem Nguyễn Minh Nhan mới vừa rồi theo như lời cấp nhớ kỹ, an bài thượng. Cho nên chờ đã có một ngày, Nguyễn Minh Nhan thu được đến từ mặc cung phường sở mát phôn hòa bình bản máy tính, cả người đều sợ ngây người. Lần này gửi tới mới nhất phẩm trên cơ bản cùng hiện đại sở smartphone hòa bình bản máy tính vô khác biệt, từ vẻ ngoài đi lên xem, tu giới bản ngàn dặm truyền âm hiện hình khí còn muốn càng thêm cao cấp đại khí xa hoa hiền quý, rốt cuộc giá trị chế tạo xa xỉ, đây chính là thật đánh thật dùng sang quý linh tinh cùng đá quý rèn ra tới. Nguyễn Minh Nhan lập tức liền dùng mới nhất khoản di động liên lạc Thượng Thiên Công Tổ Sư, hỏi hắn, ngươi làm như thế nào được? Lần này màn hình... Đều không phải là là dùng linh thạch mài rúa thành kính. Nàng hỏi. ân. Thiên công tổ sư ngữ khí như cũng là lãnh đạm lên tiếng. Sau đó tái nhận tuấn tú sắc mặt hiện lên ti tơi cười. Đôi mắt sáng ngời nhìn nàng. Ngữ khí cũng mang theo vài phần nhảy nhót. Đây là ta dùng linh tinh cùng biển sâu thủy ngân thạch cùng vài loại linh quạng đá quý cùng nhau. Lặp lại nung khô tinh luyện. Cuối cùng hình thành như nước giống nhau trong suốt bạc chất chất lỏng. này đó chất lòng trải qua xử lý lúc sau làm lệnh động lại lúc sau liền thành ngươi suy nghĩ muốn như nước chảy lưu sướng bóng loáng nguyện chuyển nhẹ nhàng sáng ngời khuynh hướng cảm xúc thủy tinh màn hình hắn thanh âm nhẹ nhàng mà nhảy nhót lớn nhỏ cũng có thể khống chế hắn đen nhánh trong suốt như là thủy tinh sáng ngời đôi mắt nhìn chăm chú vào nguyễn minh an khoe môi cong lên tái nhợt tuấn tu khuôn mặt cười rộ lên như là thiếu niên thiên chân mà thuần tịnh ngươi không phải muốn cứng nhắc sao ta cho ngươi tạo thành tới Ngươi xem hay không là ngươi muốn? Nguyễn Minh Nhan bị hắn nói bị chấn kinh rồi, nàng không nghĩ tới, hắn thế nhưng, thế nhưng sẽ làm được tình trạng này. Chỉ là bởi vì nàng vô tâm chi ngôn, hắn liền vẫn luôn nhớ kỹ, hơn nữa để bụng để ý, cuối cùng cho nàng làm ra nàng mộng tưởng chi vật Tại đây phía trước, di động cứng nhắc gì đó, nàng cũng cũng chỉ dám ở trong mộng ngẫm lại mà thôi. Tiểu mặc hắn, hắn thực hiện nàng xa xôi không thể với tới mộng tưởng. nguyễn minh nhan tức khắc bị cảm động tốt đỉnh kịch liệt mê ngông không ngừng nảy lên cảm xúc làm nàng đối với video đối diện thiên công tổ sư buột miệng thốt ra nói tiểu mặc chúng ta phải làm cả đời bằng hữu ngươi là ta tốt nhất bằng hữu không gì sánh nổi giọng nói của nàng chém đinh chặt sắt nói thiên công tổ sư nghe xong nàng lời nói tức khắc sửng sốt như là không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên như vậy nói giống nhau thực mau hắn phục hồi tinh thần lại con con khoe môi nói hảo a Hắn nhìn thủy tinh trên màn hình Nguyễn Minh An, tấm mắt như là muốn xuyên qua này khinh bạc màn hình, nhìn về phía kia xa xôi nơi người, ngươi từng nói qua những cái đó ngươi vô pháp chạm đến mộng tưởng, liền để cho ta tới cho ngươi thực hiện đi. Thiên công tổ sư đối với nàng hơi hơi mỉm cười nói, như vậy ngươi có thể hay không cao hứng chút? Nguyễn Minh An, Nguyễn Minh Nhan đã cảm động nói không ra lời. Tuy rằng nói, tiểu mặc tên kia thật là nói qua nói như vậy không sai. Nhưng là làm được loại trình độ này có phải hay không quá khoa trương chút? Nguyễn Minh Nhan đứng ở lưỡng nghi quảng trường trước, ánh mắt nhìn xa phía trước trên không kia bốn khối thật lớn thủy tinh màn hình, trong lòng ám đạo, phát sóng trực tiếp đều bị hắn làm ra tới, hắn đây là muốn thay đổi toàn bộ tu tiên giới giải trí sinh hoạt, sáng tạo kiểu mới giải trí phương thức. Đứng ở nàng bên cạnh hoa La y nghe được nàng một ngụm nói toạc ra kia tứ đại khối cổ quái thủy tinh màn hình bản chất, ngữ khí kinh ngạc nói, Nguyễn Sư tỷ. Ngươi lại như thế nào biết đến? Nghe người khác nói. Nguyễn Minh nhan thay đổi cái huyền chuyển cách nói nói, nàng tổng không thể nói phát minh sáng tạo nó người cùng nàng nói đi. Hoa La y nghe xong nhìn nàng, thầm nghĩ cái này người khác là cái nào người. Tổng cảm thấy này trong đó đại hưu văn trương. Có lẽ, lần này thay đổi, mặc cung phường kỳ kỳ quái quái cùng Nguyễn Sư tỷ thoát không được căn hệ. Hoa lao y trần chờ hạ, sau đó ngự khí thử tính hỏi nàng nói. Nguyễn Sư Tỷ, ngươi có biết hay không này cổ quái ngoạn ý là làm thứ gì dùng? Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan nhìn nàng một cái, lập tức phủ nhận nói, ta không biết. Nếu là nói biết kia không phải giải thích không rõ. Cho nên, cần thiết là không biết. Hoa lá y để. Xác định, Nguyễn Sư Tỷ nàng biết. Này phản ứng cũng quá rõ ràng. Nga. Nàng Nga thanh không nói cái gì nữa, cái này làm cho đấy lòng trột dạ Nguyễn Minh Nhan nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì muốn trột dạ lạc. ngẫm lại, này giống như cũng không phải cái gì không thể nói sự tình. Cho nên rốt cuộc là vì cái gì nàng muốn như vậy chột dạ đâu. Kỳ kỳ quái quái. Nguyễn Sư tỷ Hoa lao y ánh mắt nhìn về phía trước nói, bên kia giống như ở phát cái gì. Nguyễn Minh nhan theo nàng lời nói nhìn lại, chỉ thấy phía trước lưỡng nghi quảng trường trước đứng rất nhiều mặc cung phường đệ tử đang ở cấp các đại môn phái đệ tử phát di động nàng ánh mắt nhìn chằm chằm mặc cung phường các đệ tử cầm trên tay phát cấp các đại môn phái đệ tử đồ vật kia không phải là smartphone sao nguyễn minh nhan tiểu mặc hắn muốn làm cái gì nguyễn minh nhan cảm thấy nàng tự hồ biết thiên công tổ sư muốn làm cái gì nhưng tự hồ lại không biết hắn phải làm sự tình có lẽ so nàng tưởng tượng càng vì không đơn giản nguyễn sư tỷ chúng ta qua đi nhìn xem hoa la yi y đầy mặt tò mò nói ân nguyễn minh nhan nói nàng cũng muốn biết mặc cung phường muốn làm cái gì chờ đến gần nguyễn minh nhan nghe được mặc cung phường các đệ tử đang ở cùng các đại môn phái đệ tử giải thích di động dùng như thế nào cái này ngàn dặm truyền âm hiện hình khí là chúng ta mặc cung phường thiên công tổ sư mới nhất tạo vật là này trăm năm tới vĩ đại nhất tạo vật mặc cung phường đệ tử ngữ khí vô cùng sung kính nó nhưng ngàn dặm truyền âm cũng như làm người nhìn thấy ngàn dặm ở ngoài người Làm ngươi có được thuận phong nhị cùng thiên lý nhãn? Không chỉ như vậy, nó còn có mặt khác càng nhiều lại thú vị công năng tác dụng, kỹ càng tỉ mỉ thỉnh xem tặng kèm bản thuyết minh. Mặc cung phường đệ tử nói. Nguyễn Minh An. Tiểu mặc liền bản thuyết minh đều làm ra tới A, suy xét thật chú đáo. Thế nào? Chỉ cần giống như vậy đưa vào ngươi linh lực đi vào liền có thể, như vậy này độ ngàn dặm truyền âm hiện hình khí liền cùng ngươi trói định, chỉ có thể vì ngươi sử dụng. Mặc cung phường đệ tử kiên nhẫn giải đáp nói, mỗi người linh lực đều là không giống nhau, này đó là các ngươi thân phận chứng minh, mỗi bộ di động. A không, là ngàn dặm truyền âm hiện hình khí thông suốt quá ngươi linh lực, phân biệt thân phận của ngươi, sau đó trói định ngươi vì ngươi sử dụng. Nguyễn Minh An Ngươi vừa rồi nói di động đi. Liên tính bị mất bị trộn cũng không quan hệ, trừ ngươi ở ngoài những người khác vô pháp sử dụng. Mặc cung phường đệ tử nói Hắn không nói chính là bởi vì chói định linh lực, cho nên thông qua người sử dụng tùy thân mang theo ngàn dặm truyền âm hiện hình khí có thể lúc nào cũng định vị đến hắn vị trí, hiện tại đúng là mở rộng ngàn dặm truyền âm hiện hình khí lúc đầu, cái này công năng liền tạm thời trước không để cập tới. Nguyễn Minh An Không sợ ném như thế cái không tồi công năng, điểm này so di động cường. Một bên hoa lao ý khi nghe đến mấy cái này, chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt, ngạc nhiên nói. Trên đời này lại có như thế thần kỳ chi vật, thiên công tổ sư quả nhiên tạo hóa phi phạm. Nguyễn Minh An Ẩn sâu công cùng danh Hoa lao y hiển nhiên đối này thần kỳ mặc cung phường thiên công tổ sư mới nhất tạo vật thập phần tò mò, hơn nữa muốn có được, cho nên nàng đi ra phía trước, dò hỏi một vị mặc cung phường đệ tử, nói, cái này, bán thế nào? Nghe vậy, vị này mặc cung phường đệ tử tức khắc lời, đạo Hữu cái này trước mắt chúng ta không bán không bán hoa la y y ngữ khí kỳ quái hỏi đúng vậy bởi vì đây là chúng ta mặc cung phường thiên công tổ sư mới nhất tạo vật xưa nay chưa từng có cách tân cho nên vì tu giới quảng đại đạo hưu có thể càng thêm rõ ràng hiểu biết minh bạch cái này ngàn dặm truyền âm hiện hình khí thần kỳ cùng diệu dụng chúng ta mặc cung phường quyết định không ràng buộc miễn phí cung cấp phát này bộ ngàn dặm truyền âm hiện hình khí cấp chư vị đạo hưu sử dụng Mặc cung phường đệ tử nói, hoa La y nghe vậy sợ ngây người, mặc cung phường hào phóng như vậy, như thế danh tắc sao. Một tháng. Mặc cung phường đệ tử lại bổ sung nói, hoa La y Nga, chỉ có một người ta. Trên mặt nàng tức khắc hiện lên một đạo thất vọng thần sắc, bất quá ngấm lại như vậy mới bình thường a. Nếu là thật toàn bộ miễn phí phát, kia mặc cung phường đến tiêu phí bao lớn. Có thể miễn phí lĩnh sử dụng một tháng cũng không tồi a. Nguyên bản chỉ là đối này, bộ chưa bao giờ gặp qua nghe đi lên thực thần kỳ ngàn dặm truyền âm hiện hình khí cảm thấy tò mò hoa lao y y cái này là thật bị điếu nổi lên hứng thú, cảm giác tâm ngừa muốn sử dụng nhìn xem, tựa hồ rất thú vị bộ dáng. Mặc cung phường đệ tử nhìn trên mặt nàng thần sắc, bên môi tươi cười càng sâu, bất quá đạo hữu ngươi nếu là sử dụng hảo, muốn hoàn toàn có được nó, chỉ cần tiêu tốn một vạn linh thạch liền có thể mua nó, làm nó thuộc về ngươi một người. Một vạn linh thạch. Hoa lao y Y nghe vậy tức khắc kinh ngạc, này một vạn linh thạch không tính nhiều, nhưng cũng không tính thiếu. Chỉ là mua một kiện kẻ hèn ngàn dặm truyền âm hiện hình khí, đáng giá tiêu phí nhiều như vậy sao? Mặc cung phường đệ tử nghe vậy tươi cười bất biến, tiếp tục nói, bởi vì trước mắt chúng ta mặc cung phường chính hướng tu giới quảng đại đạo hữu mở rộng cái này ngàn dặm truyền âm hiện hình khí, cho nên này một vạn khối linh thạch là lô vốn bán, chỉ là thu điểm nhân công phí mà thôi. Rốt cuộc chúng ta này đó làm việc người không thể bạch vất vả một hồi, tông môn tổng muốn suy xét đến chúng ta trả giá cùng thời gian. Một bộ ngàn dặm truyền âm hiện hình khí rèn phí tổn viễn siêu một vạn linh thạch, hiện tại là vì hướng tu giới quảng đại các đạo hữu mở rộng nó, một khi chờ thời cơ chín mùi, liền không có khả năng lại là cái này giới. Mặc cung phường đệ tử cười nói, rốt cuộc, chúng ta cũng không thể lão làm lô vốn mua bán. Một bên nghe bọn họ đối thoại Nguyễn Minh An, sợ ngây người này này Này đàn mặc cung phường đệ tử là ma quỷ đi là ai ngờ ra tới như vậy quỷ tài marketing phương án Này mẹ nó tầng tầng kịch bản a sau lại nguyễn minh nhan mới biết được mặc cung phường là tu tiên giới nhất có tiền hai đại tông môn chi nhất một cái khác là dược vương cốc này hai đại tông môn nhiều năm tranh đoạt tu giới nhà giàu số một chi vị dược vương cốc bán dược làm giàu mặc cung phường còn lại là phát minh phát nhanh Làm tu giới lớn nhất cũng là mạnh nhất nhất quyền uy luyện khí tông môn, mặc cung phường có được bao trùm toàn bộ tu tiên giới cửa hàng cửa hàng, đưa bọn họ luyện khí phát minh bán được tu tiên giới mỗi một chỗ, cho nên cũng đồng dạng có được vô số kinh thương marketing kỳ tài quỷ tài. Mặc cung phường biệt danh gian thương phường, khó trách thiên công tổ sư có thể như vậy thiêu tiền cho nàng làm phát minh. Ngay cả một cái tùy tùy tiện tiện mặc cung phường đệ tử đều là tài ăn nói cực hảo lưỡi sán hoa sen. Đặc biệt hiểu nhân tâm, hắn nhìn hoa lao y y một chút trần chờ lên thần sắc, không để bụng cười cười, nói, đây đều là lời phía sau, đạo hữu ngươi có thể trước lánh một bộ đi trước nếm thử sử dụng hạ, thích lại luận mặt khác. Hoa lao y y nghe xong lúc sau cảm thấy cũng là, dù sao hiện tại cũng không cần tiền, có thể trước miễn phí sử dụng một tháng, nàng trong lòng đối cái này ngàn dặm truyền âm hiện hình khí tò mò không được, liền nói, hảo, kia trước cho ta một cái. Nghe vậy. Vị này mặc cung phường đệ tử trên mặt tươi cười càng sâu, nhiệt tình hỏi, đạo hữu ngươi thích cái nào nhan sắc đâu. Chỉ thấy trước mặt hắn bàn dài thượng bày đỏ đậm hoàng lục thanh lam tử các màu di động, này đó công năng tác dụng đều là giống nhau, chỉ là nhan sắc không giống nhau, ngươi tuyển cái ngươi thích liền có thể. Làm đi. Hoa la y nhìn thoáng qua này đó ngàn dặm truyền âm hiện hình khí, trần trơ hạ, nói. kỳ thật nàng cảm thấy tím cùng lục cũng không tồi, không xong. Có điểm tâm động, hảo tưởng đều phải, hoa La y cảm giác được nhẹ nhẹ không ổn. Hiện tại hoa La y còn chưa từng lĩnh nộ một cái huyết cùng nước mắt chân lý, đó chính là thường gia có vô số loại làm người tiêu tiền đào rỗng ngươi tiền bao biện pháp. Nguyễn Minh nhan cứ như vậy trơ mắt nhìn một cái đơn thuần thiên chân mội tử lọt vào mặc cung phường gian thương kịch bản, nàng cảm thấy hoa sư mội kia một vạn linh thạch giữ không nổi, ai? Này ai có thể giữ được đâu? Ai không nghĩ có được một bộ có thể gọi điện thoại, có thể video, có thể gửi tin tức, có thể nói chuyện phím thậm chí có thể xem video phát sóng trực tiếp. Smartphone đâu? Nay chỉ là smartphone mà thôi, Nguyễn Minh Nhan nhớ tới ném ở nàng nhẫn chữ vật máy tính bảng, trong lòng không khỏi mà cấp tu tiên giới quảng đại các đạo hưu yên lặng trầm cây nến nước, tiêu tiền địa phương chỉ biết càng ngày càng nhiều. Hoa lai y ghi lãnh bộ miễn phí sử dụng di động phản hồi lúc sau, hỏi Nguyễn Minh Nhan nói. Nguyễn Sư Tỷ ngươi muốn hay không cũng đi lánh một cái. Nguyễn Minh nhan nhớ tới chính mình chữ vật trong không gian các loại kích cỡ sở smartphone, do dự hạ, sau đó nói, cũng hảo. Sau đó nàng liền cũng đi rồi tiền đến, đi vào vị kia mặc cung phường đệ tử trước người, nói, cũng cho ta một cái. Nghe tiếng, vị này mặc cung phường đệ tử ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía nàng, sau đó trên mặt thần sắc trợt biến hóa, như là chấn kinh lắp bắp kêu lên, Nguyễn, Nguyễn. nguyễn trân nhân hắn những lời này vừa ra tức khác chung quanh mặt khác đang ở nhiệt tình an lợi a không phải mở rộng này bộ mặc cung phường thiên công tổ sư mới nhất phát minh ngàn dặm truyền âm hiện hình khí mặc cung phường các đệ tử sôi nổi đỉnh chỉ trong tay động tác động tác nhất trí quay đầu nhìn về phía nguyễn minh an ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng nguyễn minh an nay đan mặc cung phường đệ tử sao lại thế này kỳ kỳ quái quái sống sống là số nguyễn trân nhân Bị Nguyễn Minh Nhan đáp lời tên này mặc cung phường đệ tử trong lòng thét to, hắn nhìn trước mặt Nguyễn Minh Nhan trên mặt cổ quái thần sắc, lập tức ho khan vài tiếng, nhắc nhở chính mình bên người bọn đồng môn, rụt dẹ điểm. Cầm giữ trụ, đừng đem người dọa chạy. Tiếp thu đến hắn nhắc nhở mặt khác đồng dạng kích động ở trong lòng điên cuồng sói chu thét trói thai mặt cung phường các đệ tử, lập tức làm bộ dường như không có việc gì thu hồi ánh mắt, tiếp tục mới vừa rồi chưa hết sự tình. nhưng là lỗ thai lại lặng lẽ dựng lên nghe lén nguyễn minh nhan cùng vị kia mặc cung phường đệ tử đối thoại nguyễn nguyễn nguyễn trân nhân vị này mặc cung phường đệ tử ngữ khí kích động đối với trước mặt nguyễn minh nhan nói kêu ta nguyễn trân nhân thì tốt rồi nguyễn minh nhan chịu hạ khỏe miệng nói ta không họ nguyễn nguyễn nguyễn Tốt, nguyễn trân nhân vị này mặc cung phường đệ tử một giây đáp sau đó ánh mắt tha thiết nhìn nàng ngươi là tới tìm chúng ta thiên công tổ sư sao Nguyễn Minh Nhan, ta vì sao muốn tìm hắn? Liên tính ta muốn tìm, cũng sẽ không tới nơi này tìm đi. Tiểu mặc kia quái gở hỉ tĩnh ra hỏa rõ ràng sẽ không đái tại đây loại ẩm ĩ trong hoàn cảnh A. Nguyễn Minh Nhan lại một lần cảm thấy này đàn mặc cung phường đệ tử thật sự là cổ quái. Không phải. Nàng nói. Nga. Trước mặt vị này mặc cung phường đệ tử nghe xong nàng lời nói lúc sau, tức khắc đầy mặt thất vọng. Trên mặt thần thái đều lập tức cảm đạm rồi đi xuống. Không ngừng là hắn, chung quanh nghe lén mặt khác mặt cung phường các đệ tử cũng tất cả đều như thế, vẻ mặt thất vọng. Nguyễn Minh An Cho nên nói, các ngươi rốt cuộc ở thất vọng cái gì? Vị này mặc cung phường đệ tử ở ngắn ngủi thất vọng lúc sau lập tức lại đánh lên tinh thần, nhìn nàng hỏi, kia ngài tới là ta có thể lãnh một bộ ngàn giảm truyền âm hiện hình khí sao? Nguyễn Minh nhàn thuyết minh chính mình ý đồ đến nói. Nghe vậy, Không được. Tên này mặc cung phường đệ tử quả quyết cự tuyệt nói. Nguyễn Minh an Không phải nói tốt mỗi người đều có thể lanh sao. Các ngươi mặc cung phường đây là có chuyện gì? Khác nhau đối đãi sao? mươi 134. Cho nên ta đây là bị kỳ thị sao? Nguyễn Minh Nhan ánh mắt nhìn trước mặt vị này mặc cung phường đệ tử. Trên mặt biểu tình vi diệu nghi đến. Tiểu nói. Đứng ở nàng trước mặt mặc cung phường đệ tử thấy nàng nghe vậy biến sắc. Vội vàng nói, không không không không, chân nhân ngươi đừng hiểu lầm. Hiểu lầm thứ gì? Nguyễn Minh Nhan ngữ khí bình đạo nói, chúng ta không phải cố ý cự tuyệt ngài này trong đó là có nguyên nhân. Vị này mặc cung phường đệ tử lập tức giải thích nói, sợ Nguyễn Minh Nhan bởi vậy đối bọn họ mặc cung phường sinh ra hiểu lầm, này nhưng không ổn. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy sắc mặt như cũ là bình tĩnh nhìn hắn, bình tĩnh hỏi, cái gì nguyên nhân? vị này mặc cung phường đệ tử biểu tình trần trờ nhìn nàng thật cẩn thận hỏi thiên công tổ sư không cùng ngươi nói sao nói cái gì nguyễn minh nhan hỏi ngược lại vị này mặc cung phường đệ tử xem ra là chưa nói ai tổ sư ngươi được chưa a mặt khác nghe lén mặc cung phường đệ tử cũng đều đồng thời trong lòng thở dài tổ sư ngươi không được a thấy nguyễn minh nhan bộ dáng này Nay đàn ở đây mặc cung phường đệ tử liền biết nhà mình tổ sư đồ vật không đưa ra đi, bọn họ tự nhiên là không dám hỏng rồi tổ sư sự tình, cho nên vị này mặc cung phường đệ tử chỉ phải căng ra đầu nói, Nguyễn Trân Nhân không bằng tự mình đi hỏi tổ sư. Như thế nào? Các ngươi không thể nói. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn hỏi. chân Nhân liền không cần khó xử ta. Vị này mặc cung phường đệ tử đầy mặt khổ sắc, đáng thương vô cùng nói, liền ngài cùng tổ sư quan hệ. Tổ sư có thể thiếu ngài sao? Thiếu ai cũng không có khả năng thiếu ngài a. Toàn bộ mặc cung phường trên dưới đều biết nhà mình tổ sư không ngủ không nghỉ đuổi ở tam cảnh đại hội làm ra hoàn thiện cái này thật lớn quần quần công trình. Đúng là vì trước mặt vị này nguyễn chân nhân, mặc cung phường trên dưới đệ tử đều âm thầm tấm tắc nói nhà mình tổ sư thật đúng là danh tác. Thảo người niềm vui sẽ vẫn là tổ sư sẽ. Mặc cung phường đạo quân chân nhân nhóm gần nhất đốc xúc giáo hơn phía dưới đệ tử cần cù tu hành lý do thoái thác đều đổi thành, nếu là tu vi cảnh giới không đủ, tưởng thảo hỉ hoan nữ tu đều phải là hậu, bị người so đi xuống. Nhìn xem các ngươi tổ sư, làm ra như thế đại trận trượng, này nếu không phải các ngươi tổ sư, ai có thể làm được? Cũng liền các ngươi tổ sư có thể làm được, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, vô luận là người phương nào ở các ngươi tổ sư trước mặt đều thua. nói mặc cung phường các đệ tử các đều tự hành hổ thẹn lại có chung vinh dự rốt cuộc đây là bọn họ tổ sư a cũng liền bọn họ tổ sư có thể làm được nguyễn minh nhan không biết trong đó nội tình nàng thậm chí cũng không biết chính mình đã thành mặc cung phường trên dưới được hoan nghênh nhất người nếu là muốn ở mặc cung phường làm một cái điều tra hỏi bọn hắn thích nhất nhất sùng bái người đệ nhất vị là ai nguyễn minh nhan khẳng định toàn phiếu được tuyển nhờ phúc của nàng thiên công tổ sư mới có thể làm ra linh võng Toàn bộ mặc cung phường trên dưới mới có thể dùng được với vong A. Cũng đồng dạng là nhờ phúc của nàng, mặc cung phường các đệ tử mới có cơ hội đi theo thiên công tổ sư bên cạnh tu hành học tập. Nếu không có nàng, thiên công tổ sư như cũ sẽ là cái kia lạnh nhạt quái gở không để ý tới ngoại giới cao ngạo tổ sư, nơi nào sẽ giống hiện tại như vậy thân thiện, mang đệ tử tu hành. Mặc cung phường trên dưới các đệ tử từng vô số lần cảm tạ Nguyễn Minh An, là nàng thay đổi tổ sư. Mà tổ sư vì nàng thay đổi thế giới này. Nếu không ta mang ngài đi tìm tổ sư. Vị này mặc cung phường đệ tử đột nhiên linh cơ vừa động nói, ta như thế nào liền như vậy cơ trí đâu. Tổ sư không được, ta chờ đệ tử có thể tương trợ với hắn A. Nghĩ đến đây, vị này mặc cung phường đệ tử lập tức liền kích động lên, tưởng cấp bị bọn họ giám định vì không được thiên công tổ sư đánh trợ công. Hắn lập tức liền ân cần nóng bỏng đối diện trước Nguyễn Minh Nhăn nói, chân nhân. Ta cho ngài dẫn đường A. Nguyễn Minh An. Bất thình lình quỷ dị nhiệt tình, mặc cung phường người quả nhiên đều thực cổ quái. Không cần. Nguyễn Minh Nhan cự tuyệt nói. Bị cự tuyệt mặc cung phường đệ tử tức khắc đầy mặt thất vọng chi sắc, nhưng hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi, chân nhân không phải muốn mới nhất bản ngàn dặm truyền âm hiện hình khí sao. Thổ sư kia khẳng định có, ta mang ngài đi tìm hắn A. Kỳ thật cũng không phải đặc biệt muốn. Nguyễn Minh Nhan cự tuyệt nói. liền không cần cố ý đi làm phiền hắn. Này như thế nào có thể nói là làm phiền đâu? Vị này mặc cung phường đệ tử nghe vậy tức khắc liền không tán đồng, hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, chân nhân làm phiền, như thế nào sẽ là làm phiền đâu? Nguyễn Minh an ta làm phiền như thế nào liền không phải làm phiền? Nhìn Nguyễn Minh Nhan cổ quái quỷ dị nhìn hắn ánh mắt, vị này mặc cung phường đệ tử lập tức hụ vài cái, nói, ta ý tứ là chân nhân cùng người khác không giống nhau. Tổ sư nhìn thấy ngài tất nhiên là thực vui sướng, cũng rất vui lòng ngài đi tìm hắn. Nguyễn Minh Nhan Vị này mặc cung phường đệ tử còn rất có thể nói. Tuy ý hắn lươi sán hoa sen, nhưng là Nguyễn Minh Nhan vẫn là kiên định cự tuyệt hắn. Ta không có gì sự tình liền không đi quay rầy hắn. Nếu ta không thể lãnh, kia liền tính, ngươi tiếp tục vội đi. Dứt lời nàng liền rục rời đi. Thấy thật sự không cách nào xoay chuyển tình thế mặc cung phường đệ tử trong lòng không khỏi mà than dài một hơi. Tổ sư đệ tử xin lỗi ngài a. Không có thể vì ngươi lưu lại Nguyễn chân nhân. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định đối Nguyễn Minh nhăn nói, tổ sư liền ở bên kia. Hắn dội tay hướng tới một bên phương hướng chỉ chỉ, nếu chân nhân muốn tìm kiếm tổ sư nói, nhưng qua bên kia tìm hắn. Nguyễn Minh An, thật đúng là có đủ chấp nhất a. Nguyễn Minh Nhan tuy rằng khó hiểu vị này Mặc cung phường đệ tử không thể hiểu được chấp nhất cùng nhiệt tình quỷ dị thái độ. nhưng vẫn là khách khi nói ta biết được sau đó xoay người mang theo hoa la y ỉa rời đi đi thôi hoa sư muội đang đứng ở bên cạnh ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm nàng cùng vị kia mặc cung phường nói chuyện với nhau hoa la y ỉa ngay vậy lập tức theo đi lên chờ rời đi đi xa lúc sau nguyễn minh nhan mới nhẹ nhàng thở ra mới vừa rồi mặc cung phường đám kia đệ tử cổ cổ quái quái quá mức nhiệt tình nhân cần thái độ làm nàng cảm thấy có vài phần hít thở không thông nàng bên cạnh hoa La y ghìa cũng nhịn không được tò mò hỏi nguyễn sư tỷ ngươi tuổi hồ thực chịu mặc cung phường đệ tử hoang nên có sao nguyễn minh nhăn nói có a hoa lao y ghìa nhìn nàng trong lòng điên cuồng hét lớn đám kia xưa nay thanh cao ngạo khí mặc cung phường đệ tử ở nguyễn sư tỷ trước mặt không hề cốt khí kia ân cần nhiệt tình thân thiết hiền lành thái độ quả thực không giống bọn họ liền kém không quỷ liếm nguyễn sư tỷ cùng thiên công tổ sư Rất quen thuộc sao Hoa lai y thì suy nghĩ nửa ngày Vẫn là không có thể nghĩ ra một cái thích hợp Hình dung nàng cùng mặc cung phường Vị kia tổ sư chi gian quan hệ từ Trên mặt nàng biểu tình có chút khó hiểu Nguyễn sư tỷ cùng thiên sưởng Vị kia tổ sư khác biệt không khỏi cũng quá lớn Không chút nào khoa trương nói khác nhau Như trời với đất Cho nên này quăng tám xảo cũng không tới một khối đi Hai người rốt cuộc là như thế nào Làm đến một khối đi Nguyễn Minh nhan nghe vậy Không chút nghĩ ngợi nói Rất thủ hoa la uy nhìn nàng há miệng thở dốc rốt cuộc vẫn là không hỏi ra các ngươi chi gian là chuyện như thế nào những lời này tổng cảm giác có điểm kỳ quái cũng quá kỳ quái đi mặc kệ là nguyễn sư tỷ cùng vị kia mặc cung phường tổ sư vẫn là đám kia mặc cung phường đệ tử đều quá kỳ quái đi hoa sư muội nguyễn minh nhan đột nhiên dừng lại bước chân ánh mắt nhìn phía trước đối bên cạnh hoa la uy nói ngươi đi trước tam cảnh đại hội báo danh chỗ đi vậy còn ngươi Hoa lao y y nghe vậy lập tức hỏi. Nguyễn Minh nhan ánh mắt nhìn phía trước, cười cười nói, ta còn có chút việc, ngươi thả đi trước, ta đợi lát nữa qua đi tìm ngươi. Hoa lao y y vừa định hỏi sự tình gì, nhưng là nàng theo Nguyễn Minh nhan ánh mắt nhìn lại, cũng thấy phía trước chậm rãi hướng tới các nàng đi tới một bộ huyền sắc theo ám kim hoàng văn đạo bảo mặc cung phường vị kia tổ sư, lập tức im miệng. Hảo, nàng minh bạch. Tốt, Nguyễn Sư Tỉ, ta đây đi trước. hoa la y lập tức thức thời rời đi chờ nàng sau khi rời khỏi nguyễn minh nhan nhanh hơn vài phần bước chân hướng tới phía trước nên diện đi tới thiên công tổ sư đi đến tiểu mặc nàng cười tủm tỉm kêu lên thiên công tổ sư nhìn nàng tái nhợt tuấn tú khuôn mặt thượng lộ ra mặt ý cười minh Nhan. ngươi như thế nào tới rồi nguyễn minh nhan nhìn hắn cười tủm tỉm hỏi không đội sao thiên công tổ sư thân là mặc cung phường bối phân tối cao người Nay sẽ hẳn là cùng mặt khác các đại môn phái trưởng môn hàn huyên khách sáo, đợi lát nữa lại cùng nhau tham dự tam cảnh đại hội tối cao ghế đâu. Như thế nào còn có rảnh tới tìm nàng? ân không nội Thiên công tổ sư nói, đốn hạ, có sư đệ ở. Nguyễn Minh An Vậy ngươi sư đệ cũng thật vất vả. Nguyễn Minh Nhan ánh mắt như cũng là cười tủm tỉm nhìn hắn, chờ hắn tiếp tục đi xuống nói. Nhưng là thiên công tổ sư đứng ở nàng trước mặt nửa ngày bất động. Cũng không nói lời nào, chỉ là tuấn tú đẹp mặt mày hơi hơi nhăn lại, như là bị sự tình gì sở phiền não đối rối giống nhau. Nguyễn Minh Nhan đợi nửa ngày cũng không gặp hắn thả ra cái dám tới, chỉ phải nhắc nhở hắn nói, ngươi không có gì muốn nói với ta sao. Thiên công tổ sư ánh mắt nhìn nàng, hơi hơi hé miệng, hảo nửa ngày lúc sau mới nói nói. Ta có cái gì phải cho ngươi? Nga! Nguyễn Minh Nhan nghe vậy lập tức tới hứng thú, trong lòng có điểm tiểu chờ mong. Nhưng là trên mặt lại không hiện, hỏi, là cái gì? Sau đó, thiên công tổ sư mới chậm gì gì từ trong tay háo lấy ra một vật, chậm rãi vươn tay đưa đến nàng trước mặt. Nguyễn Minh nhan ánh mắt nhìn lại, tức khắc ánh mắt sáng lên, hảo đáng yêu. Thiên công tổ sư lấy ra tới chính là một khoản mới nhất smartphone, thành nhân bàn tay đại, nhưng là lần này di động là quay cuồng lại đây, mặt trái chiều thượng. Mà ở di động trên lưng thình lình bộ một cái họa vẫn luôn ngây thơ chất phác ôm màu xanh lá lục trúc gầm hắc bạch gấu trúc bạch đế di động xác. Đây là cho ta sao? Nguyễn Minh nhan ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn nói. ân. Thiên công tổ sư thấy nàng này phó thích bộ dáng, lập tức nhẹ nhàng thở ra, tái nhật tuấn tú trên mặt cũng lộ ra ý cười. Cảm ơn! Nàng rôi tay từ hắn trong tay tiếp nhận, nói, ta thực thích. Cái này thực thiết thú hảo đáng yêu. Là người hòa sao? nguyễn minh nhan ánh mắt cười tủm tỉm nhìn hắn nói ân thiên công tổ sư trên mặt khó được lộ ra một tia con bách họa không phải thực hảo cực kỳ am hiểu động thủ tạo vật thiên công tổ sư lại bị này nho nhỏ thực thiết thú cấp làng khó hắn vẽ vô số lần đều không hài lòng cảm thấy không đủ đáng yêu cùng nàng hình dung không giống nhau đẩy đến không biết bao nhiêu lần mới cuối cùng họa ra này thực phẩm phụ thiết thú ôm thanh trúc đồ sẽ không a Thực đáng yêu a, Nguyễn Minh Nhan không chút nào bổn xỉn chính mình khích lệ, ngây thơ chất phác, cùng người giống nhau đáng yêu. Bị nàng như vậy khen thiên công tổ sư tức khắc gương mặt thường đỏ, đôi mắt lóe lóe, sau đó hơi hơi rũ đi xuống không cho người trước mặt nhận thấy được hắn trong lòng vui mừng, hắn mí môi, khó nén vui vẻ. Nhưng là đồng thời lại có một chút nghi hoặc. Hắn nâng lên đôi mắt trộm nhìn thoáng qua trước mặt tiểu cô nương trong tay cầm cái kia tên là di động sát thượng vẽ tròn vo bụ bấm hắc bạch thực thiết thú, nghĩ thầm, này nơi nào cùng hắn giống. Nguyễn Minh nhan lại không nhận thấy được hắn trong lòng rồi dám, mà là hứng thú bừng bừng hỏi, lần này di động có cái gì tân công năng sao. Lén nàng vẫn là thói quen cùng thiên công tổ sư kêu di động, rốt cuộc ngàn dặm truyền âm hiện hình khí gì đó, quá dài. Thiên công tổ sư gật gật đầu nói, có. Chương 135. Nguyễn Minh Nhan nghe xong tức khắc tới hứng thú, nàng ánh mắt tò mò nhìn trước mặt thiên công tổ sư, hỏi, Nga. Thiên công tổ sư lời ít mà ý nhiều nói, nó có thể xem phát sóng trực tiếp. Vô hạn hảo văn, đều ở. Nguyễn Minh Nhan. Tuy rằng sớm có điều suy đoán, nhưng là chờ thật sự từ hắn trong miệng nghe được phát sóng trực tiếp, Nguyễn Minh Nhan vẫn là không khỏi bị khiếp sợ. Sau đó... Thiên công tổ sư liền cùng nàng giải thích thuyết minh di động mới công năng sử dụng, tam cảnh đại hội cùng sở hữu 12 cái lôi đài, có thể tự do lựa chọn muốn xem lôi đài. Có thể thông qua thần thức phát ra âm thanh, cùng tam cảnh đạo hữu vượt giới giao lưu, cũng có thể cho chính mình thích xem trọng tuyển thủ dự thi đầu Linh Thạch. Này đó Linh Thạch sẽ bị mặc cung phường thu một nửa làm phí tồn phí, còn thừa một nửa phát cấp bị đầu Linh Thạch tu sĩ. Nguyễn Minh An Nay còn không phải là phát xong trực tiếp kênh lựa chọn, làn đạn, đánh thưởng sao? Như vậy thời thượng sao? Nguyễn Minh nhan chấn kinh rồi, nàng bắt đầu tỉnh lại chính mình, nàng còn không phải là lúc ấy nhất thời lanh mồm lanh miệng hứng thú bừng bừng coi như chuyện thú vị giống nhau cùng tiểu mặc đề ra một nói thẳng bá làn đạn đánh thưởng sự tình sao? Không nghĩ tới hắn cư nhiên thật sự làm ra tới. Hơn nữa cư nhiên còn không thể dạy cũng hiểu học xong chịu thành. Nguyễn Minh nhan ánh mắt nhìn hắn. Nửa ngày lúc sau mới nói nói, ngươi từ bao lâu trước kế hoạch chuyện này? Thứ ngươi cùng ta nói rồi lúc sau? Hắn nhìn Nguyễn Minh Nhan tái nhợt tuấn tú trên mặt hơi hơi mỉm cười, ngươi không phải cảm thấy tam cảnh đại hội thực nhàm chán sao? Ta nói rồi sao? Nguyễn Minh Nhan tỉnh lại chính mình. Thiên công tổ sư nói, ngươi đã nói. Nguyễn Minh Nhan nguyên lời nói là, ai nha, tam cảnh đại hội nếu là có phát sóng trực tiếp làn đạn mới hảo chơi đâu? Đến lúc đó khẳng định thực náo nhiệt, chỉ là chúng ta các đại môn phái đệ tử đánh tới đánh lui quá không dễ chịu. Nguyễn Minh Nhan Cuối cùng, nàng tâm tình phức tạp nhìn trước mặt thiên công tổ sư nói, cảm ơn, ta thật cao hứng. Khai phát sóng trực tiếp nói, nhất định sẽ rất thú vị. Nguyễn Minh Nhan đã có thể nghĩ đến cái kia làn đạn sẽ bức náo nhiệt trường hợp. Bất quá ngươi chừng nào thì thành công làm ra Internet. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn tò mò hỏi. Khai phát sóng trực tiếp tiền đề là đến có Internet cái này đại ngôi cao. Lúc trước nàng đầy mặt tiếc nuối cùng Thiên Công Tổ Sư nhắc tới Internet thời điểm, hoàn toàn không nghĩ tới có một ngày hắn cư nhiên thật sự sẽ làm ra tới. Là Linh Võng. Thiên Công Tổ Sư sửa đúng nàng nói, mỗi cái tu sĩ linh lực đều là không giống nhau, ta chỉ là lợi dụng điểm này dựng một cái hư không biên giới, đem vô số linh lực bệnh thành thật lớn quần quần võng. Sở hữu liền thượng linh vong tu sĩ đều có thể thông qua nó lẫn nhau câu thông, giao lưu cùng truyền tống vật phẩm. Nghe đi lên cảm giác cùng truyền tống trận có điểm giống. Nguyễn Minh Nhan trần trờ hạ nói. ngươi có thể đem nó tưởng tượng thành một cái không gian thật lớn truyền tống trận, chỉ là truyền tống chính là chúng ta thần thức mà phi thân thể. Thiên công tổ sư nói. Nguyễn Minh Nhan. Quá cao thâm phức tạp, nàng giống như nghe hiểu lại giống như không hiểu, tóm lại trước quỳ vì kính. Hào nửa ngày lúc sau, nàng mới nhìn trước mặt Thiên Công Tổ Sư thở dài nói: Này nhất định là cái rất khó phức tạp to lớn công trình, vất vả ngươi. Nghĩ đến trước mặt người này vì nàng tùy ý một câu, nàng khát vọng mà một đầu chui vào như thế quần cuộn khổng lồ công trình, vui đầu khổ học nghiên cứu, nàng liền cảm thấy đã cảm động lại hổ thẹn. Nàng có tài đức gì lao hắn như thế? Thiên Công Tổ Sư ánh mắt nhìn nàng, cong queo môi, ngữ khí nhẹ nhàng nói: Không vất vả, rất thú vị. Ta hẳn là cảm tạ ngươi. Hắn nhìn trước mặt Nguyễn Minh Nhan, thần sắc nghiêm túc nói, là ngươi mang cho ta như thế đại lạc thú. Thiên công tổ sư thật giống như thật sự chỉ là tới đưa cái di động mới mà thôi, đưa xong di động lúc sau, hắn liền đi rồi. Chỉ để lại Nguyễn Minh Nhan một người đứng ở tại chỗ, trên mặt thần sắc hơi có chút ngây ra nhìn trong tay cái này mang gấu trúc ôm thanh trúc di động sắc mới nhất khoản di động. Hồi lâu lúc sau, nàng nhẹ nhấp môi dưới, Sau đó từ chỉ gian phóng xuất ra một chút linh lực đưa vào di động chung, kích hoạt khởi động này bộ di động mới. Đen nhánh màn hình tức khắc sáng lên, một sợi ngân quang ở trên màn hình sẽ qua, sau đó vô số đạo ngân quang rơi xuống, đó là. Nguyễn Minh nhan đôi mắt tức khắc trợ to, chỉ thấy trên màn hình vô số ngôi sao rơi vào trong hồ, màu đen giống tơ lửa giống nhau bầu trời đêm thượng điểm suyết vô số ngân bạch lóe sáng ngôi sao, mà sao trời phía dưới, là vô ngần yên tĩnh hồ nước. Đây là Nguyễn Minh Nhan từng sở làm kia phó sao trời thả câu đồ chung nửa phúc, thiên công tổ sư đem nó làm thành bình bảo. Hồi lâu lúc sau, nàng mới thần sắc phức tạp đem này bộ di động thu hảo, trong lòng nghĩ chính là, tiểu mặc hắn cư nhiên đi xem qua nàng kia phó ngân hà thả câu đồ sao. Làm khó hắn, muốn hắn như vậy một cái tử trạch ra xa nhà chắc là thập phần không dễ dàng đi. Ai? Có điểm tiểu cảm động đâu? Hôm nay cảm động số lần có điểm nhiều. Siêu tiêu. Cùng thiên công tổ sư tách ra lúc sau, Nguyễn Minh Nhan một mình tiến đến tam cảnh đại hội báo danh chỗ. Hôm nay là tam cảnh đại hội đơn người lôi đài tái báo danh. Tam cảnh đại hội đơn người lôi đài tái chia làm trúc cơ, Kim Đan cùng Nguyên Anh ba loại thi đấu. Mỗi loại thi đấu các phân bốn cái lôi đài, đồng thời tiến hành. Nguyễn Minh Nhan muốn báo danh chính là Kim Đan lôi đài tái. Chờ nàng đến thời điểm, thôi lan diệp, tống giám thật cùng hoa La y để ba người sớm đã tới trước Xa xa mà nàng liền thấy bọn họ ba người. Nguyễn Minh nhan hướng tới bọn họ đi qua. Sư Minh. Nàng đối với Thôi Lan Diệp kêu lên. Sư muội. Thôi Lan Diệp ánh mắt nhìn về phía nàng. nhíu nhíu mày sau đó nói. Lần này tam cảnh đại hội cùng dĩ vãng không giống nhau. Mặc cung phường thiết hạ hiện trường phát sóng trực tiếp. Mỗi một cái có được mặc cung phường ngàn dặm truyền âm hiện hình khí tu sĩ. Đều có thể thông qua nó thấy lần này tam cảnh đại hội rầm rộ. Cái này Nguyễn Minh nhan đã sớm biết, cho nên nàng chỉ là ứng thanh tỏ vẻ biết được. Một bên hoa Lao ý y nghe vậy kinh ngạc hỏi, tu giới có bao nhiêu tu sĩ có được mặc cung phường ngàn dặm truyền âm hiện hình khí? Chỉ sợ không ít. Trả lời Tống giám thật, hắn nói, mặc cung phường sớm tại một tháng trước liền ở này trải rộng toàn bộ tu giới cửa hàng. Cửa hàng miễn phí cấp quảng đại tu sĩ cung cấp này tân ra ngàn dặm truyền âm hiện hình khí, nhưng chỉ cung sử dụng một tháng. Một tháng sau liền muốn trả lại. Nếu là không nghĩ còn, liền phải tốn phí một vạn linh thạch đem này mua. Vì sao là một tháng? Hoa La y ghi ngữ khí trần chờ hỏi, có điểm tưởng không rõ? Cái này ta đến trả lời ngươi. Nguyễn Minh nhan chịu hạ khỏe miệng nói, bởi vì ngày đó vừa vặn là tam cảnh đại hội đơn người lôi đài tái trận chung kết cuối cùng một ngày. Trước làm ngươi miễn phí xem một tháng phát sóng trực tiếp, cuối cùng đại kết cục thời điểm, muốn nhìn kết cục, hành, bỏ tiền A. Không đào cũng đừng muốn nhìn. Hoa La ý, ý Một bên tống giám thật đầy mặt tán thường nói, không hổ là mặc cung phường. Những lời này nên đổi thành là không hổ là gian thương mới đúng. Thấy bọn họ vay đề, thôi Lan Diệp không thể không đem đề tài kéo trở về. Nghiêm túc nói, lần này cải biến cũng không biết đối tam cảnh đại hội sẽ có gì ảnh hưởng. Chúng ta cũng đương cẩn thận thì tốt hơn. Này có thể có cái gì ảnh hưởng? Hoa La Y ngữ khí trần chờ hỏi. còn không phải là nhiều cái màn hình có thể làm người càng nhiều người thấy mà thôi, trừ cái này ra cũng cũng không cái gì bất đồng, đối chúng ta tựa hồ cũng không có cái gì ảnh hưởng. Giống nàng nghĩ như vậy người ở tuyệt đại đa số, bọn họ cũng không để ý bị càng nhiều người thấy bọn họ tư thế oai hùng, hoặc là nói không ít người còn càng nguyện ý như thế, bị toàn bộ tu giới vạn chúng chú mục, có cái gì là so cái này nổi danh càng mau sao. Thôi Lan Diệp chỉ là nhắc nhở nói, Vạn chúng chú mục hạ, hơi có đi sai bước nhầm liền sẽ đưa tới thị phi tranh luận. huống chi, không ai có thể biết mặc cung phường phát sóng trực tiếp có thể làm được loại nào nông nỗi, gần chỉ là lôi đài tái nói kia còn hảo, nếu là... Nghĩ đến đây, thôi Lan Diệp liền nhăn lại mày mục khóa trước tam cảnh đại hội nhưng chưa bao giờ thái bình quá, kia phía dưới sóng ngầm kích động, thậm chí là khó có thể mang lên mặt bản thượng đủ loại ti tiện. Có chút nhạy bén người... Như thôi Lan Diệp liền nghĩ vậy nhìn như đối bọn họ không gì ảnh hưởng cùng bọn họ không quan hệ phát sóng trực tiếp, sở che giấu một ít đồ vật. Nó liền phảng phất giống như là một mặt kính chiếu yêu. Kiến thức quá phát sóng trực tiếp tinh phong huyết vũ Nguyễn Minh Nhàn tự nhiên biết thôi Lan Diệp sở lo lắng, cho nên nàng nói, sư huynh nói đúng, màn ảnh hạ chúng ta vẫn là lời nói cẩn thận, hành vi đoan chính, chớ chọc người miệng lươi thị phi. Ngay cả nàng đều không thể phỏng đoán khoa học kỹ thuật internet thế giới phát sóng trực tiếp sẽ ở tu tiên giới nhắc lên kiểu gì sóng gió tới, cái này làm cho người đã lo lắng sốt ruột, lại nhịn không được tò mò chờ mong. Tuy rằng hoa la ý nghĩa như cũ vẫn là ngây thơ không rõ nguyên do, nhưng là bị thôi lan diệp cùng Nguyễn Minh Nhan đều lời lẽ nghiêm khắc dặn dò, trong lòng cũng thượng tâm, nói, ân, ta sẽ chú ý. Hảo, không nói cái này. Nguyễn Minh Nhan nhắc tới chính sự nói, các ngươi đều báo danh sao. Thôi Lan Diệp nói, ân, mới vừa rồi đã báo. Hoa La y cũng gật gật đầu, ân, báo. Chỉ có Tống Giám thật nói, ta vẫn chưa tính toán tham dự cá nhân đại bỉ. Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan quay đầu nhìn về phía hắn, tò mò hỏi, vì sao? Tống Giám thật cười cười nói, ta bất đồng các ngươi, đánh đánh giết giết không thích hợp ta. Nguyễn Minh Nhan... Ngươi một cái kiếm tu nói đánh đánh giết giết không thích hợp ngươi. Nguyễn Minh Nhan tức khắc ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, "Ta hoài nghi ngươi ở nói bừa." "Đừng như vậy nhìn ta, Nguyễn sư muội." Tống giám thật đối thượng nàng ánh mắt, bất đắc dĩ cười cười, "Ta nói nhưng đều là nói thật. Thiên ngoại phong có các ngươi hai cái đi liền được rồi." Hắn nói, "Chỉ cần các ngươi vì Thiên ngoại phong làm vẻ vang thêm vinh dự liền có thể." Lời này nói Nguyễn Minh Nhan cùng Thôi Lan Diệp cùng nhíu mày. Thôi Lan Diệp nhìn hắn, nói, ngươi không cần thiết như vậy. Ta không cảm thấy ủy khuất. Tống giám thật ánh mắt nhìn hắn, cười nói, đây là ta chính mình ý nguyện, nếu là ta thích tranh đấu, liền sẽ không trở thành chấp kiếm trưởng lão đệ tử. Đây là ta lựa chọn. Hắn nói, mỗi người nói không giống nhau, này đó là đạo của ta. Tống giám thật ánh mắt thản nhiên trong suốt nói, mặc kệ người ngoài như thế nào xen vào, ta đều trước sau kiên trì quán triệt đạo của ta. Nguyễn Minh Nhan cùng thôi lan diệp nghe vậy toàn trầm mặc. Hồi lâu lúc sau, Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, cảm khái nói, không nghĩ tới Tống Sư Huynh ngươi như thế cao thượng, trước kia là ta xem thường ngươi. Tống giám thật nghe vậy lập tức trêu ghẻo nàng nói, Nga! Vậy ngươi từ trước lại như thế nào xem ta? Liên như vậy xem ngươi. Nguyễn Minh Nhan lập tức cảnh giác lên. Tuyệt không có thể cho hắn biết, ở trong lòng nàng, hắn vẫn luôn là cái ích lợi tối thượng gian thương. nhưng là hiện tại xem liền tính là gian thương hắn cũng là cái có nguyên tắc có kiên trì gian thương các ngươi đều báo danh a nàng nói sang chuyện khác nói ta còn chưa báo danh đâu các ngươi thả chờ ta sẽ ta đi trước báo cái danh sau đó nàng liền đi kim đan lôi đài tái bảo dân khu báo danh chỗ vị kia thuộc sơn kiếm phái sư huynh thấy nàng lập tức cười nguyễn sư muội ngươi tới cũng thật vãn còn tưởng rằng người không tới hắn trêu ghẹo nàng nói ngươi nhưng thượng điểm tâm đi lúc này những người khác sớm báo xong danh liền nàng một người tới nhất vãn đối mặt hắn trêu ghẹo nguyễn minh nhan mặt không đổi sắc nói này ngươi liền không hiểu đi sư huynh chưa từng nghe qua một câu sao thứ gì sư huynh tò mò hỏi lợi hại nhất thường thường là cuối cùng lên sân khấu nguyễn minh nhan vẻ mặt mười phần khí phách nói thục sơn kiếm phái sư huynh hắn vẻ mặt chân thành thực lòng nói nguyễn sư muội Ngươi này ra mặt công phu cũng có thể so với ngươi tù vì tiền trường A. Đủ không biết xấu hổ. Báo danh đúng không? Hắn vừa nói, một bên đem Nguyễn Minh Nhan tên viết đi lên. Đúng rồi, sư Minh, làm phiền ngươi giúp ta sư đệ cũng báo hạ danh. Nguyễn Minh Nhan giống nhớ tới cái gì giống nhau, đột nhiên nói. Thục Sơn kiếm phái sư Minh. Hắn ngẩng đầu ánh mắt nhìn nàng, ngữ khí trần trở nói, này yêu cầu chính hắn bản nhân tiến đến báo danh. Nga! không có việc gì hắn ở đâu nguyễn minh nhan nghe xong nói ở đâu đâu thục sơn kiếm phái sư Minh ánh mắt triệu bốn phía nhìn nhìn trừ bỏ vị này nguyễn sư muội không những người khác a liền tại đây a nguyễn minh nhan nói lớn như vậy một người sư Minh ngươi như thế nào không phát hiện đâu vừa nói nàng một bên đem nguyễn ngày mai từ nàng chữ vật trong không gian lấy ra phóng tới nàng bên cạnh nhạ chính là hắn thục sơn kiếm phái sư Minh. vẻ mặt ngươi mẹ nó ở đầu ta biểu tình Thục Sơn kiếm phái sư huynh Chấn kinh rồi hắn đầy mặt khó có thể tin biểu tình nhìn trước mặt như thế đại biến người sống tao thao tác Nguyễn Minh An mất đi hắn Thanh âm hào nửa ngày lúc sau hắn mới ra tiếng nói Nguyễn Sư Muội ngươi là nghiêm túc sao đương nhiên chẳng lẽ vẫn là giả dối Nguyễn Minh An nói chính là hắn chỉ là cá nhân ngẫu nhiên a Thục Sơn kiếm phái sư huynh ngữ khí kịch liền nói Nguyễn Minh nhan nghe vậy tức khắc không tán đồng, Sư huynh, ngươi không thể tâm mang thành kiến, kỳ thị người A. Người ngẫu nhiên làm sao vậy? Người ngẫu nhiên liền không thể dự thi sao? Ngày mai Sư đệ hắn cũng là ta Sư tôn thân thu chính miệng thừa nhận thuộc Sơn kiếm phái đệ tử A, hắn còn muốn đệ tử lệnh bài đâu? Nàng đem sáng sớm liền chuẩn bị tốt Nguyễn ngày mai đệ tử lệnh bài đem ra, đặt ở trước mặt trên bàn, là đứng đứng đắn đắn danh xứng với thực thượng đệ tử danh lục ta phái đệ tử. Sư Minh ngươi như thế nào có thể kỳ thị cự tuyệt hắn đâu? Thuộc Sơn kiếm phái Sư Minh. Cái gì? Người ngẫu nhiên còn có đệ tử lệnh bài. Người cái này làm cho những cái đó trăm vương nghìn kế muốn bái nhập thuộc Sơn kiếm phái mà không được lạc tuyển ngàn ngàn vạn vạn tu sĩ. Sao mà chịu nổi? Ít nhất, bọn họ vẫn là cá nhân. Kết quả liền cá nhân ngẫu nhiên không bằng. Nguyễn Minh nhan nhìn hắn vẻ mặt tuy rằng khiếp sợ lại như cũ là không chịu nhà ra biểu tình. Bất đắc dĩ nói, Sư Minh ta hỏi ngươi, tam cảnh đại hội nào nội quy định rồi không chuẩn phi nhân loại tham gia? Cũng không. Thục Sơn kiếm phái Sư huynh nói, đó chính là. Nguyễn Minh Nhan lập tức nói, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nếu không có quy định, không có phản đối, đó chính là cho phép. Cho phép nói, Sư huynh ngươi vì sao phải cự tuyệt? Ngươi đây là không làm tròn trách nhiệm, là thanh kiến, là kỳ thị. Nguyễn Minh nhan cho hắn trụt mũ nói, Sư huynh ngươi như vậy nhưng không hảo Nga, nếu là bị người cử báo, chỉ sợ. Thục Sơn kiếm phái Sư huynh. Nghe vậy, hắn tức khắc ánh mắt một lời khó nói hết nhìn nàng, ngươi đây là đi hết đi. Cuối cùng, vị này Thục Sơn kiếm phái Sư huynh vẫn là biểu tình phức tạp thông qua Nguyễn ngày mai báo danh, nhớ kỵ hắn danh lục, nhưng vẫn là ngăn không được nội tâm tò mò hỏi Nguyễn Minh nhan nói, ngươi tính toán như thế nào làm hắn dự thi. Cái này A Nguyễn Minh nhan bán cái cái nút, thần bí nói, muốn biết, sư huynh ngươi đến lúc đó khai tận mắt nhìn thấy A. Ngày đó ta có lẽ ta có chuyện yêu cầu thay phiên công việc không rảnh đi xem. Thục Sơn kiếm phái sư huynh do dự hạ nói. Cái này không quan hệ. Nguyễn Minh Nhăn nói, này không còn có phát sóng trực tiếp sao. Nàng lập tức liền đuổi kịp thời đại cho hắn bán an lợi nói, mặc cung phường phát sóng trực tiếp, sư huynh hiểu biết hạ. Thục Sơn kiếm phái sư huynh. Ta hoài nghi ngươi kỳ thật là mặc cung phường phái tới nằm vùng. Đến lúc đó, sư huynh ngươi liền tính thay phiên công việc cũng có thể thông qua mặc cung phường ngàn dặm truyền âm hiện hình khí quan khán tam cảnh đại hội lôi đài tại sao. Nguyễn Minh nhan nói, không quên nhắc nhở hắn, nhớ rõ muốn tỏa định ta cùng Nguyễn ngày mai sư đệ kênh Nga. Còn không quên cho chính mình kéo nhân khí. Thục Sơn kiếm phái sư huynh ngay vậy, đáp ứng nói, hảo, không thành vấn đề. Kia! Mặc cung phường ngàn dặm truyền âm hiện hình khí đầu linh thạch đánh thưởng công năng hiệu biết hạ. Nguyễn Minh Nhan còn nói thêm, sư huynh nếu là cảm thấy Nguyễn sư đệ đánh nhau xuất sắc, vất vả, vậy ngươi cấp điểm vất vả khao phí bái. Lúc này nàng nhưng thật ra không mang lên chính mình, rốt cuộc nàng cũng vẫn là sĩ diện sao. Nhưng là Nguyễn ngày mai còn không phải là tương đương nàng chính mình. Thục Sơn kiếm phái sư huynh. Sư muội ngươi sao lại thế này? hắn bị Nguyễn Minh nhan mặt dày vô sỉ cùng gom tiền thái độ cấp chấn kinh rồi, ngươi không phải thiên ngoại phong thủ tọa thân truyền đệ tử sao? Chẳng lẽ còn thiếu như vậy mấy khối linh thạch? Vì này mấy khối linh thạch, tiền đồ vô lượng thiên tư chắc tuyệt thiên ngoại phong thủ tọa thân truyền đệ tử không tiếc bán đứng thể diện, vì chính mình muốn đánh thưởng, đây là kiểu gì? Kiểu gì yêu tiền tinh thần A? Nguyễn Minh an đó là bởi vì các ngươi không hiểu, phát sóng trực tiếp đều có. Chủ bá chẳng lẽ còn sẽ xa sao? Liên phải thừa dịp hiện tại Internet mới vừa khởi bước, phát sóng trực tiếp mới ra tới, còn chưa có được như vậy nhiều đối thủ cạnh tranh, hoàn cảnh chung còn rộng thùng thình thời điểm, chạy nhanh cho chính mình tích cóp một đợt nhân khí, tích tụ đại lượng fans hoàn thành lúc đầu nguyên thủy tư bản tích lũy A. Ai chẳng lẽ còn sẽ ngại linh thạch nhiều sao? mươi 136 vị này thuộc sơn kiếm phái sư huynh liền phảng phất là gặp nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ viên người thành thật bởi vì khó có thể cự tuyệt cho nên chỉ phải đáp ứng nói hành sư muội ta sẽ vô hạn hảo văn đều ở còn không phải là mấy viên linh thạch sao hắn vẫn là trở ra khởi nguyễn minh nhan nghe vậy cười tủm tỉm mà nói vậy đa tạ sư huynh đúng rồi sư minh ngươi nếu là thích cũng có thể đề cử cấp mặt khác sư huynh sư tỷ các sư đệ sư muội nga Một người vui không bằng mọi người cùng vui sao. Hảo. Thục Sơn kiếm phái sư huynh đáp ứng nói. Nguyễn Minh Nhan cho chính mình thuận tiện cung cấp tiểu hào báo xong danh lúc sau liền rời đi. Nàng xoay người hướng tới thôi lang Diệp, tống giám thật, hoa La y y đoàn người đi đến. Cao gầy thon dài đĩnh bạt dung nhan tuấn mỹ lạnh nhạt Nguyễn ngày mai mặt vô biểu tình đi theo nàng phía sau. Đường hoa La y y nhìn Nguyễn Minh Nhan đi trở về tới, ánh mắt lại nhìn về phía nàng phía sau đi theo Nguyễn ngày mai. Không khỏi mà đôi mắt trừng lớn, Nguyễn Sư tỷ, ngươi nên sẽ không. Nên sẽ không thứ gì? Nguyễn Minh nhan đi đến nàng trước người, cười tủm tìm hỏi. Ngươi nên sẽ không cấp Nguyễn, Nguyễn Sư huynh cũng báo danh đi. Hoa lao y nhìn đi theo nàng phía sau Nguyễn ngày mai, đôi mắt mở to láo viên hỏi. Nguyễn Minh nhan cho nàng một cái người thật thông minh ánh mắt, đúng vậy? Hoa lao y Này cũng đúng. Hoa La y ánh mắt khó có thể tin nhìn nàng phía sau đi theo rõ ràng là cái giả người Nguyễn ngày mai, thầm nghĩ như vậy có thể thành công báo danh. So với nàng khiếp sợ cùng khó có thể tin, bên cạnh tống giám thật nhưng thật ra khen nói, Nguyễn Sư mọi người cũng thật thông minh. Nếu là đều thắng, ngươi chẳng phải là có thể lấy hai phân khen thưởng. Tam cảnh đại hội thi đấu đều là có là khen thưởng, hơn nữa khen thưởng còn thực phong phú. Nguyễn Minh nhan nghe vậy tức khắc không tán đồng nói. Tống sư huynh ngươi làm sao nói chuyện? Nguyễn sư đệ đồ vật tự nhiên là của hắn, ta lại há có thể cướp đoạn. Ngươi quá xem nhẹ ta. Tống giám thật. Hắn nghe thấy Nguyễn Minh nhan lời này tức khắc vẻ mặt ngoài ý muốn biểu tình, nhưng là Nguyễn Minh nhan biểu tình không giống như là giả bộ. Hảo nửa ngay lúc sau, hắn mới nói nói. Ngươi là nghiêm túc. Tự nhiên. Nguyễn Minh nhan nói, nàng ánh mắt nhìn Tống giám thật, thần sắc nghiêm túc ngự khí nghiêm túc nói. Nguyễn sư đệ là ta sư đệ, ta hy vọng ngươi có thể giống tôn trọng ta giống nhau tôn trọng hắn. Tống giám thật, kia còn không đều là ngươi sao? Không biết ngươi ở chơi cái gì? Tống giám thật tuy vô pháp lý giải Nguyễn Minh Nhan muốn làm cái gì, cũng vô pháp lý giải nàng ý tưởng, nhưng là đem nàng lời nói nghe vào trong hai, nói, ta hiểu được. Một bên hoa La ý thì nghe bọn họ hai người đối thoại, cũng lập tức bảo đảm nói, ta... ta cũng sẽ giống tôn trọng nguyễn sư tỷ giống nhau tôn trọng nguyễn sư mình chỉ có đoán được nàng vài phần tâm tư thôi lan diệp duỗi tay xoa nhẹ hạ nàng đầu thấp giọng nói đừng đùa quá mức sẽ không nguyễn minh nhan ngẩng đầu ánh mắt nhìn hắn cười tủm tỉm hướng hắn bảo đảm nói ta có chừng mực sư huynh liền không cần lo lắng cho ta làm sư huynh đại bỉ cố lên a chúng ta cùng nhau lấy đệ nhất song song đoạt giải nhất a nay nhiều có mặt mũi gấp đôi mặt mũi gấp đôi vui sướng. Nàng đôi mắt sáng ngời nhìn trước mặt Thôi Lan Diệp, sáng như ngôi sao đôi mắt dã tâm ý đổ rất rõ ràng nếu hiện. Thôi Lan Diệp trước nay biết nàng là có dã tâm, cũng có lý tưởng cùng khát vọng người, hán vị này sư muội chưa bao giờ tình nguyện bình phạm cùng nhỏ yếu, theo đuổi vô thượng kiếm đạo cùng vô cùng lực lượng. Lần này tam cảnh đại hội, với nàng sẽ là tốt nhất cơ hội cùng sân khấu, ưng đánh trời cao. Ân. Thôi Lan Diệp nhìn nàng, Gợi lên khỏe môi khẽ cười nói, sư muội như thế lăng vân trang trí, sư huynh lại không dám chậm trễ. Ta ở phía trước chờ ngươi đổi theo. Hắn nhìn trước mặt Nguyễn Minh Nhan ngữ khí ôn hỏa hữu lực nói. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy tươi cười lộng lây sáng ngời, ta sẽ không làm sư huynh gợi lâu. Bởi vì chúc cơ, Kim Đan cùng Nguyên Anh thi đấu lôi đài không ở cùng chỗ, cho nên Nguyễn Minh Nhan thôi lan diệp cùng hoa La y y hay ba người tách ra từng người đi trước bọn họ tái đi. mà không có báo danh tham dự cá nhân tái tống giám thật đi theo Nguyễn Minh Nhan đi rồi. Tống sư huynh, Nguyễn Minh Nhan ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn hắn, nói, ta cho rằng ngươi sẽ lựa chọn ta sư huynh. Ngươi tương đối có ý tứ. Tống giám thật nói, ngươi sư huynh người nọ, ta tưởng đều tưởng được đến hắn sẽ làm cái gì, nhưng là sư mội ngươi liền không giống nhau. Hắn nhìn trước mặt Nguyễn Minh Nhan, trên mặt lộ ra tươi cười, câu môi nói, ngươi làm ra cái gì tới đều có khả năng. Cho nên đi theo ngươi tuyệt không sẽ có sai. Nguyễn Minh An, Cái gì gọi là ta làm ra cái gì tới đều có khả năng. Ngươi kia vẻ mặt xem náo nhiệt không chê sự đại e sợ cho thiên hạ không loạn biểu tình, là sẽ bị người đánh biết không. Thấy hắn khăng khăng muốn đi theo nàng, hành đi. Nguyễn Minh Nhan bất đắc dĩ nói, ngươi muốn cùng liền theo kịp đi. Tống Giam thật liền đi theo nàng phía sau. Chờ tới rồi kim Đan tái lôi đài khu. sớm đã ở kia kỷ nhã nhìn cùng tiến đến nguyễn minh nhan cùng tống giáng thật ngự khí kinh ngạc hỏi nàng nói ngươi khi nào cùng tống sư huynh quan hệ như vậy hảo giống nhau đi nguyễn minh nhan nói cũng không có đặc biệt hảo kỷ nhã nghe vậy tức khắc ánh mắt hoài nghi nhìn nàng thật sự đúng vậy ta chẳng lẽ còn sẽ lừa ngươi không thành nguyễn minh nhan hỏi ngược lại kỷ nhã nghĩ nghĩ cảm thấy cũng là nhưng rốt cuộc vẫn là nhắc nhở nàng một câu Các ngươi thiên ngoại phong tuy rằng xưa nay nghiêm minh thanh tĩnh, cũng không như vậy nhiều lục đục với nhau sốt ruột sự tình, nhưng là ngươi rốt cuộc vẫn là thân phận đặc thủ mọi việc để bụng điểm. Nguyễn Minh nhan cái này thiên ngoại phong thủ tọa nhị đệ tử thân phận, quá có thể bị có tâm người suối dục lợi dụng. Ta lại không đốc. Nguyễn Minh nhan nói, ở trước mặt ta châm ngòi thị phi, cũng không sợ phong quá lớn lóe đầu lưỡi Đến nôi tống sư huynh, kỳ thật hắn cũng không phải các ngươi tưởng như vậy. Tống sư huynh tuy rằng hành sự việc làm cân nhắc lợi và hại, nhưng là hắn lòng có kiên trì ngực có nguyên tắc, hắn vẫn là đáng giá tín nhiệm. Tống giám thật ở trong tông môn nhân duyên cũng không tính quá hảo, bởi vì hắn quá nặng lợi, một cái làm người xử thế chú ý lợi và hại cân nhắc tốt xấu người, là không quá chịu người hoan nghênh. Rất nhiều người sẽ cảm thấy hắn lãnh khốc, máu lạnh, không nói cảm tình. Nhưng là Nguyễn Minh nhan lại cảm thấy này cũng không có cái gì không tốt, người có ngàn mặt. Ngươi không thể yêu cầu mỗi người đều là cùng dạng, huống chi tống giám thật sự này đó khuyết điểm đổi cái góc độ mà nói, lại là đáng giá tín nhiệm. Bởi vì hắn không nói tình cảm chỉ nói đạo lý cân nhắc lợi hại, công chính nghiêm minh, không nghiêng không lệch, là cái thực tốt quản lý giả. Lý trí gần như lãnh khốc máu lạnh, nhưng là trên đời này vẫn là yêu cầu loại này lý trí người. Tống giám đúng như này tính cách cũng là chấp kiếm trưởng lão cô ý bồi dưỡng ra tới. Hoặc là nói mỗi cái tông môn quản lý giả đều là như thế bồi dưỡng. Này ta đảo thật là có điều nghe thấy. Kỷ nhã nghe vậy nói, tống giám thật tuy rằng ở trong tông môn trung hạ tầng đệ tử chi gian nhân viên không tốt lắm, nhưng là ở bọn họ này đàn thân truyền đệ tử gian lại là nhân duyên thực quảng, bởi vì hắn là cái thực đáng tin cậy đáng giá phó thác tín nhiệm đồng đội, hắn sẽ không cùng ngươi nói tình cảm, nhưng công tư phân minh, năng lực lại xuất chúng, làm người cũng có thể dựa. Cho nên thuộc sơn kiếm phái này đàn thân chuyên đệ tử, nếu là có nhu cầu chiêu mộ đồng đội, đều sẽ lựa chọn suy xét hắn. So sánh với dưới, mục sư huynh liền không quá hành. Kỳ nhã nhỏ giọng đối Nguyễn Minh nhăn nói, mọi người đều không vui cùng mục sư huynh một đạo đâu, xuất lực nhiều hồi báo thiếu còn việc nhiều. Mục Tùng Phong cùng Tống Giám thật chính là vừa lúc tương phản, hắn ở thuộc sơn kiếm phái trung hạ tầng đệ tử gian phong bình thanh minh cực hảo. Dùng kỷ nhã nói nói chính là quán sẽ trang lược xử ơn huệ nhỏ thu mua nhân tâm, nhưng là chờ tới rồi chân chính đích lợi tương quan thời điểm, rồi lại là một khắc phúc bộ dáng, thường xuyên ỉ vào trưởng giáo đại sư huynh thân phận, đường hoàng lôi kéo tông môn đại nghĩa đại kỳ vì tự mình kiếm lời. Thục sơn kiếm phái này những thân truyền các đệ tử, thời gian lâu rồi tự nhiên biết hắn là cái người nào, dần ra liền không người nguyện ý cùng hắn làm bạn, chính là kỷ nhã nói như vậy. Xuất lực nhiều hồi bao thiếu còn bị người bẩn thỉu. Đều là thân truyền đệ tử, ai không cái tính tình. Liên ngươi mục tùng phong thân phận cao quý, những người khác bị ngươi mắng còn phải chịu đựng. Cho nên mục tùng phong nhìn như thanh danh không tồi, nhưng kỳ thật đều là hư, đều là trung hạ tầng đệ tử biết chi không nhiều lắm phùng ra tới. Chân chính đám kia thân truyền các đệ tử hoặc là tông môn nội tư lịch thâm điểm người, đều không quá vui cùng hắn thâm giao. Mục sư huynh hắn mấy năm nay thật là càng thêm không được gỡ chuộng. Kỳ nhã thở dài nói, hắn lần này tam cảnh đại hội đội ngũ đều là đàn người nào. Không một cái lấy đến ra tay. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy cẩn thận hồi tưởng hạ mục tùng phong đội ngũ, nguyên Lưu chủ lâm sư nguyệt, nguyệt hoa phong một vị bình thường kim đan sư tỷ, hai cái nội môn trung du trình độ kim đan chân nhân. Cái này đội ngũ thực lực trình độ đặt ở trình thể mà nói xem như ở giữa trình độ đi. nhưng là lấy mục tùng phong thân phận mà nói, thật sự là quá thủy, không xứng hắn thuộc sơn kiếm phái trưởng giáo đại sư huynh thân phận. khác không nói, liền nhìn xem nguyễn minh nhan đội ngũ trình độ, thôi lang diệp thiên ngoại phong thủ tọa toái tinh kiếm tiên khúc tinh hà thủ đồ kiếm đạo thiên tài, tống giám thật thiên ngoại phong chấp kiếm trưởng lão thân truyền đệ tử, tuy rằng thanh danh không hiện, nhưng là này kiếm đạo tu vi cũng là đứng đầu, rốt cuộc hắn chính là thiên ngoại phong chấp kiếm trưởng lão duy nhất thân truyền đệ tử. Kiếm đạo là dưỡng thân chi buồn. Hoa la y, y nàng trước kia tuy rằng tuy rằng không cầu tiến tới, nhưng là cha mẹ tư chất bãi tại nơi đó, nàng tư chất sinh ra đó là không lầm, chỉ là dị vãng tâm tư không ở tu hành thượng, chậm trễ. Nay một năm tới, một sửa ngày xưa không cầu tiến tới lười nhác nóng nảy tính tình, làm đến nơi đến trốn cần củ tu luyện càng là bên ngoài các loại hung hiểm bí cảnh nội rèn luyện, sớm đã thoát thai hoàn cốt. hiện giờ ở trúc cơ đệ tử Trung cũng bước lên thượng lưu. Nguyễn Minh Nhan nàng chính mình liền không cần phải nói, này một năm tới trưởng kỳ ba chiếm tu giới đầu để chính là nàng, thanh danh hiển hách đều vượt qua nàng sư huynh. Bao đi mặt khác những cái đó không đứng đắn thai tiếng không nói, liền Nguyễn Minh Nhan ở Bạch Lộc Thư viện Cẩm Thư chi tranh viễn cổ hảo cảnh Trung, kia sát yêu ma như thiết dưa băng đồ ăn yêu ma trên chiến trường như tử thần vô tình chém giết yêu ma lánh khốc tư thế vai hùng. Liền làm nàng có thể đứng hàng kiếm đạo trẻ tuổi chung đứng đầu tầng. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề người xem môn đạo. Hơi có nhãn lực kiến thức liền có thể từ Nguyễn Minh nhàn những cái đó thanh danh truyền xa truyền kỳ trải qua chung nhìn trộm ra nàng kiếm đạo tu vi cùng thiên phú cảnh giới đáng sợ. Đến nỗi Nguyễn ngày mai, nàng tiểu hảo dùng để cho đủ số. Hiện tại tuyệt đại đa số cảm kích người, đều chỉ nói bọn họ là bởi vì thấu không đồng đều năm người. cho nên mới sẽ gian này hạ sách làm nguyễn minh nhan khai cái tiểu hào tới góp đủ số vẫn chưa đem nguyễn ngày mai xem ở trong mắt trở thành đối thủ nhưng dù vậy nguyễn minh nhan chi đội ngũ này như cũ cường đáng sợ vô luận là nàng vẫn là thôi lăng diệp đều là kiếm đạo thượng làm người kiêng kỵ dẫn cho rằng đại địa đáng sợ đối thủ so sánh với dưới mục tùng phong đội ngũ thật là vô pháp xem trên thực tế ở nguyễn minh nhan tiếp thu đến cốt truyện tiếp trước tam cảnh đại hội Mục Tùng Phong cùng Lâm Sương Nguyệt hai người vô luận ở đơn người tái vẫn là đoàn thể tái chung đều thành tích giống nhau, vẫn chưa có bao nhiêu đại thành tiểu, bọn họ là ở tháng thứ ba bí cảnh thăm dò chung nhất minh kinh nhân, lấy được hơn xa với mặt khác sở hữu đội ngũ thành tích. Mà này cũng đúng là Lâm Sương Nguyệt quật khởi nghịch tập chi lộ bắt đầu. Nguyễn Minh Nhan thầm nghĩ, mặc kệ kiếp trước bọn họ là như thế nào ở bí cảnh thăm dò nghịch tập và mặt, nhưng là lúc này đây, có bọn họ đội ngũ ở. Mục Tùng Phong cùng lầm Sương nguyệt mơ tưởng đoạt đệ nhất, bọn họ lại không phải bị chết. Nàng không phải nhằm vào ai, chỉ là mọi người đều là người dự thi, đều là hướng về phía đệ nhất tới, loại này thời điểm làm khiêm nhượng khiêm tôn có phải hay không đốc? Nàng, Nguyễn Minh An liền phải tại đây lớn tiếng thừa nhận, nàng liền tưởng khảo đệ nhất. Nguyễn Minh Nhan cùng kỷ nhã nhỏ giọng bắt quái vài câu Mục Tùng Phong sự tình, sau đó hỏi chính sự nói, kỷ sư tỷ Nguyễn như thế nào ở chỗ này? Chẳng lẽ là ngươi cũng tham gia lần này đơn người lôi đài tái? Sao có thể? Kỳ Nhan nói, ta đi lên còn chưa đủ các người đánh, ta là bồi Ngọc Sư muội tới. Ngọc Vân Yên A. Nguyễn Minh Nhan nói, vừa nghe thấy Ngọc Vân Yên tên, Nguyễn Minh Nhan cảm thấy bình thường cực kỳ, liền Ngọc Vân Yên cái kia hảo cường hiếu chiến cá tính, không báo danh mới kỳ quái đâu. Chẳng lẽ ngươi cùng Ngọc Sư Mội tổ cái đội ngũ? Nàng như là đột nhiên nghĩ tới giống nhau, hỏi. Kỳ nhã nghe vậy buồn cười nói, ngươi mới biết được à? Ta cùng với các ngươi bất đồng, ta kiếm không chủ chiến, tự nhiên yêu cầu cho chính mình tìm cái đáng tin cậy có thể đánh đùa hộ mệnh. Kỳ nhã nói. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy ra vẻ bất mãn nói, vậy ngươi như thế nào không tới tìm ta? Ngọc Sư Mội liền so với ta hảo sao? Kỳ nhã nghe vậy tức khắc ha ha ha cười, nàng bị Nguyễn Minh Nhan này phó ra vẻ bất mãn tức giận bộ dáng làm cho tức cười, hết sức vui mừng nói. Ta đây là bị ngươi cùng Ngọc Sư Mội tranh đoạt sao? Nay cũng thật vinh hạnh, nói ra đi sợ là phải bị hơn phân nửa cái tu giới tu sĩ ghen ghét. Nguyễn Minh An Có khoa trương như vậy sao? Kỳ nhã nhìn nàng trong mắt không cho là đúng thần sắc, trong lòng ám đạo, Nguyễn Sư Mội ngươi đây là Mỹ mà không tự biết, đối chính mình ở tu giới nhân khí cùng được hoan nghênh nhận thức không đủ. Liên nàng biết đến lần này tiến đến tham dự tam cảnh đại hội các đại tông môn đệ tử. Có hơn phân nửa là nhà mình vị này Nguyễn Sư mội phẹ bỏi phèn trơ, hỏi nàng làm sao mà biết được. Đương nhiên là bởi vì đại gia lén khai một hồi thoại bản giao lưu hội, thiếu chút nữa không đánh lên tới. bốc thăm xong Ngọc Vân Yên đã đi tới, nàng nhìn chính trò chuyện với nhau thật vui Nguyễn Minh nhan cùng kỷ nhã, trên mặt thần sắc đốn hạ, tuy rằng tò mò các nàng đang nói chuyện cái gì, nhưng là lấy nàng tính tình hỏi không ra khẩu, cho nên Ngọc Vân Yên tinh tế nhỏ xinh khuôn mặt bản khởi. Đối với Nguyễn Minh Nhan ngựa khí lạnh lùng nói, ngươi như thế nào còn đứng ở chỗ này? Rút tham lập tức kết thúc. Tam cảnh đại hội đơn người tái tân chức cơ chế là tích phân chế, đối thủ cùng lên sân khấu thi đấu chỉnh tự đều là rút thăm tùy cơ quyết định. Nghe vậy, Nguyễn Minh nhan ánh mắt nhìn nàng, cười tủm tìm nói, ngươi chịu xong rồi. Tiếp theo chàng đối thủ, chịu đến ai a Ngọc Vân Yên liếc nàng liếc mắt một cái, ngựa khí lạnh đạm nói, dù sao không phải ngươi. kia thật sự là quá tốt. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy làm bộ thở dài nhẹ nhõm một hơi, bằng không nếu là trận đầu liền đem ngươi đánh bại, kia cũng quá không có nhân đạo. Ngọc Vân Yên nghe vậy tức khắc tức muốn hụt máu, tức giận chừng mắt nàng cả giận nói, ai thắng ai thua còn không nhất định đâu. Chậm! Nguyễn Minh Nhan phát ra một tiếng làm giận sách thanh, sau đó ngự khí có lệ nói, hành đi, ngươi nói cái gì chính là cái gì? Không hề có thành ý. Quả nhiên, Ngọc Vân Yên càng tức giận, Nàng sinh khí còn nói bất quá Nguyễn Minh An, liền, tức chết rồi, tức giận đến mặt đều đỏ. Một bên đứng kỷ nhã toàn bộ hành trình vây xem thấy lôi đài tái còn không có bắt đầu, cũng đã trước đấu lên hai vị sư muội chuẩn xác mà nói là Nguyễn sư muội đơn phương treo lên đánh Ngọc sư muội, luận miệng áo, Ngọc sư muội hoàn toàn không phải Nguyễn sư muội đối thủ đâu. Nàng trong lòng không khỏi thở dài, Ngọc sư muội thật là không biết hấp thụ giáo hơn đâu, mỗi lần đều như vậy. Mỗi một lần đều bị Nguyễn Sư Mội tức giận đến dậm chân, lần sau còn thượng vội vàng đi bị khinh bỉ. Rõ ràng đối với những người khác đều là một bộ thực thông minh có thể đánh bộ dáng. Một khi gặp gỡ Nguyễn Sư Mội liền không hề sức chiến đấu. Nguyễn Minh nhan chuyển biến tốt liền thu, mắt thấy Ngọc Vân Yên tùy thời tùy chỗ liền phải nổ mạnh. Nàng lập tức liền im miệng, ngược lại nói, ta nên đi rút thăm. Ta đây liền đi trước một bước. Nàng nói, sau đó lòng bàn chân mặt du, lưu, lưu. bị ném xuống tới một mình một người đối mặt tức giận đến muốn nổ mạnh ngọc vân yên kỷ nhã trận mắt há hốc mồm nhìn dứt khoát lợi đoạn xoay người chạy nguyễn minh An, trong lòng mắng to hôn đản quá không phúc hậu rút thăm toàn bộ sau khi chấm dứt đó là đơn người lôi đài tái chính thức bắt đầu lưỡng nghi quảng trường chính giữa rộng lớn quảng đại khu vực bị phân chia vì trúc cơ kim đan nguyên anh ba cái tái khu mỗi cái tái khu đều thiết trí bốn cái lôi đài Mà quay chung quanh này 12 cái lôi đài thiết trí một cái thật lớn hình tròn thính phòng, trong đó chính giữa nhất chính vị nhất thượng ba hàng, là các đại tông môn trưởng môn đạo tôn kiếm tôn trưởng lao thủ tọa nhóm ghế. Vị trí này có thể đem phía dưới 12 cái lôi đài nhìn không sót gì, là tốt nhất tầm nhìn quan kháng khu. Các đại tông môn trưởng môn đạo tôn kiếm tôn trưởng lao thủ tọa nhóm đều ngồi vào vị trí ngồi xuống. bọn họ ánh mắt tò mò thả xem kỹ nhìn kia phía trước lôi đại khu trên không đông nam tây bắc bốn cái phương vị huyền phu lập bốn khối thật lớn thủy tinh màn hình nói đây là mặc cung phường làm ra tới là chúng ta thiên công tổ sư tạo vật mặc cung phường trưởng môn cười ha hả nói sau đó quay đầu đối với bên cạnh tùy hầu đệ tử thấp giọng nói câu vị này mặc cung phường đệ tử lập tức xoay người đi xuống sau một lát lộn trở lại Trong tay bưng một cái chỉnh chỉnh tề tề bãi đầy các loại nhan sắc di động dương gỗ. Đây là chúng ta tổ sư mới nhất tạo vật, ngàn dặm truyền âm hiện hình khí. Thiên công tổ sư nói. Dược vương cốc cốc chủ nghe vậy tức khắc cười này đó là ngàn dặm truyền âm hiện hình khí. Nhìn nhưng thật ra cổ quái thực. Mặc cung phường sử đủ kính cấp di động tạo thanh thế tuyên truyền mở rộng, các đại môn phái cao tầng cũng sớm có điều nghe thấy. Xuất tử tổ sư tay, tất nhiên bất phàm. Mặc cung phường trưởng môn nói, này đó là trong đó thượng phẩm, tặng cho chư vị. Thiên huyền tông trưởng môn nghe vậy trêu gẹo nói, chỉ có thể miễn phí sử dụng một tháng, đến kỳ trả lại. Xem ra cũng là đối mặc cung phường gian thương tuyên truyền mở rộng có điều nghe thấy. Mặc cung phường trưởng môn sắc mặt không tiện nói, tự nhiên là tặng cho các vị, vĩnh cửu, không cần trả lại. Như thế hào phóng, ta đây thật đúng là không thể không thu. Thiên huyền tông trưởng môn cười nói, Mặc Cung Vương đệ tử cấp các đại môn phái trưởng môn, Đạo tôn, Kiếm tôn, trưởng lão cùng thủ tọa nhóm một người đã phát cái di động. Này những trưởng môn tôn giả, một đám đều tò mò nhìn thưởng thức trong tay di động. Vân Tiêu cung cung chủ Tô Huy Chi, đỉnh một chương băng tuyết cao lãnh hờ hững tuấn mỹ yêu dị khuôn mặt, lại là vẻ mặt nghiêm túc chuyên chú nhìn chằm chằm trong tay di động, mặt mày lạnh lùng, như là ở nghiên cứu cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ giống nhau. mặc cung phường trưởng môn đem mọi người cử chỉ xem ở trong mắt cười nói này ngàn dặm truyền âm hiện hình khí công năng rất nhiều tác dụng cực đại sử dụng tới đơn giản phương tiện chư vị chỉ cần hơi bỏ thêm giải liền có thể thượng thủ sử dụng không bằng liền từ chúng ta tổ sư ngàn dặm truyền âm hiện hình khí tạo vật giả tới cấp chư vị giảng giải mặc cung phường trưởng môn nói sau đó ngồi ở bên cạnh hắn trước sau trầm mặc một bộ huyền sắc thêu ám kim hoàng văn đạo bảo thần sắc lãnh đạo thiên công tổ sư Chậm rãi mở miệng nói, cho bọn hắn phổ cập khoa học di động cách dùng, trọng điểm giảng giải phát sóng trực tiếp, kênh lựa chọn, đánh thưởng công năng. Một đám các đại môn phái trưởng môn tôn giả, một bên nghe một bên lộ ra tỉnh ngộ biểu tình, trong tay động tác chúc chắc thông thả thao tác di động. Chịu đến nửa trận sau thiêm tạm thời không có thi đấu không cần lên đài tròn lên tiến đến tìm khúc tinh hà Nguyễn Minh An, đi vào thời điểm thấy đúng là như vậy một bộ cảnh tượng. Tức khắc, nàng liền. nay phảng phất một đám lão nhân học dùng sở mát đại hình trường hợp phúc nguyễn minh nhăn nhịn không được xoay đầu đi buồn cười quá buồn cười a ha ha ha ha ha quả thực thần kỳ nghe thấy nàng tiếng cười chính hữu mày ngưng thần chuyên chú đi theo thiên công tổ sư giảng giải thao tác di động vân tiêu cung cung chủ tô huy chi tức khắc cả người cứng đờ hắn động tác dừng lại ở nơi đó hồi lâu cả người vẫn không nhúc nhích phảng phất bị đông cứng giống nhau hồi lâu lúc sau Hắn mới dường như không có việc gì thu tay, như cũ là vẻ mặt cao lánh hờ hứng thần sắc, chấn định tự nhiên đem trong tay di động thả lại trong tay áo. Làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh quá. Mà bên kia bạch lộc thư viện sơn trưởng còn lại là thanh âm thú vị nói, như thế thú vị, thứ này tuy nhỏ, tác dụng nhưng thật ra rất lớn, có thể làm được sự tình rất nhiều, cái này phát sóng trực tiếp. Nhưng kham trọng dụng, hắn nhìn qua đối tân gia di động cảm thấy hứng thú cực kỳ. vẻ mặt hứng thú bừng bừng thao tắt trong tay di động, trên mặt thần sắc như suy tư gì. Nguyễn Minh an hắn này biểu tình nàng quá quen thuộc, này rõ ràng chính là muốn làm sự bộ dáng. Nguyễn Minh Nhan tâm tình phức tạp cực kỳ, này so thiên công tổ sư phát minh ra tay cơ thời điểm còn làm nàng khiếp sợ phức tạp không kể, nàng trăm triệu không nghĩ tới có một ngày nàng có thể nhìn đến này đàn tu giới lớn nhất các đại lao, tụ chúng học dùng di động. Tổng cảm giác Nàng tựa hồ mở ra một phiến đến không được đại môn, cấp thế giới này. Phía trước khúc tinh hà thượng thủ mau, hắn thực mau liền hiểu rõ di động này đó công năng cùng tác dụng, cùng với nên như thế nào sử dụng, trên cơ bản biết thao tác. Cho nên thực mau hắn liền dừng động tác, rốt cuộc phát sóng trực tiếp công năng trước mắt còn chưa chính thức mở ra, di động trước mắt còn không có cái gì hảo ngoạn. Khúc tinh hà ngầm đầu, ánh mắt nhìn về phía phía trước đi tới Nguyễn Minh An. lập tức hướng tới nàng vây tay nói minh nhan lại đây nghe tiếng nguyễn minh nhan liền hướng tới hắn đi qua nghe thấy hắn thanh âm mặt khác chư vị đang cúi đầu học thao tác di động các đại môn phái trưởng môn tôn giả cũng đều dừng lại động tác ngẩng đầu ánh mắt nhìn lại sau đó cười nói đây là khúc đạo hữu ngươi kêu bảo bồi đến không được đóng cửa tiểu đệ tử tới minh nhan gặp qua chư vị trưởng môn tôn giả khúc tinh hà tiếp đón nguyễn minh nhan đến bên cạnh hắn nói nguyễn minh nhan lập tức liền đối với các đại môn phái trưởng môn tôn giả hành lễ nói đệ tử gặp qua chư vị trưởng môn tôn giả các đại môn phái trưởng môn tôn giả đều cười ha hạ ứng không quên quay đầu đối với khúc tinh hà nói khúc tinh hà ngươi này đệ tử so ngươi cần phải làm cho người ta thích nhiều khúc tinh hà tuổi trẻ thời điểm cuồng đến không được bọn họ hiện giờ thấy này đem khiêm tốn ôn hòa hiểu lễ nguyễn minh nhan lập tức liền mở miệng chỉ trích hắn nói ngươi cái này làm sư tôn tỉnh lại hạ Đừng cho đệ tử mang cái không tốt đầu, tỉnh lại hạ. Khúc tinh hà nghe vậy ngữ khí lười nhắc nói, ta đồ đệ, giống ta. Ta làm sao cần tỉnh lại. Phi, phi, phi. Các đại môn phái trưởng môn tôn giả sôi nổi phi hắn một ngụm. Khúc tinh hà, nhiều năm như vậy, ngươi tu vi không thấy trướng. Này ra mặt tăng hậu không ít, ngươi chính là càng thêm không biết xấu hổ. Khúc tinh hà nghe vậy cười lạnh một tiếng, ta ra mặt dày không hậu tạm thời không nói. Các ngươi này một đám, làm trưởng bối tôn thượng, van bối tới liền cái tỏ vẻ đều không có. Nghe vậy, chúng trưởng môn tôn giả tức khắc mắng, hảo ngươi cái khúc tinh hà, ta liền nói ngươi không lý do kêu đệ tử đi lên làm gì, nguyên lai là ở chỗ này chờ. Ngươi cũng thật không biết xấu hổ a liền điểm này đều tính. Ngươi như vậy không biết xấu hổ, ngươi đồ đệ biết không? Nguyễn Minh an Ta biết ta. Chương 137. Nguyễn Minh Nhan không chỉ có biết. còn thực mỹ tư tư, có lễ gặp mặt thu còn muốn cái gì mà đâu. Hùng chi không biết xấu hổ lại không phải nàng, sư tôn không tiếc xá rất chính mình thể diện cũng muốn cho nàng thảo một phần lễ gặp mặt, nàng cái này làm đồ nhi tuyệt đối không thể cô phụ sư tôn tâm ý, làm hắn hy sinh uổng phí. Cho nên nàng an tĩnh đứng ở khúc tinh hà bên người, mặt lộ vẻ mỉm cười, đối với chư vị trưởng môn bẩn thiệu nhà mình sư tôn lời nói ngoảnh mặt là ngơ, coi như không nghe thấy. Loại này thời điểm chỉ cần mỉm cười liền hảo. Đào con. Vậy các ngươi rốt cuộc là cho vẫn là không cho. Khúc Tinh Hà ngữ khí lười nhắc nói, chư vị cũng là có uy tín danh dự người, này không cho không thể nào nói nổi đi. Các đại môn phái trưởng môn tức khắc không nói gì, Khúc Tinh Hà thằng nhãi này quá không phải cái đồ vật. Lời nói đều bị hắn một người nói hết, bọn họ còn có thể nói cái gì. Cũng may Khúc Tinh Hà cái này đồ đệ nhìn mắt thuận làm cho người ta thích. cấp gia này một phần lễ gặp mặt đảo cũng không mệt. Hử! Dược vương cốc cốc chủ hư lạnh một tiếng, đây là xem ở ngươi đổ đệ trên mặt, cho nên mới cấp, cùng ngươi thẳng nhãi này tuyệt đối không có quan hệ. Dứt lời, hán tử trong tay háo lấy ra một lọ đan dược qua tay cấp Nguyễn Minh Nhan, lập tức thay đổi phó ôn hòa ngữ khí, khuôn mặt hiền lành nói, này bình ngọc lộ hoàng ngươi thả cầm đi đường đường đầu ăn đi. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy lập tức đôi tay tiếp nhận. đoan chính thanh nhã tươi đẹp trên mặt lộ ra tươi cười nói lời cảm tạ đa tạ cốc chủ ngọc lộ hoàng chính là dược vương cốc nổi tiếng nhất tam đại thần đan chi nhất giá trị xa xỉ có thể nhanh chóng bổ huyết bổ linh gần chết hết sức cắn một viên có thể điếu trụ một hơi chờ đợi cứu viện trị liệu là nổi danh bảo mệnh dược có dược vương cốc cốc chủ ngẩng đầu lên mặt khác môn phái trưởng môn tôn giả nhóm cũng không keo kiệt sôi nổi móc ra lễ gặp mặt trong lúc nhất thời Nguyễn Minh Nhan thật sự là thu lễ thu đến mỏi tay. Nàng phát hiện này đó trưởng môn tôn giả, thuộc thiên huyền tông, mặc cung phường, nông hoàng cung, pháp nghiêm môn trưởng môn cấp đặc biệt trọng, cảm giác đều không phải là là lâm thời này lòng tham tùy tiện tìm. Chứ bọn họ ở ngoài, bạch lộc thư viện Sơn trưởng cấp lễ vật cũng đặc biệt có ý tứ, chính là một quyển kỳ phổ. Sơn trưởng vẻ mặt mỉm cười nhìn nàng, đưa cho nàng một quyển kỳ phổ, ngự khí hiền lành thân thiết nói. Đây là ngươi lần trước hướng ta mượn kỳ phổ, liền tặng cho ngươi, vọng ngươi ngày sau kỳ đạo tinh tiến. Nguyễn Minh An. Có ngươi như vậy tặng lễ sao? Đưa cái quỷ kỳ phổ Nga, ai mẹ nó muốn học gỡ. Từ bạch lộc thư viện trở về lúc sau, Nguyễn Minh An liền hoàn toàn giải phóng, thoát ly khổ hải. Lại chưa chạm vào những cái đó thư tịch một lần, cái gì cầm phổ, kỳ phổ, kinh thi. Một lần cũng chưa lại xem qua, nàng đều mau quên này đó. không nghĩ tới sơn trưởng lại ở chỗ này chờ nàng cư nhiên còn cố ý nhắc nhở nàng nguyễn minh nhan trong nháy mắt phảng phất về tới quá khứ bị học tập chi phối sợ hãi nàng nhìn trước mặt sơn trưởng mỉm cười khuôn mặt cảm giác muốn đánh người nhưng là nàng rốt cuộc vẫn là không dám chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại cuối cùng nàng chỉ phải trên mặt tươi cười đọc lại duỗi tay nhận lấy đa tạ sơn trưởng không khách khí sơn trưởng cười tủm tỉm nhìn nàng Ngữ khí thân thiết ôn hòa, chỉ cần ngươi hảo sinh học tập, liền không tính lãng phí nó. Nguyễn Minh An Kia xem ra ta chỉ có thể lãng phí. Mặc cung phường thiên công tổ sư cho nàng chính là một cái mê cung bảo hộ. Đây là một cái mê cung bảo hộ, ngươi đem nó khởi động, liền có thể đem hai mươi thước nội tất cả mọi người vây như mê cung nội. Chỉ có phá giải mê cung bí mật phòng mới có thể đi ra ngoài. Ngươi cầm đi đi. Hán ngữ khí lãnh đạm nói. Liên phảng phất là tùy tay cấp tiểu hài tử một cái món đồ chơi giống nhau. Nhưng là Nguyễn Minh Nhan lại biết đây là một cái hiếm có chân quý kết giới pháp bảo, dùng đến hảo chính là hấu người thứ tốt. Đa tạ tổ sư, nàng tức khắc cười tủm tìm nhận lấy, trên mặt tươi cười so với mới vừa rồi đối mặt Sơn Trưởng thời điểm cần phải chân thành nhiều. Bên cạnh Sơn Trưởng ánh mắt không khỏi mà nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, thấy nàng đầy mặt tươi cười, trên mặt thần sắc cũng càng thêm ý vị thâm trường vài phần. Cuối cùng, vân thiêu cung cung chủ Tô Huy Chi cũng đều lấy ra một cái hàn băng lánh trạm ngọc khắc ra tới tiểu xảo tinh xảo trạm ngọc làm lễ gặp mặt, hắn nâng lên đôi mắt, một đôi như hàn băng tuyết đen nhánh con ngươi nhìn phía trước Nguyễn Minh An, thanh âm phản phất tự lẫm đông chuyển đến, lễ gặp mặt. Nguyễn Minh An, nàng chân chờ hạ, ánh mắt nhìn mắt trước mặt thần sắc lạnh băng ánh mắt sâu và đen chuyên chú nhìn chằm chằm nàng Tô Huy Chi, do dự, sau đó vươn tay tiếp nhận, đa tạ Tô Cung chủ. Thấy nàng nhận lấy, Tô Huy Chi nhìn nàng một cái sau đó nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Bốn phía mặt khác các đại môn phái trưởng môn tôn giả thấy thế, không khỏi điệu tâm hạ kinh ngạc, không nghĩ tới vị này xưa nay cao lãnh đạm mạc bất cận nhân tình vân tiêu cung cung chủ thế nhưng cũng sẽ cấp ra lễ gặp mặt, khúc tinh hà mặt mũi có như vậy đại sao? Có biết nội tình, thí dụ như Bạch Lộc Thư Viện Sơn trưởng ánh mắt còn lại là mang theo vài phần thâm ý nhìn hắn một cái. Nguyễn Minh Nhan tiếp nhận này khối Hàn băng lãnh chạm ngọc nắm trong lòng bàn tay, lại phát hiện này khối chạm ngọc cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau. Tuy tên là Hàn băng lãnh ngọc, nhưng lại một chút đều không lạnh, ngược lại là mang theo ôn nhuận ấm áp. liền phảng phất là từng bị người hồi lâu nắm trong lòng bàn tay, cho nên lây dính thượng hắn nhiệt độ cơ thể, thông qua nó lại truyền đạt đến nàng trong lòng bàn tay, làm nàng cảm nhận được. Ý thức được điểm này, Nguyễn Minh Nhan cảm giác trong lòng bàn tay tức khắc một trận nóng lên. nhiệt độ thẳng đốt tới trong lòng, nàng buông xuống hạ đôi mắt, hơi nhấp môi dưới, nắm chạm ngọc tay lại gắt gao nắm lấy. 15 phút lúc sau, tam cảnh đại bị đơn người lôi đài tái chính thức bắt đầu rồi. 12 cái lôi đài, chư vị dự thi tu sĩ đều đã đứng ở trên lôi đài. Sau đó liền thấy, kia nguyên bản là chỗ trông trống không một vật tứ phía thật lớn huyền phù ở trên lôi đài trống không đông nam tây bắc bốn cái phương vị thủy tinh màn hình chợt sáng lên. Ngay sau đó. Thủy tinh trên màn hình hiện ra phía dưới lôi đài khu thực cảnh. Lôi đài khu đã phát sinh sự tình, toàn bộ đều rõ ràng hiện lên ở thủy tinh trên màn hình. Chư vị trưởng môn tôn giả thấy thế, tức khắc rất có thú vị nói, này đó là phát sóng trực tiếp. Còn không tính. Thiên công tổ sư lắc đầu nói, các ngươi thả mở ra ngàn dặm truyền âm hiện hình khí. Nghe vậy, chư vị trưởng môn tôn giả đều mở ra di động, sau đó bọn họ liền thấy di động màn hình sáng lên. Theo sau hiện lên 12 cái phân cách mở ra nho nhỏ khối vông, nhìn kỹ, này mỗi một cái khối vông đó là một cái lôi đại khu. Tổng cộng 12 cái lôi đài, cho nên phát sóng trực tiếp có 12 cái kênh, các ngươi có thể tự do lựa chọn các bất đồng kênh phát sóng trực tiếp. Thiên công tổ sư giảng giải nói. Cùng thời gian, Thục Sơn kiếm phái nổi lãnh di động các đại môn phái đệ tử, tu chân giới tam cảnh sở hữu từ mặc cung phường cửa hàng cửa hàng lãnh di động các tu sĩ. đều cúi đầu tò mò nhìn trong tay sáng lên màn hình di động, đây là cái gì? Đây là phát sóng trực tiếp. Thật sự có thể thấy tam cảnh đại hội trường hợp, giống như có điểm ý tứ. Trong lúc nhất thời, hơn phân nửa cái tu chân giới tu sĩ đều ở tò mò đùa bỡn di động. Mà mọi người ở đây lực chú ý đều bị di động phát sóng trực tiếp cấp hấp dẫn đi thời điểm, Nguyễn Minh nhan sấn không người chú ý, lặng lẽ buông lỏng ra lòng bàn tay, sau đó cúi đầu nhìn trong lòng bàn tay trang ngọc. Nàng ánh mắt cẩn thận đoan trang, phát hiện này khối hàn băng lánh trạm ngọc khắc chính là Một người, một cái mặt mày khuôn mặt cùng nàng nhất trí nữ nhân Lần này tam cảnh đại hội nhất định phải tái nhập tu giới kỷ nguyên sử chung Nó khai sáng xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại, làm cho cả tu tiên giới đều thấy lần này rầm rộ Dĩ vãng tam cảnh đại hội chỉ là tam cảnh đứng đầu thập đại môn phái bên trong đại bị việc trọng đại Tuy là tam cảnh đại hội Nhưng kỳ thật chỉ là thập đại môn phái mà thôi. Nhưng là lúc này đây, lại là rõ ràng chính xác làm tam cảnh đại hội tu sĩ đều tham dự tiến vào. Tất cả mọi người có thể thông qua mặc cung phường ngàn dặm truyền âm hiện hình khí tùy thời tùy chỗ quan khán tam cảnh đại hội tình hình thực tế. Hơn nữa còn có thể thông qua linh võng dùng thần thức phát biểu truyền đạt tự thân ý kiến, cùng mặt khác các giới đạo hữu lẫn nhau giao lưu, ngàn dặm ở ngoài lại nhưng truyền âm, cũng có thể nói chuyện với nhau. Thật là thú vị a. Tam cảnh sở hữu tu sĩ đều kích động lên, mặc cung vương lần này ngàn dặm truyền âm hiện hình khí thật là thú vị, có vài phần ý tứ. Chẳng qua, đầu linh thạch đánh thưởng cái này công năng tựa hồ có chút kỳ quái. Ai sẽ cho không quen biết người xa lạ đầu linh thạch A, liền tính là mấy khối linh thạch, kia cũng không phải bầu trời rơi xuống A. nay sẽ, sở hữu tam cảnh tu sĩ đều là như thế tưởng, cấp này đó tam cảnh đại hội dự thi tu sĩ đầu linh thạch. không. không có khả năng không tồn tại thẳng đến nguyễn minh nhan lên sân khấu nguyễn minh nhan rút thăm chịu chính là nửa trận sau cho nên nàng ở các đại môn phái trưởng môn tôn giả trước mặt lộ cái mặt vớt bút lễ gặp mặt lúc sau bồi bọn họ nhìn nửa chàng phát sóng trực tiếp sau đó liền đưa ra mau đến ta lên sân khấu lúc dùng ta trước đi xuống chuẩn bị nghe vậy khúc tinh hà nhìn nàng mắt nói đi thôi mặt khác chư vị trưởng môn tôn giả cũng sôi nổi cười nói Ngươi lên sân khấu, nô đợi lát nữa nhìn kỹ. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy cũng không luôn uống, cười tủng tìm trả lời. Hảo A. Chư vị nếu là cảm thấy đẹp, không bằng mở ra ngàn dặm truyền âm hiện hình khí tỏa định đệ tử kênh, cấp đệ tử gia tăng điểm nhân khí A. Chư vị trưởng môn tôn giả. Gia tăng nhân khí, đây là gì ngoạn ý? Nhìn chư vị trưởng môn tôn giả trên mặt mê hoặc thần sắc, Nguyễn Minh Nhan cho bọn hắn giải thích nói, phát sóng trực tiếp nhân khí rất quan trọng. Nếu là chư vị trưởng môn tôn giả có điều chú ý nói, có thể phát hiện, kỳ thật này mặt trên bài tự kỳ thật là có quy luật. Chư vị trưởng môn tôn giả, nghe vậy càng buồn bực, quy luật. Gì quy luật? Chính là, nhân khí càng nhiều, càng được hoan nên. Nói đơn giản chính là người quan sát càng nhiều cái kêu kinh sẽ xuất hiện ở đằng trước, nhất thấy được địa phương, đây là nhân khí bài vị. Nguyễn Minh Nhân nói, có thể gia tăng tỷ lệ lộ diện, làm càng nhiều người thấy đâu. chư vị trưởng môn tôn giả nghe vậy bọn họ lập tức quay đầu sôi nổi nhìn về phía bên cạnh thần sắc đoan chính mặt mày lãnh đạm quái gở ngồi ở chỗ kia không nói một lời mặc cung phượng thiên công tổ sư không nghĩ tới ngươi xem nhân môi nhân dạng cư nhiên có thể nghĩ ra như vậy tình phong huyết vũ chiêu thức thiên công tổ sư cái nổi này ta không bối thật hẳn là bối nổi nguyễn minh nhan lại là mỉm cười nói cho nên chư vị trưởng môn tôn giả nếu là thích vừa lòng ta đấu pháp nói Nhớ rõ tỏa định ta kênh A. Kỳ thật cái này đầu linh thạch đánh thưởng cho thích tuyển thủ công năng cũng có thể dùng A, không bằng thử xem xem. Nàng nói. Các đại môn phái trưởng môn tôn giả lập tức quay đầu, sôi nổi ánh mắt khiển trách nhìn về phía một bên khúc tinh hà, thượng bất chính hạ tác loạn, ngươi đồ đệ đều bị ngươi dạy hư, ngươi tỉnh lại hạ A. Khúc tinh hà. Ta tỉnh lại, ta tỉnh lại cái giám A. Cùng ta không quan hệ. Tuy là khúc tinh hà cũng đều bị Nguyễn Minh Nhan như thế tào thao tắc cấp chấn kinh rồi, hắn đều phải bị nàng khí cười, tức giận hướng về phía nàng nói, ngươi còn không mau đi. Chạy nhanh đi, lại không đi, vi sư thanh danh liền phải bị ngươi cấp bại hết. mươi 138 Thấy nhà mình sư tôn đổi người, Nguyễn Minh Nhan cũng không để bụng, nàng đối với khúc tinh hà cười tủm tìm nói, ta đây liền đi rồi, sư tôn. Vòng V đút V đút đút do V đút N. Đi mau. Khúc Tinh Hà tức giận nói. Sau đó, Nguyễn Minh Nhan liền xoay người rời đi. Nàng sau khi rời khỏi, đi trước lôi đài khu, dẫn theo trên thân kiếm nàng đấu vòng loại lôi đài. Ngồi ở phía trên khách quý tịch thượng các đại tông môn trưởng môn tôn giả, trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn phía dưới thứ tám trên lôi đài Nguyễn Minh Nhan. Bọn họ nhớ tới nàng rời đi khi theo như lời nói, vì thế liền thuận tay cở lạc mở di động thượng Nguyễn Minh Nhan nơi lôi đài kênh. Cùng thời gian, tam cảnh sở hữu đang ở dùng di động các tu sĩ, đều động tác nhất trí thu được vô số đinh. Một tiếng tin tức nhắc nhở, Bạch Lộc Thư Viện Sơn trưởng tiến vào thứ 8 lôi đài phát sóng trực tiếp kênh. Vân Thiêu Cung Cung Chủ tiến vào thứ 8 lôi đài phát sóng trực tiếp kênh. Mặc Cung Phường Thiên Công Tổ Sư tiến vào thứ 8 lôi đài phát sóng trực tiếp kênh. Thiên Huyền Tông trưởng môn tiến vào thứ 8 lôi đài phát sóng trực tiếp kênh. Dược Vương cốc trưởng môn tiến vào thứ 8 lôi đài phát sóng trực tiếp kênh. Tức khác quanh động toàn bộ tam cảnh tu chân giới, sở hữu tu sĩ đều chấn kinh rồi, buồn bực, tò mò. Bạch Lộc Thư Viện Sơn trưởng Vân Tiêu Cung Cung Chủ, mặc Cung Phường Thiên Công Tổ Sư, Thiên Huyền Tông Trường Môn. Này đó đại năng, bọn họ đều tiến vào thứ 8 lôi đài phát sóng trực tiếp kênh. Này thứ 8 lôi đài phát sóng trực tiếp kênh rốt cuộc là cái gì lai lịch. Vân Tiêu Cung Cung Chủ. Lần này Vân Tiêu Cung cũng tới tham dự tam cảnh đại hội sao. Khiếp sợ. Này đó đại lao tất cả đều tập trung ở một cái lôi đài phát sóng trực tiếp kênh, bọn họ chẳng lẽ là ước hảo sao? Các đại lao biết bọn họ hành tung bại lộ sao? Tam cảnh các tu sĩ toàn ở linh võng nội phát ra bọn họ khiếp sợ tiếng hô, trong lúc nhất thời nội linh võng nội vô số thần thức nhanh chóng hiện lên, thông qua rậm rạp như là mạng nhện giống nhau linh võng tuyến, khuyết tán đi ra ngoài. Các đại lao, các đại lao đương nhiên là không biết ta. Bọn họ lần đầu dùng di động. cũng không biết di động sở hữu công năng, thí dụ như các đại lao chuyên trúc thượng tuyến nhắc nhở công năng. Đây là mặt cung phường tỉ mỉ chế tạo công năng, mục đích là chuyên môn dùng để dẫn lưu. Bình thường các tu sĩ đều sẽ tò mò các đại lao sẽ làm cái gì, sở hữu các đại lao ở linh trên mạng hoạt động quỹ đạo sẽ khởi một loại mẫu mực đi đầu dẫn dắt những người khác làm mẫu tác dụng. Nói được đơn giản thông tục điểm chính là tam cảnh đại hội thứ 8 lôi đài phát sóng trực tiếp kênh phát hỏa. Bởi vì các đại môn phái trưởng môn tôn giả tề tụ ở nó nội, cho nên oanh động tam cảnh sở hưu đang ở sử dụng di động các tu sĩ, xuất phát từ tò mò buồn bực cùng nghi hoặc. Này đó các tu sĩ cũng sôi nổi tiến vào thứ 8 lôi đài phát sóng trực tiếp kênh, trong nháy mắt này kinh nhân số liền phá 20 vạn, hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng chung. Đương này đó không rõ nguyên do thuần túy là đi theo các đại lao bước chân tiến vào cái này chuyển kỳ thứ 8 lôi đài phát sóng trực tiếp kênh tu sĩ. Một bước vào thứ tám lôi đài, thấy đúng là một bộ thủy sắc đạo bảo mặt mày tình xảo dung nhan đoan chính thanh nhã khí chất thanh hoa nguyễn minh nhan dẫn theo kiếm đứng lặng ở trên lôi đài, nàng dáng người thon dài hiểu điệu, quang huy tươi đẹp, cả người giống như tự biển sâu vớt ra tới dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh minh châu, sặc sơ loa mắt. Đẹp không sao tả xiết. hoa wow. hoa wow. hoa wow. Tiến vào thứ tám lôi đài phát song trực tiếp kênh các tu sĩ. không hẹn mà cùng đồng thời phát ra một tiếng kinh hô, sau đó linh vong nội lại bị sợp ẻm, thứ tám lôi đài phát sóng trực tiếp kênh, có cái hảo tốt đẹp tiên nữ tu, nàng giống như là bầu trời minh nguyệt, biển sâu minh châu, sặc sỡ lóa mắt, là Nguyễn Trân Nhân, Nguyễn Minh An, Nguyễn Trân Nhân, cái kia tu giới đệ nhất Mỹ Nhân, thấy nàng, ta vừa mới chi nguyên lai nàng cướp đi linh lung tiên tử tu giới đệ nhất Mỹ Nhân chi vị, danh xứng với thực, Linh lung Tiên tử xa không bằng nàng. Ta xem qua lưu dịch gan thiên nữ đồ, chân nhân muốn so thiên nữ trên bản vẽ càng mỹ lệ, càng tươi sống, sáng giỏi càng lượng. Mau tới A, nơi này có cái đại mỹ nhân. Tam cảnh các tu sĩ lập tức đều bị Nguyễn Minh nhan nhan giá trị cấp kinh diễm, đều không ngoại lệ đều bị sát tới rồi. Trong nháy mắt kia sở bộ phát ra tới vô số, nhiệt liệt, kích động cảm xúc thanh âm. Nháy mắt thông qua linh vong chuyển khắp cho bốn phương tám hướng trời nam đất bắc sở hữu tam cảnh dùng di động tu sĩ. Vì thế càng nhiều người, càng ngày càng nhiều người bị hấp dẫn tiến vào. Thứ tám lôi đài phát sóng trực tiếp kinh nhân số đã phá trăm vạn. Này trong đó một nửa là đi theo các đại môn phái trưởng môn tôn giả bước chân tiến vào, một nửa kia còn lại là hướng về phía Nguyễn Minh nhan nhan giá trị tới xem. Linh trên mạng này trăm vạn tu sĩ trừ bỏ những cái đó không ra tiếng. Gia tiếng trên cơ bản đều là ở quỷ liếm Nguyễn Minh nhan nhan giá trị, ta vẫn luôn cho rằng lưu dịch an thiên nữ đồ chính là nói ngoa, hôm nay vừa thấy, nguyên lai like là tả thực. Không hổ là tu giới đệ nhất mỹ nhân, đương đến này danh. Nổi danh này hạ vô hương ngôn, nguyễn chân nhân trì mỹ như hạo ngày làng không, minh nguyệt diệu đêm. Mà ở thao thao nước lũ hạ, lại có như vậy một bộ phận nhỏ giọng không hài hòa chi âm. Mau tới a các ngươi mau tới. này đó là chúng ta thánh nhân tâm đầu nhục chúng ta nho môn đại tiểu thư nguyễn minh an nguyễn trân nhân cấp nguyễn trân nhân căng bãi thánh nhân không ở này giới đại tiểu thư chỉ có chúng ta đại tiểu thư xông lên a bạch lộc thư viện đám kia người đang nói chút cái gì lung tung rối loạn mê sảng nguyễn trân nhân như thế nào thành bọn họ nho môn đại tiểu thư bọn họ đây là muốn cùng chúng ta mặc cung phường đoạt người sao thật quá đáng Khi chúng ta tổ sư là ăn chay sao? Đại gia mau tới A, hướng suy sụp những cái đó bạch lộc thư viện nho tu nhóm. Nguyễn Trân Nhân rõ ràng cùng chúng ta tổ sư càng sướng, đám kia bạch lộc thư viện người đang nói cái gì ảo tưởng vọng tưởng nói, bọn họ thánh nhân sớm mấy vạn năm trước liền phi thăng, này hai người tám cột đánh không đến một khối đi, cường ghép chính Phú Cũng không cảm thấy thẹn. Chính là, chúng ta tổ sư cùng Nguyễn Trân Nhân quan hệ phỉ thiện, không giống nhau. Nào có bọn họ bạch lộc thư viện sự tình gì? Bất quá là thánh nhân cũng hảo, vẫn là ai, đều hết thể không thể đánh. Cuối cùng đám kia không tiếng động lạnh băng lan tràn tiến vào linh vong nội, không nói lời nào nhưng là phảng phất là một cổ tự bắc cảnh bay tới hàn băng khí lạnh, đúng là đến từ vân tiêu cùng đám kia các đệ tử. Bọn họ tuy rằng không nói lời nào, nhưng là khí thế, khí lạnh, không dung bỏ qua. tồn tại cả mãnh liệt làm linh võng nội sở hưu tu sĩ đều đồng thời đánh cái dùng mình không khỏi mà ôm chặt chính mình đông lạnh đến run bần bật nguyễn Trân nhân là chúng ta cung chủ các ngươi đều không xứng không xứng tam đại môn phái các đệ tử không ngừng dũng manh vào linh võng nội không hài hòa chi âm tiêu thăng các ngươi có hay không cảm thấy phảng phất có một cổ khói thuốc súng chi khí không ngừng truyền đến ta cảm nhận được sát khí trên lôi đài Nguyễn Minh Nhan dẫn theo kiếm đứng ở nơi đó, nàng đối với Linh Vong nội tình huống hoàn toàn không biết gì cả, càng không biết bởi vì nàng phía trước ở sư tôn trung láo niên bằng hữu trong giới giống lên một giọng nói. Sau đó này đó các trưởng bối thập phần nghề tình đều tiến đến cổ động, kết quả bọn họ đã đến bị Linh Vong thông báo cho tam cảnh sở hữu dùng di động liên thượng Linh Vong các tu sĩ, làm nàng nháy mắt bạo hồng. Trăm vạn fans đại quân tới gần. Cũng không biết, Bạch Lộc thư viện, Mặc cung phường cùng vân tiêu cung tam đại môn phái đệ tử đã từng người tụ tập nhân mã, chiến tranh chạm vào là nổ ngay, tùy thời tùy chỗ có thể ở linh trên mạng triển khai chém giết. Nàng nếu là biết, nếu là biết, tuyệt không sẽ lắm miệng. Tam cảnh nội trăm vạn tu sĩ, đều nhìn chằm chằm di động nội thứ tám cái lôi đài tại khu. Trên lôi đài, Nguyễn Minh nhan tay dẫn theo bảy sắt kiếm, đứng lặng ở trên lôi đài, mà nàng đối diện, đứng chính là một cái thiên huyền tông tuổi trẻ nam tu. Này đó là nàng lần này đối thủ. Thục Sơn kiếm phái, Nguyễn Minh Nhan. Nguyễn Minh Nhan đối hắn lời ít mà ý nhiều báo thượng danh nói. Thiên Huyền Tông, Triệu Tuyên. Thiên Huyền Tông Nam Tu nói. Các hạ, thỉnh nhiều chỉ giáo. Nguyễn Minh Nhan nói, sau đó cả người khí thế biến đổi, đoan chính thanh nhã tươi đẹp khuôn mặt nháy mắt lánh lệ. Một thân khí thế cũng sầu lãnh kiếm khi ở trên người nàng không ngừng bỏ lên, ngưng tụ thành thực chất sát ý. Đứng ở nàng đối diện thiên huyền tông nam tu nhận thấy được nàng khí thế biến hóa, lập tức trên mặt thần sắc cũng thay đổi, thần sắc thận trọng cảnh giới nhìn chằm chằm nàng, hào cường. Thật đáng sợ kiếm khí, hảo trọng sát khí. Cái này nữ tu, tuyệt không dùng khinh thường. Nguyên bản bởi vì Nguyễn Minh Nhan tuổi nhẹ tu vi không thâm, do đó lòng có coi khinh thiên huyền tông đệ tử lập tức trong lòng dùng mình, hắn kim đan hậu kỳ tu vi, so Nguyễn Minh Nhan cao một đại cảnh giới. Nguyên tưởng rằng là chiếm cư ưu thế, hiện tại tới xem, hắn tự cho là đúng ưu thế không còn sót lại chút gì. Đối thủ của hắn, so với hắn tưởng tượng càng vì đáng sợ. Nguyễn Minh Nhan làm lơ hắn thần sắc tâm lý biến hóa, trực tiếp rút ra kiếm, trong tay bảy sát kiếm sát khí phát ra, bạo trướng. Nàng dẫn theo kiếm liền bước chân huyền chuyển nhẹ nhàng mà nhanh chóng đánh chết đi ra ngoài, thế tới rào rạng. Đối diện, thiên huyền tông nam tu khí thế không bằng nàng. trong lúc nhất thời khó có thể chống đỡ trụ nàng này mãnh liệt mà kịch liệt chiến đấu thế nhưng ở vào bị động phòng thủ chỉ phải gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó phòng thủ nàng công kích mà nguyễn minh nhan lại là buồn đầu đi phía trước hướng nàng kiếm càng ra càng nhanh càng ra càng quỷ quyệt sắc khí càng ngày càng nặng sắc ý tràn ngập bao trùm toàn bộ lôi đài nàng đem lôi đài biến thành nàng sân nhà nàng kiếm khí nàng kiếm ý chúa tể hết thảy cái này lôi đài người Thành nàng con ngồi, tùy ý nàng sâu xé. Nhìn đến nơi này, các đại tông môn trưởng môn tôn giả đã thấy được kết cục. Bọn họ trên mặt thần sắc như suy tư gì, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới trên lôi đài chính lạnh một khuôn mặt, mặt may sắc bén, cầm trong tay bảy sắt kiếm không ngừng đập công tiến thiên huyền tông Nam Tu Nguyễn Minh An. Trong lòng ám đạo, khúc tinh hà cái này đệ tử không giống tầm thường, như thế thiên phú, như vậy ý chí, tương lai tiền đồ không thể hạt lượng. mà linh trên mạng trăm vạn tu sĩ còn lại là đồng thời mở bức bọn họ nhìn cầm trong tay bảy sắt kiếm kiếm khí nghiêm nghị sát khí bức nhân cơ hồ là đơn phương ấn đối thủ đánh nguyễn minh an chấn kinh rồi đầu góc phát ngốc này đây là có chuyện gì hảo thật đáng sợ đại mỹ nhân giống như là đột nhiên thay đổi cá nhân giống nhau thật giống như là hình như là từ bầu trời minh nguyệt biến thành trong biển cự thú cự hung cái loại này đáng sợ Đáng sợ, đáng sợ. Hoàn toàn không phải đối thủ. Khó trách các đại môn phái trưởng môn tôn giả tụ họp tụ ở chỗ này. Này, này mẹ nó là tu giới tương lai sát tinh đi. Ai có thể địch. Nguyên bản là bị Nguyễn Minh nhan nhan giá trị lừa tiến vào. Là tới xem đại mỹ nhân tam cảnh trăm vạn tu sĩ. Cảm thấy chính mình đã chịu kinh hách. Mỹ nhân đẹp thì đẹp đó. Nhưng là hùng thật sự. Một đám người đều bị một bức. Đối với trước mắt tình huống có điểm. khó có thể tiêu hóa. Cuối cùng, Nguyễn Minh Nhan nhất chiêu đánh tan vị kia thiên huyền tông tu sĩ, đoạt được thắng lợi, cũng ở tỉnh Lý bên trong. Nguyễn Minh Nhan thi đấu trên cơ bản đều tập trung ở hôm nay nửa trận sau, trừ này chiến ở ngoài, nàng liên tiếp chiến sáu tràng, từng buổi thắng lợi. Hơn nữa vẫn là tình hình chiến đấu nghiêng về một bên cái loại này, không hề chỉ hoan thắng lợi. Nàng phong phát sóng trực tiếp trăm vạn các tu sĩ, từ lúc bắt đầu khiếp sợ mộng bức, Đến sau lại dần dần thích hướng tiếp thu tốt đẹp Lại đến cuối cùng chết lặng. Ta nữ thần Không chỉ có nhan hảo còn cự có thể đánh mươi 139 Đinh Mặc cung phường thiên công tổ sư đánh thưởng thuộc sơn kiếm phái Nguyễn Minh nhan chân nhân một vạn khối hạ phẩm linh thạch Đang ở sử dụng di động sở hưu tam cảnh tu sĩ đều thu được này thông cáo Sau đó này thông cáo liền phảng phất là mở ra nào đó chốt mở giống nhau Đinh bạch lộc thư viện sơn trưởng đánh thưởng thuộc sơn kiếm phái nguyễn minh nhàn chân nhân hai vạn hạ phẩm linh thạch đinh vân tiêu cung cung chủ đánh thưởng thuộc sơn kiếm phái nguyễn minh nhàn chân nhân 10 vạn hạ phẩm linh thạch đang chuẩn bị đầu linh thạch thiên huyền tông trưởng môn đang chuẩn bị đầu linh thạch dược vương cốc cốc chủ đang chuẩn bị đầu linh thạch pháp nghiêm môn môn chủ quá mức a vân tiêu cùng sao lại thế này lập tức liền đem kim ngạch kéo đến như vậy cao thiên huyền tông trưởng môn Dược vương cốc cốc chủ cùng pháp nghiêm môn môn chủ đồng thời quay đầu, ánh mắt khiển trách nhìn bên cạnh như cũ là vẻ mặt cao lánh mặt mày như băng tuyết Tô Huy Chi, căm tức nhìn chi. Tô Huy Chi đối này đó ánh mắt nhìn như không thấy, hắn chính nhữ mày nghiêm túc nhìn chầm chằm trong tay ngàn dặm truyền âm hiện hình khí, nghiêm túc nghiên cứu trên tay cái này tiểu ngọn ý. Mặc kệ các đại tông môn trưởng môn tôn giả gian sóng ngầm kích động, tam cảnh các tu sĩ tiếp thu đến này ba điều thông chi. Giống như là đột nhiên ý tứ đến nguyên lai like còn có cái này công năng A, nguyên lai like còn có thể như vậy làm A. Vì thế một đám cũng tức khắc kích động lên, nóng lòng muốn thử. Vì thế, ở thứ 8 lôi đài phòng phát sóng trực tiếp, trên màn hình nhanh chóng hiện lên vô số điều, mặc cung phường đệ tử hoa âm cấp thuộc sơn kiếm phái Nguyễn Minh Nhan chân Nhân đánh thưởng 100 hạ phẩm linh thạch. Thiên huyền tông đệ tử trương giai cấp thuộc sơn kiếm phái Nguyễn Minh Nhan chân Nhân đánh thưởng 100 hạ phẩm linh thạch. Dược vương cốc đệ tử Lưu Phan cấp thuộc Sơn kiếm phái Nguyễn Minh Nhan chân Nhân đánh thưởng 100 hạ phẩm linh thạch. Tam cảnh các tu sĩ đều tích cực dũng dược nếm thử đánh thưởng tân công năng, nhiệt tình cấp Nguyễn Minh Nhan đánh thưởng, rốt cuộc Nguyễn Trân Nhân lại Mỹ lại có thể đánh, cự hút phấn. Thoáng chốc, thứ tám lôi đài phòng phát xong trực tiếp đều mau bị rậm rạp đánh thưởng thông chi cấp sợp Sau đó có mấy cái thêm thô tiêu hồng thông chi lấp lánh sáng lên, xuất hiện ở trên màn hình. Bạch Lộc thư viện Cẩm thư quân Triệu Sắt cấp Thục sơn kiếm phái Nguyễn Minh nhàn chân nhân đánh thưởng 20 vạn hạ phẩm linh thạch. Bạch Lộc thư viện đệ tử Lưu Dịch An cấp thuộc sơn kiếm phái Nguyễn Minh nhàn chân nhân đánh thưởng 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Bạch Lộc thư viện đệ tử Tần Chỉ cấp thuộc sơn kiếm phái Nguyễn Minh nhàn chân nhân đánh thưởng 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Vân Thiêu cung thương hồng tụ trưởng lão cấp Thục sơn kiếm phái Nguyễn Minh nhàn chân nhân đánh thưởng Một vạn hạ phẩm linh thạch. Bình thường đầu linh thạch đánh thưởng tam cảnh các tu sĩ Kêu ba cái bạch lộc thư viện thổ hào sao lại thế này? Như vậy có tiền sao? Chúng tu sĩ xem thế là đủ rồi, không khỏi tâm sinh hâm mộ, có tiền thật tốt. Liên ở bọn họ cảm khái thời điểm, Đinh, Vân tiêu Cung Cung Chủ đánh thưởng thuộc Sơn Kiếm Phái Nguyễn Minh nhàn Chân Nhân đánh thưởng 50 vạn hạ phẩm linh thạch. Tam cảnh chúng tu sĩ. Bình tĩnh, bình tĩnh, triệu sư tỷ bình tĩnh. Xa ở ngàn dặm ở ngoài lan thành. Lư dịch An vẻ mặt đại kinh thất sắc biểu tình ngăn lại mặt vô biểu tình từ từ uy thế triệu sát khuyên can nói triệu sư tỷ hà tất kia đám kia nam nhân túi giống nhau so đo bất quá chỉ là hư danh mà thôi hắn đầu ra lại nhiều linh thạch đều so không được chúng ta cùng nguyễn sư muội chi gian chân thành tha thiết tình nghĩa linh thạch có giới tình vô giá triệu sắc nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn giống nhau đoan trang tươi đẹp khuôn mặt thượng cười lạnh một tiếng liền kẻ hèn linh thạch đều luyến tiếp cấp nguyễn sư muội hoa Nói gì tình nghĩa? Dứt lời, nàng liền ngón tay ở trên màn hình nhấn một cái, một cái đỏ tươi thêm thô thêm lượng bạch lộc thư viện cẩm thư quân triệu sắt đánh thưởng thuộc sơn kiếm phái Nguyễn Minh Nhan chân nhân 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Thông chi chấn động toàn tam tam cảnh. Tam cảnh tu sĩ, đánh thưởng này thật đúng là cái đến không được công năng A. Một đêm vất nhanh. Đinh, vân tiêu cung cung chủ đánh thưởng thuộc sơn kiếm phái Nguyễn Minh Nhan chân nhân 200 vạn linh thạch. Tam cảnh tu sĩ. Tam cảnh tu sĩ đã chết lặng. Triệu sư tỷ, ngươi còn tiếp tục đầu sao? lư dịch an ánh mắt nhìn trước mặt tức giận đến đã bình tĩnh lại triệu sát, ngựa khí thật cẩn thận hỏi. Đầu? Đầu cái gì đầu? Vân tiêu cung vị kia là thành tâm cùng ta rằng co đi. Triệu sát cười lạnh một tiếng, ta đi trước liền đi viết thư đưa đi mặc cung phường. lư dịch an. Ngươi viết thư đi mặc cung phường vì sao? Hán nghi hoặc hỏi. Chất vấn. vì sao liền các đại môn phái trưởng môn tôn giả mới có đặc biệt thanh âm nhắc nhở mà chúng ta chỉ là kẻ hèn một cái văn tự tin tức liền đuổi rồi triệu sắt rất là sinh khí này căn bản đánh không thắng vân tiêu cung vị kia từ khí thế thượng liền thua lư dịch an hắn nhìn trước mặt đầy mặt sắc mặt giận dữ đi viết thư chất vấn mặc cung phường triệu sắt, há miệng thở dốc muốn nói gì lại cuối cùng gì cũng chưa nói ngươi cũng khuyên nhủ triệu sư tỷ Lưu dịch gan đối bên cạnh túi đầu trầm mặc chơi di động hắc ý gì tần chỉ, nói. Tần chỉ nghe tiếng ngẩng đầu ánh mắt nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía triệu sư tỷ ngữ khí trầm trọng nói, mặc cung phường cửa hàng đại khinh khách chỉ sợ cũng không sẽ nghe ngươi lời nói. Chính phủ khai trang giấy triệu sắt nghe vậy ngước mắt ánh mắt nhìn về phía hắn, thần sắc không biện hỉ nộ, cho nên, cho nên chúng ta kế hoạch đương nhanh hơn. Tần chỉ nói, ngươi nói có lý. Triệu sắt tán đồng nói. Lưu Dịch An. Triệu sắt cùng tần chỉ hai người tính toán, đem nguyên bản tranh quyền đoạt vị thời gian hành trình đi phía trước đẩy hơn phân nửa. Lưu Dịch An. Nay thật đúng là, bởi vì một người nam nhân cùng nữ nhân tranh giành tình cảm khiến cho thảm án. Nguyễn Minh Nhan từ trên lôi đài xuống dưới, nàng hôm nay sở hữu thi đấu đều kết thúc, còn chưa chờ nàng xuyễn một hơi, liền nghe thấy chung quanh thuộc Sơn kiếm phái các sư huynh sư tỷ cười ngâm ngâm chúc mừng nàng. Chúc mừng Nguyễn sư muội, ngươi cũng thật lợi hại a. Nguyễn sư muội, ngươi đến không được a. Tiền đồ vô lượng a. Cầu phú quý chớ tương quyền, Nguyễn sư muội đừng quên sư huynh ta a. Nguyễn Minh An. Nàng vẻ mặt nghi hoặc biểu tình nhìn chung quanh cười ngâm ngâm chúc mừng nàng thuộc sơn kiếm phái sư huynh các sư huynh, hảo nửa ngày lúc sau mới ngự khí trần chờ cẩn thận nói, nhận được chư vị xem trọng, nhưng là hôm nay chỉ là đấu vòng loại ngày thứ nhất, nói này đó không khỏi quá sớm. Tuy rằng nàng thật là nhắm ngay đoạt giải nhất đi, không lấy đệ nhất thì không lay động hưu, nhưng là các sư huynh sư tỷ như vậy xem trọng nàng có phải hay không có chỗ nào không đúng. Lúc này mới ngày đầu tiên a, có thể nhìn ra cái gì tới, mạnh mẽ đối thủ đều ở phía sau đâu. Ai cùng ngươi nói cái này a? Nghe vậy bên cạnh các sư huynh sư tỷ tức khắc nói, chúng ta nói chính là tiền đồ, tiền đồ lạ. Tiền tài cái kia tiền. Nguyễn Minh An Nàng nghe vậy càng buồn bực, ta từ đâu ra tiền đồ? Ta không có tiền A. Không, ngươi có. Thục Sơn kiếm phái sư tỷ nghiêm túc nhìn nàng, sau đó giơ lên trong tay di động cho nàng xem, ngươi xem. Chờ Nguyễn Minh nhan thấy rõ mặt trên đánh thưởng bảng xếp hạng khi. Ngoa Tào. Tiểu mặc đến không được A, là làm đại sự liêu, có thể đánh thưởng bài vị loại đồ vật này đều làm ra tới. Ở nàng danh nghĩa đánh thưởng bài vị bảng đệ nhất mặt rõ ràng là Vân Tiêu Cung Cung Chủ, đánh thưởng Kim Ngạch 260 vạn hạ phẩm linh thạch. Đệ nhị danh bạch lộc Thư Viện Cẩm Thư Quân Triệu Sát, 120 vạn hạ phẩm linh thạch. Đệ tam danh bạch lộc Thư Viện Đệ tử Lư Dịch An, 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Đệ tứ danh bạch lộc Thư Viện Đệ tử Tần chỉ 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Đệ tứ danh bạch lộc Thư Viện sân Trường, hai vạn hạ phẩm linh thạch. thứ năm danh mặc cung phường thiên công tổ sư một vạn hạ phẩm linh thạch nguyễn minh nhan các bằng hữu của ta thực sự có tiền đứng ở nàng chung quanh thuộc sơn kiếm phái các sư huynh sư tỷ nhìn nàng sắc mặt sôi nổi mở miệng nói nguyễn sư muội ngươi đây chính là trời giáng cự phú một tịch phất nhanh giàu đến chảy mỡ nguyễn minh nhan nghe vậy tức khắc chịu chịu khoe miệng nói không như vậy khoa trương lạp quay đầu lại ta thỉnh chư vị các sư huynh sư tỷ uống rượu nguyễn sư mội rất hào phóng kia đã có thể chờ ngươi rượu chờ đêm này đàn các sư huynh sư tỷ đuổi đi nguyễn minh nhan mới trộm mở ra nàng tài khoản hậu trường nhìn mắt mặt trên con số cẩn thận đếm một lần mặt sau linh lại đếm một lần xác nhận không có lầm lúc sau nàng không khỏi mà vươn tay bưng kín ngực hảo thật nhiều linh thạch a này quả nhiên là một đêm phất nhanh a cảm tạ tiểu mặc cảm tạ di động cảm tạ phát sóng trực tiếp cảm tạ đánh thưởng Cảm tạ ta thổ hào hảo bằng hữu nhóm. Nàng này có thể thiếu phấn đấu trăm năm A. Ở Nguyễn Minh Nhan không biết địa phương, tam cảnh các tu sĩ thông qua Linh Vong thành lập vô số cái lén giao lưu câu thông tư nhân kênh. Hôm nay này đó tư nhân kênh chú định không yên ổn, trừ cực tiểu cá biệt kênh ngoại cơ hồ sở hữu kênh đều thảo luận nghị luận một cái đề tài, đó chính là Vân Thiêu Cung Cung Chủ Cùng thuộc Sơn Kiếm Phái Nguyễn chân Nhân rốt cuộc ra sao quan hệ. Vị kia vân tiêu cung cung chủ cư nhiên cấp Nguyễn Trân Nhân đánh thưởng 260 vạn hạ phẩm linh thạch. Đây chính là trong truyền thuyết lạnh như Hàn Băng, bất cận nhân tình tuyết sơn cung chủ A. Nói không quan hệ, ta tuyệt không tin. Vốn dĩ cũng không tham dự tam cảnh đại hội vân tiêu cung lần này phá lệ tiến đến tham dự liền rất kỳ quái. Vân tiêu cung cung chủ vẫn là này phó diễn xuất, này trong đó tất có quỷ. Tam cảnh các tu sĩ mồm năm miệng 10 nhiệt nghị sôi nổi, khí thế ngất trời. Các ngươi những người này a quá ngây thơ rồi. Xem qua này hai quyển sách không có. Từ hôn sau ta thành quá bạch tông trường lão, thu đồ đệ sau ta cường cưới thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, dung ta nhắc nhở các ngươi một câu, vân tiêu cung cung chủ bản mạng kiếm đúng là hàn khuyết kiếm. Ban đêm. Hôm nay thi đấu toàn bộ kết thúc. Nguyễn Minh An, Thôi Lan Diệp, Tống giám thật cùng hoa la y y hay mấy người ở tiểu lầu muốn cái ghế lô, điểm một bản đồ ăn. Thống giám thật vài chén rượu đi xuống, liền cười tủm tỉm nói, Nguyễn Sư muội, hôm nay phát tải. Đây đều là đại gia thích. Nguyễn Minh Nhan cũng giả mù xa mưa trở về cái câu tiếng phổ thông. Tuy rằng lãnh mặt cung phường phát di động nhưng là lại chưa đa dụng cũng không biết hôm nay Linh trên mạng phòng phát sóng trực tiếp nội phát sinh sự tình thôi lan diệp. Biết hôm nay Linh trên mạng phát sinh náo nhiệt hoa la y thì còn lại là trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình, ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm Nguyễn Minh Nhan. Tống giám thật buông trong tay chén rượu, ngước mắt ánh mắt nhìn chầm chầm trước mặt Nguyễn Minh Nhan, nói, ta đây liền thẳng hỏi, Nguyễn Sư mọi người hôm nay nhập trướng nhiều ít linh thạch. Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan vươn tay chiều hắn so cái số. Tống giám thật, hoa láo y để. Một trận hồi lâu trầm mặc lúc sau, nay thật đúng là cái đáng sợ con số, ta còn là xem nhẹ ngươi. Tống giám thật vươn tay lau mặt, đối với trước mặt Nguyễn Minh Nhan lộ ra thiệt tình thực lòng tới cười, lựa chọn ngươi. Là ta năm nay trong vòng chính xác nhất quyết định. khác không nói, đi theo Nguyễn Minh nhàn hôn không lo không có tiền đồ. Một bên thôi Lan Diệp. Hắn ngữ khí trần trờ nói, đã xảy ra thứ gì? Tống giám thật nghe vậy quay đầu nhìn hắn, đem hắn kéo đến một bên, nói, là cái dạng này. Sau đó đem ban ngày linh trên mạng phát sinh sự tình cùng hắn nói một lần. Thôi Lan Diệp nghe vậy trầm mặc. Nửa ngày lúc sau, hắn yên lặng mà móc ra di động. Dùng linh lực khởi động, ban đêm di động các đại phòng phát sóng trực tiếp đen tuyển trống giống một mảnh, nhưng là Thôi Lan Diệp không có từ bỏ, hắn cầm di động lộng nửa ngày, cuối cùng tìm được rồi Nguyễn Minh Nhan tài khoản giao diện, hắn phát hiện phía dưới có cái đánh thưởng đầu linh thạch cái nút, sau đó duỗi tay ấn hạ, một cái nho nhỏ tin tức ở Nguyễn Minh Nhan tài khoản giao diện phía trên xe qua, Thục Sơn kiếm phái Thôi Lan Diệp cấp. Thục Sơn kiếm phái Nguyễn Minh Nhan chân nhân đánh thưởng 100 vạn linh thạch. Thục Sơn Kiếm Phái Thôi Lan Diệp cấp Thục Sơn Kiếm Phái Nguyễn Minh Nhàn chân Nhân đánh thưởng 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Thục Sơn Kiếm Phái Thôi Lan Diệp cấp Thục Sơn Kiếm Phái Nguyễn Minh Nhàn chân Nhân đánh thưởng 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Hợp với 3 điều tin tức hiện lên, im ắng, không người biết hiểu, có vẻ có vài phần cô độc đáng thương. Sau đó, Đinh, Vân Tiêu Cung Cung Chủ cấp Thục Sơn Kiếm Phái Nguyễn Minh Nhàn đánh thưởng 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Tháo đang ở linh vong tư nhân kinh nội liêu đến bắt quái khí thế ngất trời tam cảnh các tu sĩ đột nhiên không kịp phòng ngừa thu được như vậy một cái toàn linh vong tin tức thông chi tức khắc mắng ra tiếng tới hơn phân nửa đêm còn tiêu không ngừng nghỉ đồng dạng đang ở chơi di động nghiên cứu như thế nào để hiện linh thạch nguyễn minh nhan chương 140 trăm tam cảnh giờ phút này sở hữu đang ở cầm di động tu sĩ bao gồm nguyễn minh nhan ở bên trong cơ hội đều là cùng thời gian đi lật xem nổi lên linh võng nội Nguyễn Minh nhan tài khoản giao diện, quả nhiên đánh thưởng bảng xếp hạng xuất hiện biến hóa, cao cư đứng đầu bảng như cũng là Vân Tiêu Cung Cung Chủ, đánh thưởng Kim Ngạch 360 vạn hạ phẩm linh thạch, đệ nhị danh còn lại là Biến Thành thuộc Sơn Kiếm Phái Thôi Lan Diệp 300 vạn linh thạch, đệ tam danh Bạch Lộc Thư Viện Cẩm Thư Quân Triệu Sắt 120 vạn linh thạch. Nhìn bài vị biến hóa, tất cả mọi người ý thức được một chút, Vân tiêu cung cung chủ đối với này đệ nhất rốt cuộc là có bao nhiêu chấp nhất ta? Không, không phải đối với đệ nhất có điều chấp nhất, mà là đối với kia mặt sau người chấp nhất đi. Lấy này tới chiêu cáo ta đối với người sùng ái. Ai cũng không thể lướt qua ta đi. Này cần phải so thoại bản xuất sắc nhiều. Ngày mai ta liền phải nhìn đến vân tiêu cung chủ hòa tu giới đệ nhất mỹ nhân câu chuyện tình yêu. Không cần ngày mai, hiện tại liền có, ngươi thượng linh vong đi lục soát một lục soát. Nguyễn Minh An, Nhan. nhanh như vậy sao? Này đàn tu sĩ cũng quá không thể dạy cũng hiểu, nay liền học được hướng lên trên gửi công văn đi. Nguyễn Minh Nhan yên lặng địa điểm khai linh vong tìm tỏi khung, đưa vào mấu chốt tự tra tìm, sau đó lục soát ra một đồng lớn, xích, lỏa, lỏa tiền tài giao dịch. Vân tiêu cung chủ vì bác mỹ nhân cười hào ném thiên kim, người ta buồn vô duyên toàn dựa linh thạch miễn cưỡng, kim chủ cùng tu giới đệ nhất mỹ nhân linh cùng dục Nguyễn Minh Nhan, này đó đều là cái quỷ gì? Như thế nào tới rồi vân tiêu cung cung chủ nơi này, phong cách liền như vậy kỳ quái? Toàn mẹ nó đều là lãnh khốc kim chủ cường thủ hào đoạt ngôn triệu mỹ nhân. Nguyễn Minh Nhan trong lòng một lời khó nói hết, có loại rất là vi diệu cảm giác, nên tới tổng hội tới. Trốn bất quá. Hoài phức tạp tâm tình Nguyễn Minh Nhan thần thức từ linh vong rời khỏi, liền, liền làm bộ cái gì cũng không biết, chưa bao giờ thấy quá hảo. Nàng ngừng đầu, ánh mắt nhìn phía trước chau mày thần sắc làm như không vui thôi Lan Diệp, nói ra nàng đời này nhất thẳng nam một câu, Sư Minh, ngươi có linh thạch không bằng trực tiếp cho ta, hà tất ở linh trên mạng đánh thưởng, mặc cung phường muốn phân đi một nửa linh thạch, hảo lãng phí. Giọng nói của nàng không tán đồng nói. Phúc! Thôi Lan Diệp chưa có điều phản ứng, ngồi ở đối diện đang ở uống rượu tống giám thật trực tiếp một ngụm rượu phun, Hắn vẻ mặt leo mắt mà nhìn biểu tình nhìn phía trước Nguyễn Minh An. ngựa khí kính nể nói, Nguyễn Sư Mội thật sự đại tài. Lợi hại, lợi hại. Ngay cả hoa la y thì trên mặt đều lộ ra vài phần vi diệu xấu hổ thần sắc, nhìn về phía Nguyễn Minh nhàn ánh mắt sùng kính cực kỳ, không hổ là Nguyễn Sư Tỷ, một câu giết chết hết thể hái muội tình ý. Thôi lan diệp nhưng thật ra thần sắc bình tĩnh, một bộ thói quen biểu tình, đối với Nguyễn Minh nhàn ngự khí bình tĩnh nói, Sư muội, lời nói không thể nói như vậy. Tổng không thể làm người cảm thấy sư môn còn không bằng người ngoài đối với ngươi hảo, này giống cái gì, hả có thể làm người ngoài giọng khách gát dọng chủ. Thôi Lan Diệp vẻ mặt không tán đồng thần sắp nói, cho nên khẩu khí này cần thiết muốn tranh. Phiên dịch hạ, chủ quyền cần thiết muốn tuyên thệ. Hắn lời này nói đường hoàng, lời lẽ chính đáng, nói có sách mách có chứng, nghe được bên cạnh tông giám thiệt tình hạ thán phục không hổ là có thể làm nguyễn sư mọi sư huynh người. Thôi lan diệp này đoạn số cũng là cao, cao, cao. Một câu phân chia giới tuyến, đem hắn ở ngoài tất cả mọi người đánh thành người ngoài, còn tuyên thệ chủ quyền. Đã chèn ép đối thủ, lại gia tăng rồi bên ta ưu thế. Nguyễn Minh nhan nghe xong, nghĩ nghĩ cảm thấy giống như cũng có chút đạo lý, kia cũng không thể làm sư huynh như thế tiêu pha. 200 vạn linh thạch đâu. Này cũng không phải là số lượng nhỏ. Không bằng làm sư tôn đi, dù sao sư tôn có tiền. Nguyễn Minh Nhan đảo khởi nhà mình sư tôn của cải tới một chút đều không nương tay, bất quá, chỉ cần tưởng tượng đến mặt cung phường muốn phân đi một nửa, ta liền hảo tâm đau. Bằng không các ngươi vẫn là đừng cho đánh thưởng, trực tiếp cấp là được, chúng ta chi gian không cần hư danh. Tống giám thật, lợi hại, vẫn là Nguyễn Sư mọi lợi hại. Thôi Lan Diệp nghe vậy vẻ mặt không tán đồng biểu tình nhìn Nguyễn Minh Nhan, nói, tiền tài chính là ngoài thân vật, nhưng là thanh danh lại liên quan đến thể diện. Người sống ở thế không phải tranh một hơi, dựa một khuôn mặt. Nguyễn Minh Nhan, đây là cái gì vai môn tả thuyết? Cuối cùng, Nguyễn Minh Nhan nhìn thôi lan diệp vẻ mặt kiên trì, rốt cuộc vẫn là không có thể nói cái gì nữa. Nàng cảm thấy, nàng, nàng vẫn là không đi thêm phiền. Tổng cảm thấy, hiện tại giống như là đi DJ, chỉ là giả dối mặt ngoài bình thản, hơi có một kia biến động liền sẽ đánh vỡ trước mắt hòa bình, lại một lần nhấc lên linh thạch đánh thưởng đại chiến. Đều là người quen bằng hữu, nhìn mặc cung phường kiếm đi bọn họ một nửa linh thạch, nàng hảo tâm đau. nay một đêm ai cũng chưa nghỉ ngơi tốt, hơn phân nửa đêm kia một hồi phong ba, bắt quái, chính là kích thích tam cảnh tu sĩ ai cũng chưa có thể nghỉ ngơi, bắt quái nhiệt nghị một đêm. Ngày thứ hai, Nguyễn Minh nhan đi tới thứ sáu dưới lôi đài phương người xem khu, nàng hôm nay Luân không không có thi đấu, nhưng là Nguyễn ngày mai buổi sáng có tám chàng thi đấu, tái khu đang ở thứ sáu lôi đài. Nàng phân ra một sợi thân thức, tiến đến thao tác Nguyễn ngày mai, mở ra tiểu hào thượng lôi đài. Linh trên mạng sẽ ở rút thăm lúc sau, đem ngày đó sở hữu thi đấu an bài đều tuyên bố ở linh trên mạng, chỉ cần xem xét một phen, liền có thể biết được ngày đó thi đấu. Cho nên hôm nay Nguyễn Minh Nhan Luân chống không thi đấu, tam cảnh các tu sĩ cũng đều biết được, tất cả mọi người trong lòng hạ tiếc nuối thở dài, hôm nay không náo nhiệt nhìn. đã không thể nhìn đến nhan mị thiện tâm còn cự có thể đánh nguyễn chân nhân cũng không thể nhìn đến chư vị các đại lao bắc quái ai cảm giác hảo hư không nga mất đi vui sướng liền ở tam cảnh các tu sĩ đều lần cảm nhàm chán tùy ý các quan khán mặt khác lôi đài tái khu thời điểm có một cái nho nhỏ không chớp mắt xếp hạng ở cuối cùng lôi đài không ngừng dũng manh vào tân vào bản tu sĩ thả đại bộ phận đều vì nữ tu ta cho các ngươi nói Mau đi thứ sáu lôi đài phòng phát sóng trực tiếp, nơi đó có kinh hỉ. Giống như vậy một cái không chớp mắt phổ thông bình phẳng tin tức bị bao phủ ở linh võng nội vô số tin tức chiều trong biển, vẫn chưa khiến cho cái gì chú ý. Theo thời gian trôi qua, thứ sáu lôi đài phòng phát sóng trực tiếp, đó là cái gì kinh hỉ lôi đài phát sóng trực tiếp. Mau đi thứ sáu lôi đài phát sóng trực tiếp, bỏ qua hối hận. Thứ sáu phát sóng trực tiếp lôi đài. Giống như vậy tin tức càng ngày càng nhiều. Làm người càng ngày càng nhiều người thấy, cũng rốt cuộc khiến cho chúng tu sĩ tò mò. Xuất phát từ tò mò, không ít tu sĩ thật sự đi vào thứ sáu lôi đài phát sóng trực tiếp. Ngoa tào! Đây là có chuyện gì? Trên lôi đài cái kia nam tu. Ta không nhìn lầm đi. Đó là Nguyễn chân Nhân. Hắn cùng Nguyễn chân Nhân là cái gì quan hệ? Có biết nội tình tu sĩ liền sôi nổi ra tới cho đại gia giải thích nói, trên lôi đài vị kia chính là hiển giáp chi thuật đỉnh tạo vật. Xuất từ mặc cung phường Thiên Công Tổ Sư, có thể mời đặng vị kia Thiên Công Tổ Sư ra tay, nói vậy thuộc sơn kiếm phái Nguyễn Trân Nhân cùng Thiên Công Tổ Sư quan hệ phỉ thiền A. Nguyễn Trân Nhân cùng Thiên Công Tổ Sư, bọn họ chi gian có thể có gì quan hệ? Này hoàn toàn là không liên quan hai người. Này ngươi liền không hiểu đi. Nguyễn Trân Nhân cùng Thiên Công Tổ Sư 60 nhiều năm trước liền quen biết, bọn họ nhất kiến như cố, cho nhau dẫn cho rằng tri kỷ, giao tình trung hậu. phi tầm thường nhân có thể so sánh. Các ngươi này đó mặc cung phường người cũng đừng ra tới bịa đặt mang tiết tấu. Nguyễn Trân Nhân cùng Thiên Công Tổ sư nhiều lắm cũng chính là chỉ là nhận thức mà thôi. Nào có các ngươi nói như vậy ái muội không rõ, không cần lầm đạo người khác. Khác không nói, liền nói hôm qua Nguyễn Trân Nhân lôi đài đánh thưởng sự tình. Các ngươi Thiên Công Tổ sư liền đầu kẻ hèn một vạn linh thạch cũng dám nói giao tình phỉ thiện. Này điều ngôn luận mới vừa vừa ra. Đinh.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 Lại nhìn mắt bên kia mặt mày như băng tuyết lạnh như băng sương tuấn mỹ yêu dị vân tiêu cung cung chủ Tô Huy Chi. Nhìn không ra tới a Này hai người. Tháng bại tâm như thế chi trọng, tranh giành tình cảm. Cung tòa Bạch Lộc Thư Viện Sơn trưởng cười ha hả lấy ra di động, ở mặt trên điểm điểm. Đinh, Bạch Lộc Thư Viện Sơn trưởng cấp thuộc Sơn kiếm phái Nguyễn Minh Nhan Chân Nhân đánh thưởng 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Thiên huyền tông trưởng môn, dược vương cốc cấp chủ. Pháp nghiêm môn môn chủ sôi nổi quay đầu ánh mắt căm tức nhìn hắn, ngươi đừng thêm phiền. Bị mọi người giận trường Sơn trưởng lòng tràn đầy tiếc đuối, ta là nghiêm túc. Đánh lên tới, đánh lên tới, đánh lên tới. Tam cảnh các tu sĩ trong lòng e sợ cho không loạn hét lớn, lại đến, lại đến, lại đến. Càng loạn càng tốt. Đáng tiếc làm người thất vọng chính là, ở Bạch Lộc Thư Viện Sơn trưởng kia 100 vạn linh thạch đánh thưởng lúc sau, liền lại không có bên dưới. kia mới vừa nổi lên khói thuốc súng phảng phất nháy mắt dập tắt an tĩnh mọi người chờ đợi hồi lâu đều không có tái kiến nổi lửa chỉ phải tiếc nuối từ bỏ bọn họ đều không được a mặc kệ là vân tiêu cung cung chủ vẫn là mặc cung phường thiên công tổ sư đều không được a cho nên mới vừa rồi bạch lộc thư viện sơn trưởng kia 100 vạn linh thạch là ý gì không biết a đại khái là vì hòa hoãn không khí không hổ là đức cao vọng trọng dạy học và giáo dục nho môn ẩn thánh lập tức bạch lộc thư viện sơn trưởng hình tượng liền đĩnh bạt cao lớn lên sơn trưởng ha ha! biết chân tướng bạch lộc thư viện các đệ tử các ngươi quá ngây thơ rồi trải qua ngày hôm qua lúc sau tam cảnh các tu sĩ trên cơ bản đều đã biết mặc cung phường mới nhất tạo vật thần kỳ ngàn dặm truyền âm hiện hình khí công năng tác dụng phát sóng trực tiếp đánh thưởng cùng giao lưu đều sẽ Đồng thời cũng minh bạch nó sở ẩn chứa cường đại lực ảnh hưởng. Cho nên, hôm nay rất nhiều tam cảnh đại hội người dự thi liền học xong như thế nào ở trên lôi đài triển lãm chính mình, đối ngoại đắp nặng tốt đẹp hình tượng, đơn giản mà nói là chính là hút phấn. Nhưng là trước mắt mới thôi còn chưa có người hướng tới phòng phát sóng trực tiếp người xem muốn đánh thưởng, rốt cuộc tu sĩ sao đại gia vẫn là rụt rẻ muốn mặt. Mà tu giới các tu sĩ cũng không có đánh thưởng thói quen, ngày hôm qua Nguyễn Minh nhàn cái kia. thuần túy là bởi vì có người đi đầu đi trước đánh thưởng hơn nữa đều là đại lao mang đầu các đại môn phái đệ tử tự nhiên muốn đi theo đầu a trong lúc nhất thời phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện một cổ đánh thưởng nhiệt chiều do lốc mặt khác tu sĩ chịu này ảnh hưởng cũng liền đi theo đánh thưởng cho nên tuy rằng mặt khác trên lôi đài tu sĩ cũng nỗ lực buôn bán hút phấn nhưng đánh thưởng người ít ỏi không có mấy chỉ trừ bỏ thứ 6 lôi đài cái này kỳ ba nguyễn ngày mai hắn là thật là đẹp mắt Mỹ nhan không tỉ vết. Cũng là thật có thể đánh, kiếm ra như mánh hổ, hổ gầm kinh thiên, kiếm thế lại hung lại mãnh, Không ừ. hề trí hoãn, hấp dẫn đại lượng nhan phấn cùng nữ phấn tiến vào. Ngay từ đầu này đàn nữ tu nhóm cũng không có đánh thưởng đầu linh thạch trí thức, thẳng đến. Thục Sơn kiếm phái Nguyễn Minh nhan chân nhân cấp Thuộc Sơn kiếm phái Nguyễn ngày mai chân nhân đánh thưởng một vạn hạ phẩm linh thạch, ca ca ngươi giỏi quá.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 chịu không nổi cũng cũng sôi nổi đầu ra đại lượng linh thạch đánh thưởng dược vương cốc lưu ngọc tú chân nhân cấp thuộc sơn kiếm phái nguyễn ngày mai chân nhân đánh thưởng 5 vạn hạ phẩm linh thạch nguyễn sư huynh bị thương đau lòng thiên huyền tông triệu tuyết chân nhân cấp thuộc sơn kiếm phái nguyễn ngày mai chân nhân đánh thưởng 10 vạn hạ phẩm linh thạch nguyễn sư huynh quả thật chúng ta mẫu mực thứ nhất chiến rốt cuộc ý chí khiến người khâm phục bạch liên am mộng hoa chân nhân cấp thuộc sơn kiếm phái nguyễn ngày mai chân nhân đánh thưởng tam vạn hạ phẩm linh thạch nguyễn sư huynh pháp y lìa phá vô số nữ tu khẳng khái giải nạ tranh tiên đánh thưởng tức khắc là nguyễn ngày mai vọt vào phát sóng trực tiếp đánh thưởng bảng xếp hạng đệ nhị đệ nhất đúng là nguyễn minh an mặt khác xem náo nhiệt bắt quái tiến vào thứ sáu phòng phát sóng trực tiếp tam cảnh các tu sĩ ta như thế nào có chút xem không hiểu cục diện này thẳng đến cho nên nguyễn trân nhân là dùng vần tiêu cung cung chủ mặc cung phường thiền công tổ sư Bạch lộc thư viện kia vài vị linh thạch đi đánh thưởng khác nam tu. Có người ngữ khí trần trờ nói, ta như thế nào cảm giác chư vị đại lao trên đầu có điểm. Còn có nàng sư huynh. Có khác người sửa đúng hắn nói, đêm qua Nguyễn Trân nhân sư huynh tôi hàm quang cho nàng đánh thưởng 300 vạn linh thạch. Đúng là bởi vì như thế, mới kích thích vân tiêu cung cung chủ hơn phân nửa đêm lại cho nàng đầu 300 vạn linh thạch. hoa chúng tu sĩ phát ra một tiếng kinh hô, này thật là... Thật là khéo.